Khúc gia tiệc tối chuẩn bị thực phong phú, Đường Diệp lại lần nữa nói cảm ơn. Kỳ thật, nàng buổi tối ăn cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra Khương Tử Dạ cùng khúc tiến khúc gia chủ thôi bồi hoán trạng, uống lên không ít rượu, nhưng hắn uống rượu giống như là uống nước sôi để nguội dường như, uống đi vào không có chút nào men say. Thẳng đến khúc gia hai cha con uống nói chuyện đầu lưỡi đều thắt, Khương Tử Dạ cái này khách nhân như cũng là nói cười hiền yến, sắc mặt chút nào bất biến. Khúc gia chủ cấp Khương Tử Dạ giơ ngón tay cái lên, Khương công tử. Ta láo khúc uống lên nhiều năm như vậy rượu, lần đầu tiên ở trên bàn tiệc phục một người. Đến nỗi khúc tiến, đã ghé vào trên bàn lắc đầu, không được, ta lại bị đêm cà phong đổ. Khương tử dạ nhìn đến hai cha con như vậy, bất đắc dĩ cười. Tiến hội kết thúc, khúc tiến đỡ tưởng tiêu còn muốn đi đưa đường diệp cùng Khương tử dạ. Đường diệp bật cười, không cần ngươi tặng, dù sao cũng không xa, chúng ta không trở về nhà, trực tiếp hồi cửa hàng hậu viện nghỉ ngơi. Khúc tiến nghe xong, nhưng thật ra không lại kiên trì. Loạn choạng đem phu thê hai người đưa ra cổng lớn, múa may tay thẳng, kêu chậm một chút đi. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, cùng Khúc gia chủ Khúc phu nhân phất tay cáo biệt, mới đi bước một rời đi. Khúc phu nhân nhìn Khương Tử Dạ khập khiễng đi đường bộ dáng, thở dài một tiếng, nhiều xứng đôi một đôi, thật tốt một cái công tử, như thế nào liền quay đâu. 191, ngồi ở nóc nhà phơi ánh trăng, canh hai. Khúc gia chủ vỗ vỗ nàng bả vai, đừng thở dài, trên thế giới này sự à. Nào có như vậy thập toàn thập mỹ, điểm này què, cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì sự, nhưng thật ra này đường diệp cô nương cách cục, đáng giá người kính nể nếu là giống nhau cô nương, gả cho cái người què, cái nào nguyện ý cùng hắn cùng nhau ra cửa, đều sẽ cảm thấy mất mặt xấu hổ đi, nhưng ta xem, này vợ chồng son cảm tình, hảo đâu. Khúc phu nhân thở dài, đúng vậy, tốt như vậy cô nương, như thế nào liền chưa cho chúng ta a tiến gặp gỡ đâu. Đi thôi, trở về đi. Khúc gia chủ tiếp đón lão bà cùng nhi tử hồi phủ đi. Đi, trở về ăn chúng ta Hoa Hồng Viên bánh kem đi. Khúc phu nhân vui vẻ hướng chủ viện mà đi. Khúc gia ngoài cửa lớn không ai, không lớn thời điểm, đối diện hẻm nhỏ, có một người chậm rãi đi ra, đúng là Đường Như, nàng nhìn Khúc gia đại môn cùng Đường Diệp bọn họ rời đi phương hướng, trong mắt đều là tức giận cùng tức giận. Khúc Tiến cùng chính mình đoạn tuyệt hợp tác quan hệ, trái lại nhưng thật ra cùng Đường Diệp thành bạn tốt. Xem Khúc gia nhị lão kia đem người đưa ra tới bộ dáng, Còn rất xem trọng đường Diệp liếc mắt một cái, này sao lại có thể, không, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Đường như khí hung hăng quăng ngã trong tay đồ vật, xoay người hướng hẻm nhỏ đi. Vốn dĩ, hôm nay khai trương, là cái làm chính mình thật cao hứng nhất tử. Đáng tiếc, nàng buổi tối cùng Khương Tú Tài đi ăn cơm khi, liền thấy được Khương Tử dạ cùng đường Diệp Thượng Khúc tiến đuổi xe ngựa hướng phía Tây đi, nàng làm Khương Tú Tài đi trước điểm đồ ăn, nàng còn lại là mang theo hùng phong hướng phía Tây đi. Đối Khương Tú Tài nói chính là đột nhiên nhớ tới một cái phu nhân ước hảo làm nàng đi cấp đưa cái nước hoa. Khương Tú Tài không nghi ngờ có hắn, đi trước tiệm cơm điểm đồ ăn đi, đường như liền mang theo Hùng Phong đi khúc ra cổng lớn xem xét, kết quả nhìn đến khúc ra chủ đã trở lại, cũng chỉ có thể làm bộ đi ngang qua, cũng không chào hỏi. Rời đi khúc ra cổng lớn sau, Khương Tử Dạ liền dắt đường giật tay, hai người nắm tay ở tây khu hướng bắc phương hướng đi tới, tính toán trực tiếp đi đến thuận nhị trên đường, theo đường phố hướng cửa hàng đi. Đi tới đi tới thương tử dạ thấy được nhà mình kia chỗ sân, khỏe miệng cong lên, hắn túi đầu nhìn đường diệp liếc mắt một cái, cười khẽ, la cây, nhắm mắt. đường diệp cũng không biết hắn muốn làm cái gì, liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. thương tử dạ không lương bế lên nàng, dưới chân một chút mặt đất, liền thượng nhà mình phòng, ở nóc nhà thượng mấy cái nhảy lên, ngồi ở nhà chính nóc nhà tối cao lưng chỗ, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem đường diệp ôm vào trong ngực, mới nhẹ giọng nói, trợn mắt. đường diệp mở mắt ra, liền thấy hắn ôm chính mình ngồi ở một nhà phủ đệ trên nóc nhà phơi ánh trăng. a dạ, như thế nào người tới ra nóc nhà thượng, vạn nhất bị người phát hiện, hai chúng ta sẽ bị mắng. Không có việc gì, nhà này trong viện không đốt đèn, sợ là chủ nhân không ở nhà. Khương tử dạ ghé vào nàng bên hai, thấp giọng nói. Nga! Đường diệp yên lặng lên tiếng, thượng đều lên đây, nàng chỉ có thể lặng lẽ, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn ánh trăng phát ngốc. Con đừng nói, này nhà có tiền phòng ở. So với người bình thường ra nóc nhà đều rắn chắc, nghĩ đến, nếu là san bằng nóc nhà, sợ là có thể phi ngựa xe đi. Tưởng cái gì đâu? Thích như vậy phủ đệ sao? tương lai, ta đưa ngươi thật nhiều như vậy sân, được không? Khương tử dạ thấp giọng nói. Đường Diệp bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, treo gẹo hắn. Khương công tử, hai chúng ta chỉ có hai người, muốn thật nhiều làm gì, không cần nhiều, có một chỗ như vậy phủ đệ là đủ rồi. Như vậy, chúng ta cả nhà còn có thể tiếp tục ở cùng một chỗ. Nói xong, nàng ha hả cười, "Ha hả, kỳ thật ta là nói giỡn, nhà chúng ta có như vậy lại một chỗ sân, quản đủ chúng ta ở, chúng ta tới chấn trên sau, có ngươi kia chỗ tiểu viện tử cũng vừa lúc, cho nên, chúng ta không cần như vậy phủ đệ, còn phải lo lắng đi xử lý cùng quản lý." "A dạ, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể lặng lẽ hạt tiêu tiền mua như vậy một chỗ phủ đệ trở về, những năm đó, ngươi những cái đó tiền kiếm tới cũng không dễ dàng." "Lưu trữ, vạn nhất chúng ta có việc gấp dùng, biết không?" Sợ Khương tử dạ có chính mình mua loại này đại viện tử, Đường Diệp lại chạy nhanh dặn dò một câu. Khương tử dạ túi đầu nhìn chính mình ái thê, cười khẽ, hai mắt đu hòa, không khỏi nhanh chóng túi đầu ở môi nàng trộm, cái môi thơm, thấp giọng nói, "Đã biết, phu nhân sẽ không loạn tiêu tiền, ta chính là nhìn đến khúc phủ như vậy phồn hoa trắng lệ, sợ ngươi cũng thích, nếu ngươi thích, ta về sau nhất định cho ngươi mua một chỗ so với hắn gia còn đại phủ đệ." Đường Diệp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Khương công tử, đây là ở bên ngoài." Đừng động một chút liền nói chuyện được không? Sẽ làm người mắng đổi phong bại tục Phúc, ha ha ha, hảo, chúng ta lá cây thật là đáng yêu, ha ha, hảo, bất động miệng, ta đây, có thể động thủ sao? Nói chuyện, hắn một bàn tay đã không quy củ đặt ở nàng bên hông, nhẹ nhàng nuốt ve một chút. Đường diệp tức khắc bị hắn chọc ghẹo một cái giật mình, muốn rời đi hắn ôm ấp, lại quên mất hai người là ở nóc nhà thượng. Nàng thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn Khương tử dạ tốc độ tay mau, một phen vứt ở hắn, thân ảnh nhoang lên. Thay đổi cái địa phương, mới đứng vững hai người thân hình. Lá cây, ngươi là tưởng cùng vi phu đồng quy vu tận sao? Khương tử dạ bất đắc dĩ lại sùng nịch hỏi, ta chính là đậu đậu ngươi, ta muốn làm gì, cũng đến hồi ta trong phòng không phải. Đường Diệp nghe xong lời này, lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, hai người này động tĩnh, kinh động phía dưới bên cạnh trong viện khán hộ sân thị vệ. Hai cái thị vệ nhanh chóng ra sân, phi thân thượng phòng tới xem xét. May mắn Khương tử dạ tay mắt lanh lẹ. Ông Đường Diệp ngay lập tức rơi xuống mặt sau ngõ nhỏ, hai người chạy nhanh hướng đông mà đi. Đường Diệp dọa mặt ngui trắng bệnh, này nếu như bị bắt được, lại mất mặt lại mất mặt. Tiểu tử túi, thật có thể gây chuyện, ngươi liền không thể ngoan điểm sao? Đường Diệp khí hung hăng ném ra hắn còn nắm tay mình. Khương Tử Dạ lại cười hất hác, chạy nhanh dắt trở về. Hơn nữa một phen liền đem người đưa đến chính mình bối thượng. Tới, lúc này ta bảo đảm ngoan ngoãn, ta có ngươi trở về. Đường Diệp thở nhẹ một tiếng, chạy nhanh ôm cổ hắn, nói. Hảo, ta không tức giận, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi cong ta lâu rồi, chân đau làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta chân hảo rất nhiều, đã không đau. Khương tử dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua đường Diệp lo lắng ánh mắt, cười khẽ, vui sướng cong tức phụ về nhà đi. Bọn họ đi xa sau, hai gã thị vệ từ nóc nhà thượng nhảy đến trong viện, ta láo đại lại về rồi. Sẽ không lại là trở về lấy tiền đi. Một cái khác lắc đầu, không giống, ta xem là mang theo đại tẩu, hẳn là đi ngang qua. Tính, chúng ta quản không được, không phải tới tặc liền hảo, đi thôi, chúng ta tách ra tuần tra một vòng. Hảo. Buổi tối, hai người cũng không hồi đông Bắc khu tiểu viện tử, liền ở cửa hàng hậu viện phòng nhỏ nội nghỉ ngơi. Đương nhiên, bởi vì chỉ có một chiếc giường, đêm nay, hai người lại thấu trăng tế cùng nhau ngủ. Đường Diệp sợ hắn xoay người nga xuống, tận lực hướng trong thấu. lá cây, đừng quá dựa tường, ngủ sau, sẽ lệ, ta rất không đi xuống. Khương tử dạo biết nàng tâm tư. Rối tay đem người ôm vào trong ngực Nhẹ giọng than thở một tiếng Ai, nhớ tới, nhiều năm như vậy lẻ loi một mình Đi như vậy nhiều địa phương Ngủ quá như vậy nhiều giường Ta còn là liền thích này một chương tiểu giường Ấm áp 192, ngươi là ta nhận định cả đời tướng công Canh ba Đường Diệp suy nghĩ một hồi Mới suy nghĩ cẩn thận hắn những lời này ý tứ Dần dần lỗ hai đỏ Nàng ho nhẹ một tiếng hỏi A dạ, ta hỏi ngươi một vấn đề Ân, nói Khương tử dạ nhẹ giọng nói đem người lại hướng trong lòng ngược ôm ôm. Ngươi tử rời đi ra sau, nhất định ăn không ít khổ đi. Ân, trừ bỏ đi theo nghĩa phụ luyện võ những năm đó, ở bên ngoài hành tẩu, nào có trong nhà thoải mái, khẳng định là chua ngọt đắng cay đều hưởng qua. Vậy ngươi, nhưng có gặp được quá đối với ngươi tốt cô nương. Đường Diệp lại nhẹ giọng hỏi, có đi, có chút thiện lương cô nương, nhìn ta đáng thương, cũng sẽ cho ta ăn, cũng sẽ thu lưu ta. Đường Diệp nghe được lời này sướng suốt, thạch một chút xoay người, cùng hắn mặt đối mặt. Đôi mắt tức khắc trọn tròn, cũng có như vậy đem ngươi thu lưu đến trên giường cùng nhau ngủ. Khương tử dạ sửng sốt, ngay sau đó cười run lên. Đường Diệp khí tưởng dễ rủa ngồi dậy, ngây hà, hắn tuy rằng đang cười, nhưng tay kính như cũ rất lớn, còn không buông tay. Tiểu tử thúi, lấy ra ngươi xú tay, ngươi cũng dùng này đôi tay, như vậy ôm chầm cô nương khác, đúng không, ngươi buông ta ra. Đường Diệp khí dùng tay cầm thành nắm tay đi đánh hắn phía sau lưng. Khương tử dạ chạy nhanh thu liêm ý cười, nhẹ giọng nói, ngăn. Lá cây, nghe ta đem nói cho hết lời, kỳ thật, người trong giang hồ không ngươi tưởng như vậy tùy tiện, mặc dù là có cô nương thu lưu quá ta, kia cũng là người ta có chính mình phòng, ta một người ngủ phòng cho khách, thật sự, ta thể, ta này đôi tay, từ nhỏ đến lớn, liền ôm quá ngươi một cái cô nương, ta miệng cũng chỉ thân quá ngươi một cái cô nương. Đúng ra, ai hỏi ngươi miệng sự? Đường Diệp mặt lại thẹn đỏ, thở phì phì nói: "Thật sự, lá cây, ta phát thề độc, bên cạnh ta, cho tới bây giờ" thật là chỉ ngủ quá ngươi một cái cô nương. Khương tử dạ xem đường diệp tựa hồ còn chưa tin chính mình, một cái xoay người, đôi tay trống ở nàng bả vai hai sườn, hai mắt gắt gao nhìn nàng, vẻ mặt nôn nóng cho hắn giải thích, thật sự à, lá cây, tức phụ, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuy rằng trước kia nghèo, tuy rằng là cái không cha mẹ hài tử, nhưng ta cũng biết lệ nghĩa liêm sỉ, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nhiều năm như vậy, ta trang đến trong lòng, chỉ có ngươi một cái cô nương, ta muốn hôn thân, ôm một cái, cũng chỉ có ngươi một cái cô nương. Thấy đường Diệp không nói, chỉ là ngơ ngẩn nhìn chính mình, khương tử dạ nôn nóng, lá cây, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, ngươi tin hay không ta? Đường Diệp nhẹ nhàng gật đầu, tin. Vừa rồi, nàng cũng chính là như vậy trong nháy mắt, nghe được hắn ở bên ngoài còn nhận thức một ít cô nương, tức khác liền có chút khẩn trương, sợ hắn ở bên ngoài còn có cô nương, vạn nhất ngày nào đó có người mang theo nhi tử nữ nhi tìm tới, kia chính mình, cả đời này, liền sợ là sẽ đau đớn muốn chết Trở về dọc theo đường đi bị hắn quăng đi, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc, cảm thấy chính mình tìm được rồi trong cuộc đời đáng giá ái cả đời nam nhân. Buổi tối, hoa ở trong lòng lực hắn, nàng thế nhưng có cái loại này lão phu lão thê cảm giác, nàng biết, chính mình nhận định một người, đó chính là cả đời, lúc này mới nghị hướng hắn hỏi thăm hắn ở bên ngoài sự, lại không nghĩ làm chính mình tâm loạn, cũng kiên tị. La ta Khương Tử Dạ thể, đời này kiếp này, trong lòng ta, bên cạnh ta, ta miệng, tay của ta chỉ thuộc về một nữ nhân, nàng kêu đường Diệp, ta ái nàng, nhất sinh nhất thế. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn, a dạ, ta cũng giống nhau, ngươi là ta nhận định phu quân, ta cả đời sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta kỳ thật, chính là lo lắng nào một ngày tới cái nữ nhân cùng hài tử, tìm tướng công nhận cha. Ngươi nhà đầu này, thật có thể suy nghĩ vớ vẩn, kỳ thật, ta hiện giờ, vẫn là thuần, ta còn không có chạm qua một nữ nhân đâu, lá cây, ngươi phải tin ta. Khương tử dạ có chút ngượng ngùng cấp đường Diệp nói, Đường Diệp nghe xong, tức khắc lộ ra một cái ngựa ngùng lại sán lạn tươi cười, thấp thấp lên tiếng. Hảo, ta đã biết liền ngoan ngoãn nằm ở Khương Tử Dạ bên người, nhắm mắt lại ngủ. Khương Tử Dạ nhìn nàng này biểu tình, cười khẽ ra tiếng. Ngủ ngon, tức phụ. Khương Tử Dạ thấp giọng nói. Ngủ ngon, tướng công. Đường Diệp cũng nói một tiếng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ ra tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôm nhau mà ngủ. Đã nhiều ngày. Mọi người phát hiện Thái Dương cái lẩu thành đại biến lĩnh dạng, cửa sổ điếu khởi một trường bài, hơn nữa, làm cho bọn họ tò mò là, cái lẩu thành trên cửa sổ kia màu lam bố là làm gì đó. Mặt khác, trong thị trấn cái kia gõ ngô cầm canh phu canh mấy ngày nay không kêu điểm tâm cửa hàng khai trương nhưng thật ra lại kêu Thái Dương cái lẩu thành lại thượng mới mẻ thái sắc, hơn nữa, còn thượng tân điểm tâm. Lần này tử, những cái đó ăn ngon uống mọi người, lại tốt 5 tốt 3 bắt đầu ước trừ hỏa nồi thành ăn lẩu. gì Điểm tâm này, thoạt nhìn thật đúng là cùng song diệp bánh phường điểm tâm từng cái nha. Đúng vậy, khách nhân, đây là song diệp bánh phường điểm tâm, chẳng qua, hiện giờ sinh ý đều không hảo làm, chúng ta liền liên thủ, cũng bán một ít nhà nàng điểm tâm, ngài lúc này là không cần đi thuận nhị phố, cũng có thể ăn thượng này ăn ngon điểm tâm. Hơn nữa, chúng ta bảo đảm chúng ta lão bản tuyển ra tới chính là ăn ngon nhất. ân, biết biết, chúng ta ăn qua, nhà ta phu nhân mỗi ngày ăn. Tiểu nhị Gõ mô cẩm canh nói các ngươi thượng tân thái sắc, là cái gì nha? Lao khách hàng tiến vào liên hỏi. Khách nhân trước hết mời ngồi, đã nhiều ngày khách nhân nhiều, sớm tới sớm đến bàn, muộn liền không địa phương, đến chờ. này tân đồ ăn a đều ở thực đơn thượng, ta cho ngài niệm, ngài xem xem. Nha a, không tồi nha, này cái lẩu thành tiểu nhị đều biết chữ. Ha ha à, đúng vậy, không biết chữ chúng ta trưởng quậy đều từ bỏ đâu. Ngài xem xem, chúng ta tân thượng, cái này kêu cá viên. Còn có một cái tiêu đậu phụ đồng, ngài muốn hay không nếm thử xem. Hảo A, nếm thử. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, thái dương cái lẩu thành đột nhiên chuyển biến không ít. Mọi người phát hiện tiến vào ăn lẩu, không còn có người được kia sở yên vị. Này thật đúng là lợi hại. Tiểu nhị, các ngươi trên cửa sổ kia màu lam chính là cái gì bố nha? Này che không nhiệt sao? Không nhiệt khách nhân, tiêu kêu song xa, thông gió thực, đã có thể chắn mua ơi lại có thể chắn rồi bỏ, còn tán yên vị. Thì ra là thế. Cái lẩu thành sinh ý lại hảo lên, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh vui vẻ mỗi ngày vui tươi hớn hở, nhìn trăm chằm người ở hậu viện đào đất hầm, chuẩn bị làm hầm băng. Bọn họ suy nghĩ cái biện pháp, trước tiên ở trong phòng bếp thả cái đại lưu, đem khối băng chuyển đến một ít bỏ vào đi, đem dết dương thịt dê bỏ vào đi, như vậy, cũng có thể làm thịt dê ngạnh lãng rất nhiều, cũng hảo cắt rất nhiều, thiết lát thịt sư phó nhẹ nhàng không ít, hảo thiết, lát thịt lại mỏng. Chỉ là cứ như vậy, tương đối phí khối băng, Khúc Tiến đau lòng không thôi đào hầm băng người lại nhiều tìm mấy cái tranh thủ sớm ngày kiến hảo ngầm hầm băng đường diệp cùng khương tử dạ bảy tháng 14 bốn giữa trưa lại thái dương cái lẩu thành ăn một lần lúc này đây đường diệp cảm thụ cảm thấy hảo rất nhiều nàng cười đối khúc tiến giơ ngón tay cái lên không tuổi người trẻ tuổi có hành động lực đã nhiều ngày có phải hay không lại ngồi đầy khúc tiến cười giống đóa hoa dường như đúng vậy đêm tàu thật cảm ơn người chúng ta vội quá này một thời gian thời tiết cũng lạnh khai chúng ta sinh ý liền càng tốt làm đi Đường Diệp cười cười, gật đầu, "Ân, đúng vậy. Ngày mai ta cửa hàng không khai, buổi tối, ngươi lại đây ta cửa hàng lấy ngày mai dùng điểm tâm, chúng ta đêm nay hồi trong thôn, cùng người nhà quá 15 đi." Đường Diệp dặn dò xong khúc tiến liền hồi cửa hàng làm điểm tâm đi, trừ bỏ khúc tiến bán kia bốn loại, mà khác, nàng đều là tính toán muốn mang về nhà. 193, hồi thôn nửa đường gặp thai Kiếp phỉ, canh một. Một buổi trưa thời gian, Đường Diệp vội vàng cấp khúc tiến cửa hàng làm kia bốn loại điểm tâm. Cương Tử Dạ đi mua một chuyến hoa, sau khi trở về liền vẫn luôn cho nàng giúp đỡ nội. Buổi chiều điểm tâm lại không thiếu bán đi, Đường Diệp vừa thấy, lại ra tăng thời gian chưng hai nồi ngọc bánh, nướng hai lò cuốn bánh. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời gian, bọn họ mới toàn bộ làm xong, lúc này, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh cũng tự mình tới lấy bánh kem. "Đêm tẩu, các ngươi sẽ không mời sáu trực tiếp liền ra cửa đi." Khúc Tiến khổ ha ha hỏi. Lúc này mới đến mấy ngày ngon ngọt, hiện giờ có thật nhiều người đến từ gia tiệm lầu ăn lẩu. Còn chuyên môn yếu điểm những cái đó điểm tâm. Đường Diệp lúc đầu, hẳn là sẽ không, chúng ta đại khái sẽ ở 20 tả hữu ra cửa, ngươi 16 an bài cá nhân tới ta điểm tâm phô, ta dạy hắn làm hai loại điểm tâm, chúng ta không ở này hơn 1 tháng, các ngươi trước bán ta giáo nàng này vài loại. Hành, kia như vậy liền thật cảm ơn đêm tẩu cùng đêm ca. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh vừa nghe, vui vẻ. Chúng ta không ở chấn trên thời điểm, hai người các ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút ta này cửa hàng, cách mấy ngày lại đây xem một cái chỉ cần không ai cấp phóng hỏa thiêu là được. Đường Diệp đối khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh nói, cái này đem tàu yên tâm, chúng ta sẽ đúng hạn tới tuần tra. Hai người cùng nhau gật đầu bảo đảm. Bọn họ lấy đi điểm tâm sau, Đường Diệp Khương Tử Dạ cũng thu thập trang hảo điểm tâm, đặt ở trên xe ngựa, khóa kỹ cửa hàng, khóa kỹ đại môn, chuẩn bị về nhà đi. Đi ngang qua chợ bán thức ăn, bọn họ lại cấp trong nhà mua mấy viên dưa hấu, cùng một dổ trưởng thành sớm lê. A Dạ, chúng ta đi đem hòa hòa cung tiếp thưởng đi đường diệp còn nói thêm khương tử dạ gật đầu vội vàng xe ngựa đi khâu bá yề quán bọn họ đang ở ăn cơm nghe được đường diệp tiếp hoa hoa hồi thôn khâu bá cười gật đầu đi thôi trở về cùng người nhà quá cái mười lăm hoa hoa vừa nghe vui vẻ cơm cũng không ăn liền đi thu thập một chút thay đổi thân quần áo mới mang theo cấp linh linh mua hoa lửa cùng một bộ quần áo liền vui vẻ đi theo đường diệp lên xe ngựa tỷ các ngươi như thế nào phải về nhà quá mười lăm dọc theo đường đi hoa hoa hưng phấn không thôi rời đi ra lâu như vậy, liền hồi quá một lần ra. Lúc này trong lòng kích động không thôi. Quá mấy ngày tỷ tỷ cùng ngươi tỷ phu muốn ra cửa một chuyến, đến đi hơn một tháng, mười lăm tưởng cùng người nhà cùng nhau quá. Đường Diệp cười nói, a, các ngươi muốn ra cửa a? Hoa chồng trong nhà kính kinh ngạc nói, ân, ngươi tỷ phu nói mang ta đi kinh thành nhìn xem. Đường Diệp cười, hai mắt nhu nhu nhìn thoáng qua vội vàng xe ngựa khương tử dạ. Hoa trồng trong nhà kính cười trộm, tới gần nàng, thấp giọng nói. Như thế nào, tỷ tỷ, tỷ phu hiện tại như vậy xuống ngươi, thật tốt. Ta trước kia nói hắn là thích ngươi, là đúng đi. Đường Diệp chạy nhanh ngăn lại nàng nói chuyện, hư, đừng nói, hắn sẽ nghe được. Đường Diệp bên thai ửng đỏ, trước kia hoa hoa nói, nàng còn cảm thấy không có khả năng. Nguyên lai, like, nha đầu này đã sớm đã nhìn ra. Bên ngoài vội vàng xe ngửa khương tử dạ khỏe miệng gợi lên, mặt mày đều là cười. Nguyên lai, like, trước kia các nàng hai chị em cũng lặng lẽ nói qua chính mình à. Khi bọn hắn đi đến nửa đường, sắc trời liền hoàn toàn ám hát xuống dưới, lúc này, vừa lúc bọn họ cũng là đi ngang qua một mảnh vùng núi. Đột nhiên một tiếng huyết vang lên. Lá cây, các ngươi liền ở trong xe ngựa đường ra tới, ta sẽ không có việc gì. Khương tử dạ cũng chỉ tới kịp nói như vậy nói mấy câu, bọn họ đã bị một đám hắc ý hẻ nhân cấp vây quanh. Vị công tử này, chúng ta mấy cái hiện giờ đỉnh đầu có điểm khẩn, đến điểm tiền tiêu hoa đi. Một cái cả lơ phất phơ người ra tiếng nói. Khương tử dạ lệnh lùng nhìn bọn họ, đã từ xe ngửa cái đấy rút ra một phen nguyên kiếm tới, nắm ở trong tay. Nói đi, ai phái các ngươi tới, nói thật, lưu các ngươi cái toàn thầy, nếu không, các ngươi kết cục, tựa như này tiệt nhánh cây. Nói chuyện, hắn dưới chân đá khởi một cây nhánh cây, thủ đoạn cũng chỉ là hơi hơi run rẩy vài cái, liền thấy nhánh cây chính lấy tức lớn lên đoạn chi rơi xuống trên mặt đất. Kia vây quanh mười mấy người tức khác sứng sốt, đại ca, này không đúng à, cùng kia nữ nhân cùng chúng ta nói không giống nhau. Chính là, đại ca, vì chút tiền ấy, đem chúng ta đầu người đắp thượng, không đáng. Trong đó một cái hắc y dì nhân suy tư sau khi, hô một tiếng, triệt Chính hắn ngay lập tức xoay người chạy trốn. Khương tử dạ vừa thấy những người này chạy trốn gần đây khi tốc độ còn nhanh, bị khí cười. Ai, ta nói các ngươi có thể đi rồi sao? Liên nói lời nói gian, Khương tử dạ thân hình đông đường, mấy cái hoạt động gian, có hai người đã bị hắn ném xuống đất, sống hay chết, không biết. Những người đó hoàn toàn bị dọa tới rồi, hôm nay này sống không tiếp hảo, khả năng sẽ đáp thượng các huynh đệ tánh mạng. Nguyên bản chỉ tưởng cái hương giã thôn phu, không nghĩ, thế nhưng là cái võ lâm cao thủ. Nói ra ai tìm các người, bản công tử có thể tha các ngươi đi, nếu không, một cái không lưu. Chính là một cái lớn lên khá xinh đẹp cô nương, đáp ứng cho chúng ta 30 lượng, chỉ cần có thể cho các ngươi thấy huyết là được. Kia đầu mục không chút do dự liền bán đứng tìm bọn họ người. Không phải muốn bọn họ giết người, chỉ là lấy máu. 30 lượng hắn cảm thấy này tiền hảo kiếm liên tiếp lại không nghĩ gặp được thứ đầu đối phương gọi là gì khương tử dạ không kiên nhẫn không biết phía sau còn đi theo cái nam nhân nghe kia nữ nhân kêu hùng phong vẫn là cái gì tới đường như hẳn là lan về sau nếu còn dám tiếp nàng sống các ngươi người, người tiểu tâm đầu khương tử dạ lanh mắng một tiếng đây là một đám tên côn đồ ghé vào cùng nhau còn muốn làm lược đầu người sinh ý mười mấy người chạy nhanh chạy đi rồi trước khi đi cũng không dám lại đây xem kia hai cái ngã xuống chính là chết hay sống sự tình liền như thế nào đơn giản giải quyết ở chân chính thực lực trước mặt hết thể đều là chó má khương tử dạ vừa hiện ra ra bản thân chân chính công phu tới những người đó tức khắc liền túng cũng tân mệnh khương tử dạ lúc này không có sát tâm bằng không bọn họ nào còn có mạng sống ở liền vừa rồi khương tử dạ kia tức nhánh cây thủ pháp cũng đem bọn họ hai người đồng thời phóng đảo tốc độ cực nhanh bọn họ cũng chưa thấy rõ hướng về phía điểm này. Những người này lập tức minh bạch, đối phương công phu cao hơn chính mình quá nhiều quá nhiều. Bọn người chạy không ảnh hầu, Khương Tử Dạ lên xe ngựa vội vàng xe tiếp tục đi tới. Đường Diệp lúc này nô đầu ra hỏi, A dạ, là đường như tiêu tiền mướn người. Hẳn là... Khương Tử Dạ gật đầu. Vừa rồi kêu hai người làm sao vậy? Là giết sao? Không có, chỉ là điểm huyệt đạo. Một canh giờ sau liền chính mình giải, yên tâm đi, không chết được, bọn họ người cũng chưa chạy xa, chờ chúng ta đi rồi. Bọn họ sẽ trở về cứu người. Đường Diệp gật đầu. Hoa hoa còn lại là vẫn luôn gắt gao bắt lấy đường Diệp tay, không dám ra tiếng, may mắn có tỷ phu ở, tỷ phu quá lợi hại. Đường Diệp ngồi trở lại đi, mày nhắc lại, đường như đây là không lộng chết chính mình không bỏ qua. Nữ nhân này, đến hảo hảo giáo hấn một chút. Bọn họ trở lại đường ra thôn khi, đã là buổi tối giờ hợi, đường ra người vốn dĩ đã là muốn ngủ, nhìn thấy bọn họ ba cái này hơn phân nửa đêm trở về, hoảng sợ. Triệu Cửu cùng Nghiêm Linh đi dỡ hàng, giúp đỡ hướng ra lấy đồ vật, hoa trồng trong nhà kính đường diệp cùng Khương Tử Dạ còn lại là bị đường ra người đều vây quanh lên. "A dạng, La cây, Hoa hoa, các ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm đều đã trở lại. Ngày mai không phải ngày 15 tháng 7 sao? Chúng ta ba cái trở về cùng các ngươi quá 15 a. Nương, chúng ta mua rất nhiều đồ ăn, ngày mai chúng ta sớm một chút nấu cơm." "Hảo, các ngươi trở về liền hảo." Bạch thị cười, trên dưới đánh giá ba người vài lần. Không nghĩ tới bọn họ sẽ cố ý trở về quá mười lăm. Cha, nếu không ngày mai chúng ta sát con dê đi, khó được bọn nhỏ đều đã trở lại. Đường Thanh Hà lúc này hỏi Lão Gia Tử. 194, nãi nãi cảnh cáo cùng lo lắng, canh hai. Cha, nếu không ngày mai chúng ta sát con dê đi, khó được bọn nhỏ đều đã trở lại. Đường Thanh Hà lúc này hỏi Lão Gia Tử. Lão Gia Tử gật đầu, hảo, sát dương. Các ngươi còn không có ăn pháp đi, chúng ta buổi tối ăn sủi cảo. Vừa lúc nhiều bao, nương cho các ngươi nấu đi, các ngươi đi về trước rửa mặt nghỉ ngơi một hồi. Bạch thị cười tủm tỉm nhìn ba người liếc mắt một cái, chạy nhanh hướng phòng bếp đi, đi nấu sủi cảo đi. Phu nhân, ta đi nấu, các ngươi nói chuyện liền hảo. Lúc này Lý Thẩm cũng nghe tới rồi đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đã trở lại, chạy nhanh ra tới. "Vốn dĩ, đã thu thập xong trong phòng bếp, nàng đều về phòng rửa mặt đi." "Không có việc gì, ta và ngươi cùng đi đi, ta cho bọn hắn điều giấm tỏi nước." Bạch thị cười cười Cùng Lý Thẩm cùng đi phòng bếp. "Nương, nếu không ta đi nấu đi." Ngươi cùng Lý Thẩm nghỉ một chút. Đường Diệp theo sau, muốn đi nấu, bị Bạch thị đẩy ra tới, "Không cần, ngươi đi rửa mặt, cùng cha ngươi các nàng hiện tại trong viện nói chuyện phiếm đi, chúng ta một hồi liền nấu chín." "Bất đắc dĩ." Đường Diệp đành phải cùng Hoa trồng trong nhà kính về trước trong phòng rửa mặt một chút, ra tới trong viện, liền thấy Khương Tử Dạ cũng rửa mặt xong ra tới, hắn thay đổi một thân màu xanh nhạt mỏng áo choàng, nhìn qua, cả người lười biếng lại tuấn dật. Đường Diệp xem, cười trộm một chút. Khương tử dạ đi đến đường Diệp trước mặt, cười tủm tìm nói, ngươi xem, đẹp sao? Ta trong phòng phóng, cha nói là mẫu thân tay cho ta làm, là ta sinh nhật lễ vật. Đường Diệp kinh ngạc, nương thế nhưng thân thủ cho ngươi làm áo choàng. Ai ra, nương đây là đem ngươi đường thân nhi tử đi. Khương tử dạ một đốn, buồn bã nói, không phải thân nhi tử, đừng nói bừa, nhiều lắm cũng chính là nửa cái nhi tử. Con rể là con rể, thân nhi tử, như thế nào làm con non rể? Ha ha ha! Đường Diệp bị hắn chọc cười, không hề cùng hắn nói chuyện, hai người cùng nhau đi tới cây hoa quế hạ, đường Thanh Hà đã cho bọn hắn phao trà, hai người ngồi ở đường Thanh Hà đối diện. Thượng đầu là Lão Gia Tử cùng Lao Thái Thái ngồi, hai người cười tủm tỉm nhìn đường Diệp cùng Khương Tử Dạ. Nãi nãi, làm sao vậy? Đường Diệp bị xem tâm hoảng hoảng, hỏi. Lá cây A, các ngươi ở chấn trên cùng nhau làm buôn bán, á dạ nhưng có khi dễ ngươi A. Lao Thái Thái cười tủm tìm hỏi. Nãi nãi! Ta nào bỏ được khi dễ lá cây, đều là nàng khi dễ ta." Khương Tử Dạ thấp giọng bất đắc dĩ nói. "Ha ha, ngươi tiểu tử này, lặng lẽ, ta hỏi là cây." Lão thái thái cười liếc mắt nhìn hắn, chớp nhất nhìn Đường Diệp. Đường Diệp nhìn thoáng qua nhà mình ngãin mải ánh mắt, liền biết nàng hỏi chính là cái gì, trên mặt nàng hơi nhiệt, lắc lắc đầu, "Không có, ngại ngại, ngài yên tâm đi, a dạ hắn, không kinh ta đồng ý, không dám tới gần ta." Lão thái thái vừa nghe, vừa lòng cười, này liền hảo, nhớ rõ Các ngươi còn không có bãi đường, phải chú ý đúng mực. Kỳ thật Lao Thái Thái thực lo lắng cho mình cháu gái sẽ có hại. Khương tử dạ này sẽ nghe minh bạch, lỗ hai hửng đỏ, bất đắc dĩ nói, mãi mãi, ngươi không tin ta làm người sao. Lao Thái Thái nhàn nhạt cười cười, chuyện này, không phải tin hay không vấn đề. Bất quá có lá cây lời này, ta liền an tâm rồi, chúng ta là cây, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ sẽ nói dối lửa các trưởng mối. Khương tử dạ yên lặng nhìn Lao Thái Thái liếc mắt một cái, gật gật đầu, Minh Bạch. Kỳ thật, ở nơi ánh mắt trong mắt, chính mình là cái không cha mẹ giáo dưỡng quá hài tử, nàng lo lắng cho mình trên người có gia tính, sẽ không màng lễ pháp, ở thành thân trước liền đối lá cây làm ra loại chuyện này tới. Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ thấp hèn đầu liếc mắt một cái, trong lòng cũng bất đắc dĩ, ở nơi ánh mắt trong mắt, chính mình mới là nhà mình hài tử, là nhà mình bảo bối của Cưng, nàng sợ chính mình có hại, sợ Khương Tử Dạ khi dễ chính mình. Ở nơi án mắt trong lòng, Khương Tử Dạ rốt cuộc vẫn là cái người ngoài, là con nhà người ta. Mãi mãi, không tín những hắn Nàng lúc này vô pháp nói cái gì đó Tới thay đổi mãi mãi trong lòng đối Khương Tử dạ bài xích Chỉ có thể duỗi tay bắt được Khương Tử dạ tay Quay đầu nhẹ giọng đối lao thái thái nói Mãi mãi, ngài yên tâm đi a dạ đối ta rất nhiều Mỗi ngày sợ ta mệt, chờ ta sáng sớm tỉnh lại Hắn đã làm chín cơm sáng Chúng ta cơm nước xong, mới bắt đầu khai cửa hàng làm điểm tâm Cửa hàng việc nặng việc dơ Cũng đều là hắn làm Hơn nữa, mãi mãi cũng yên tâm hắn nói, bái đường trước sẽ không đối ta làm những cái đó sự tình, chúng ta cũng là phân phòng ngủ. Khương Tử Dạ tay bị nàng nắm, nghe lá cây lời này, mới thật sâu biết, đường ra các trưởng mối lo lắng nhất chính là chuyện gì, hắn trong lòng đối Đường Diệp thực cảm động, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn chính mình không sinh ra trước tiên cùng lá cây hành phu thê việc ý niệm, bằng không, chính mình này chân, sợ là thật sự sẽ đoạn, đến lúc đó, chính mình đã có thể thật sự thành người quẻ. Lão Thái Thái gật gật đầu, "Hảo, làm nam nhân Đối chính mình tức phụ hảo, là hẳn là. Theo sau, nàng lại nhìn về phía khương tử dạ. a dạ, ngươi đừng ngại mãi mãi nhiều này vừa hỏi, chúng ta là cây, ngươi cũng biết, là cái thiện lương hài tử. Đối với người khác yêu cầu, trước nay chính là có thể giúp đỡ, có thể thỏa mãn liền thỏa mãn. Các ngươi trai đơn gái trước ở tại dưới một mái hiên, đều hết khí phương cường, mãi mãi lo lắng các ngươi còn không có bái đường. Liền làm ra cái hài tử tới, đến lúc đó, hủy chính là là cây thanh danh, vứt chính là đường ra người. Cương tử dạ trịnh trọng gật đầu, ta minh bạch mãi mãi ý tứ, ngài yên tâm đi, ta sẽ không làm ra làm các trưởng bối lo lắng sự tỉnh tới. Lao thái thái gật gật đầu, lại không nói chuyện. Trong lúc này, đường lao ra tử cùng đường thanh hà vẫn luôn yên lặng không ra tiếng, liền nghe bọn họ nói chuyện. Lao thái thái lo lắng, cũng đúng là bọn họ lo lắng, nhưng bọn hắn là nam nhân, lời này khó mà nói. Lao thái thái nói ra, cũng được đến bọn họ muốn đáp án, này liền yên tâm. Hoa hoa ra tới sau. Nhìn thấy mọi người đều không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng uống trà, cười cười, ngồi ở lao thái thái bên người, thân mật ôm nàng cánh tay làm nũng, ai ra, mãi mãi, ta rất nhớ ngươi nha. Lao thái thái cười cười, hảo, đêm nay hoa hoa cùng mãi mãi đi ngủ đi. Mãi mãi tưởng ngươi nha, ai, lão nhân, ngươi xem, hoa hoa giống như lại trưởng cao một ít. Đúng vậy, hoa hoa ở khâu đại phu kia học y dìa thuật, còn mệt sao? Lao gia tử cũng hỏi, không mệt, ra ra. Sư phó chính là làm ta bối đồ vật nhiều, khắc đều đỉnh hảo ngoạn. Hoa trồng trong nhà kính thở dài một tiếng. Dược tính dược phú, vài thứ kiếp nhưng xác thật là muốn bối sẽ, không thể ra điểm sai lầm. Lao ra tử gật đầu. Ân, ta biết, sư phó cũng thường nói như vậy. Hoa trồng trong nhà kính gật gật đầu. Đường thanh hà cấp khương tử dạ tục một ly trà thủy sau, cười nói, A dạ đã nhiều ngày có phải hay không cũng học được làm một ít điểm tâm. Khương tử dạ gật gật đầu, Ân. Những cái đó điểm tâm đều không khó làm, chính là yêu cầu kiên nhẫn cùng cẩn thận. Đúng vậy, lá cây từ nhỏ liền ái mân mê này đó ăn uống, 8 tuổi khi, liền bắt đầu đi theo nàng nương phía sau giúp đỡ cho chúng ta nấu cơm. Đường thanh Hà từ ái nhìn đường diệp liếc mắt một cái, cười tủm tìm nói. 8 tuổi. Khương tử dạ kinh ngạc, như vậy tiểu liền bắt đầu nấu cơm. Nhìn đường diệp liếc mắt một cái, hắn tức khắc trong lòng thương tiếp, 8 tuổi, còn chỉ là cái hải tử. 195, chúng ta 20 muốn ra cửa. Canh 3. Ân, 8 tuổi khi là cây, học cũng chính là mấy tháng, có một lần, chúng ta từ đồng ruộng trở về, nàng thế nhưng một người biên xem hai cái muội muội, biên cho chúng ta làm chín cơm, ta nhớ rõ, lần đó, lá cây cho chúng ta làm chính là xào cải trắng, chưng cơm trắng. Tuy rằng cải trắng xào thủy lớn chút, canh nhiều chút, nhưng là hương vị vẫn là không tồi. Sau lại, cái kia sự A, ta vẫn luôn nhớ rõ. Đường Thanh Hà nói xong, nhìn nhìn không chung, nhẹ giọng nói, chúng ta là cây. Từ nhỏ liền hiểu chuyện làm người đau lòng. Đường diệp bất đắc dĩ cười cười. Cha, việc này còn nhớ làm gì? Khương tử dạ trở tay nắm lấy đường diệp tay, yên lặng nhìn nàng một cái. Nguyên lai, từ nhỏ liền chịu khổ, không ngừng chính mình một cái. Chính mình 8 tuổi, đúng là nãi mãi qua đời kia một năm. Lá cây 8 tuổi, là chính mình 13 tuổi. Chính mình đã rời đi nơi này, ở cái kia trong núi học công phu. Sủi cảo tới. Bạch thị lúc này bưng một mâm sủi cảo ra tới, đặt ở trong viện trên bàn mặt sau, Lý Thẩm cầm ba cái chén, tam đôi đũa cũng ra tới. lại mặt sau, là triệu cửu bưng một khác bàn sủi cảo, nghiêm linh bưng nửa chén giấm tỏi nước đã đi tới. lao gia tử cùng lão thái thái cùng nhau đứng lên, cười cười, các ngươi ba cái chạy nhanh ăn đi, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sắp giường, ông bà đi về trước ngủ. Hoa Hoa nhớ rõ tới buổi nãi nãi a, tốt, nãi nãi. Hoa chồng trong nhà kính vây vây tay, ông bà, các ngươi lại ăn chút đi. Đường Diệp gọi một tiếng. Không được, chúng ta nào còn có thể ăn hạ. Lao Thái Thái vui cười xua xua tay, đi rồi. Khương tử dạ đứng lên theo đi lên, ta đưa nhị Lao đi hậu viện đi. Lao ra tử nhìn hắn một cái, cười cười, gật đầu, Khương tử dạ đi đỡ Lao ra tử cánh tay. Đường Diệp vừa thấy, cũng chạy nhanh theo đi lên, qua đi đỡ Lao Thái Thái cánh tay, mãi mãi, ta đưa ngại. Lao Thái Thái liếc nàng liếc mắt một cái, cười cười, chưa nói cái gì, hướng phía sau đi. Chờ đem nhị lao đưa đến trong phòng sau, thương tử dạ cùng đường diệp xoay người, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mới xoay người ra bên ngoài viện đi. Nhị lao lặng lẽ đẩy cửa ra, từ kẹt cửa nhìn. Lao thái thái thấp giọng nói, không để sát vào nắm tay đi. Lao ra tử gật đầu, phỏng chừng làm ngươi nói chấn chủ đi. Đóng cửa lại, lao thái thái gật đầu, phải làm hắn trong lòng có điểm sợ sợ, bằng không lá cây đi theo hắn ở bên ngoài, bị khi dễ trở về cũng không dám nói. a dạ nhìn không giống như vậy hải tử. Về sau ngươi ít nói vài lần. Lão ra tử thấp giọng nói. Ta biết, ta cũng nhìn hắn là cái hảo hài tử. Nhưng các ngươi nam nhân, uống cái rượu gì, không đều là ái làm sẵn làm bậy sao. Ngươi đã quên chúng ta kêu biết. Lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn Lão ra tử liếc mắt một cái. Lão ra tử tức khắc ho nhẹ một tiếng. Xoay người hướng giường đất biên đi. Ai, mệt mỏi quá, ngủ. Lão thái thái lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngồi chờ hoa hoa tới. Khương tử dạ cùng đường diệp đi ra ngoài. Nhị lao lặng lẽ lời nói, Khương tử dạ đều nghe được, hắn cười khẽ một chút, này nhị lao, cũng thật có ý tứ. Đường Diệp không nghe được, quay đầu xem hắn, người cười cái gì? Không có việc gì, xem ra, sau khi trở về, ta phải đem tây phòng thu thập một chút, thật sự đạt được hai nhà ở ngủ, vạn nhất ngày nào đó bị bọn họ phát hiện đôi ta một cái phòng ngủ, ta chân, phi đoạn không thể. Khương tử dạ cười cười, bất đắc dĩ nói. Hảo! Đường Diệp gật đầu. Vừa rồi mãi mãi nói kỳ thật cũng dọa đến nàng. Bọn họ ba cái ăn cơm, Lý Thẩm ở phòng bếp chờ rửa chén, Triệu Cửu cùng Nghiêm Linh còn lại là ở một bên lẳng lặng ngồi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng ở một bên ngồi. Cha, Nương, hai chúng ta hai mươi muốn ra cửa một chuyến. Đường Diệp ăn xong, vùng chiếc đua nói. Đi nơi nào a? Chính là ác dạ nói cái kêu bảy tháng muốn ra cửa sự. Đường Thanh Hà hỏi. ân, hắn là yêu cầu đi Kinh Thành làm việc, ta bên này, đến đi tranh Dương Châu làm việc Cho nên, hai chúng ta khả năng ít nhất đến đi hơn một tháng. Đường Diệp còn nói thêm. a muốn lâu như vậy. Lá cây, ngươi đi Dương Châu làm gì? Bạch thị kinh ngạc, dứt lời, còn trộm nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ chỉ là yên lặng ăn sủi cảo. Lần trước không phải liễu công tử tới sao? Hắn là tới tìm ta làm buôn bán, lần này ta đi Dương Châu, chính là cùng hắn nói sinh ý hợp tác. Nương, nếu lần này sinh ý làm thành... Ta về sau chính là sẽ đúng hạn thu được chia hoa hồng, đến lúc đó chúng ta sẽ coi ổn định thu vào, cái kia làm tốt, chính là so với ta điểm tâm cửa hàng cũng luôn kiếm tiền. Đường Diệp dứt lời, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái sau, lại nhìn về phía đường Diệp, La Cây, cái gì sinh ý? Này, ngươi hỏi qua A Dạ ý kiến sao? Bọn họ lo lắng Khương Tử Dạ sẽ biết liêu ra nhắc tới quá thân sự, sẽ sinh khí. Khương Tử Dạ lúc này cũng ăn lo. No. Bung chiếc búa, cười gật gật đầu, bá phụ bá mâu yên tâm, ta biết việc này, lá cây cùng ta nói, hơn nữa, kia mấy ngày, liêu duy nhạn ở chấn trên, là chúng ta chiêu đãi. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, đi xem. kia đến tột cùng là làm cái gì suy ý. Đường Thanh Hà hai vợ chồng không hiểu ra sao. Đồ hộp. Nương, ngươi còn nhớ rõ liều ra tới lần đó, ta cho các ngươi làm đồ hộp sao. Lúc đi, ta không phải cho bọn hắn mang theo hai vại sao, liếu phu nhân cũng thực thích ăn. Liếu Duy Nhạn đột nhiên liền tưởng khai cái xưởng, chuyên môn tới làm đồ bán, hắn nói hắn có một cái nông trang, có rất nhiều cây ăn quả, vừa lúc mỗi năm quả tử bán không xong, muốn làm cái này bán, nhưng là hắn sẽ không làm, liền tới tìm ta, cùng nhau hợp tác, đến lúc đó ấn tỷ lệ chia hoa hồng. Đường Thanh Hà nghe xong, trầm ngâm một chút, vậy ngươi dùng đầu tư tiền sao? Không cần, ta chỉ phụ trách làm, sau đó dạy ra sẽ làm người tới, cho nên, chuyện này, ta phải tự mình đi một chuyến. Đường Diệp nhìn nhà mình cha mẹ, nghiêm túc nói. Đường Thanh Hà Nga một tiếng, Nga, nguyên lai like là làm cái kia ăn. Cái kia nhưng thật ra sắc thật khá tốt ăn. La cây, kia liếu ra sự, ngươi cùng A dạ nói không. Bạch thị thấp giọng hỏi Đường Diệp. Hoa hoa lúc này cũng buông xuống chiếc búa, cười ha hả nhìn nhà mình nương liếc mắt một cái. Nương, cái này tâm ngươi cũng đừng thao đi. Đại tỷ khẳng định là nói cho tỷ phu A, tỷ phu là cái rộng lượng người, cũng sẽ không so đo loại sự tình này, đúng không? Lại nói, tỷ của ta trực tiếp liền cự tuyệt liễu ra, việc này, tỷ tỷ của ta lại không sai. Ngươi nói đúng không, tỷ phu? Khương tử dạ nhìn hoa trồng trong nhà kính liếc mắt một cái, cười cười, đúng vậy, bá phụ bá mâu yên tâm đi, lá cây cùng ta nói rồi, hắn đều không so đo hiểm khích trước đây tới tìm lá cây hợp tác, thuyết minh liễu công tử là cái thông thấu người, chúng ta còn cùng nhau uống rượu, bọn họ nói sinh ý khi ta cũng vẫn luôn đều ở đây. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nghe xong lời này, yên lòng. Bạch thị gật gật đầu, lời nói thâm triết nói, vậy là tốt rồi, ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, tục nữ nói, một nhà có nữ vạn gia cầu, trước kia lá cây không cùng ngươi định ra tới khi, tới cầu thân những cái đó sự cùng người, ngươi cũng không cần thiết so đo, rốt cuộc đều là lá cây không thấy thượng. Khương Tử Dạ cười cười, bá phụ bá mâu yên tâm, ta không so đo, kỳ thật, trước kia sự, ta cũng đều nghe nói qua, chính là bởi vì lá cây đều cự tuyệt bọn họ, ta mới có cơ hội tới cửa, cho nên những cái đó sự tình Các ngươi về sau cũng đừng để ý, ta cũng không thèm để ý. Đường Thanh Hà hai vợ chồng nghe xong, cười cười, đối cái này con rể, càng vừa lòng. 196, đêm đại Tây Sơn nhai thượng cứu người, 4.000 đề cử phiếu thêm càng. Ngày 15 tháng 7, tết Trung Nguyên, mọi người tục ngự trung quỷ tiết, cũng là đường thị tộc nhân sáng sớm tiến từ đường tế tổ chức đại nhật tử. Sáng sớm, Lý Thẩm cùng Bạch Thị lên làm cơm sáng. Đường Thanh Hà trước mang theo Khương Tử Dạ mang theo tế phẩm đi Bắc Sơn sườn núi thượng từ đường nội tế bái tổ tiên đi. Đường Diệp tỉnh lại khi Đường Thanh Hà cùng Khương Tử Dạ đã đã trở lại. Cha, các ngươi sớm như vậy liền đi từ đường. Đường Diệp kinh ngạc hỏi. Ân, sớm một chút ít người, chờ một lát đi người nhiều, còn phải xếp hàng chờ. Chúng ta không phải hôm nay muốn sát dương sao? Việc nhiều đâu. Đường Thanh Hà cười cười, về phòng tử đổi quần áo cũ đi, chuẩn bị một hồi sát dương. La cây. Ta đây cũng đi thay quần áo. Khương tử dạ đi đến bên người nàng, túi đầu ý cười doanh doanh nhìn nàng một cái, liền hồi hắn phòng trong thay quần áo đi. Lúc này, triệu cửu cùng nghiêm ninh cũng đã đem trong viện ngoại đều quét tước sạch sẽ. Cơm sáng, Lý Thẩm cùng Bạch Thị làm cháo cùng đường bánh, xào hai bàn trứng gà, cả gia đình người khoái hoặc vui sướng ăn, liền đi chuẩn bị sắt dương công việc. Hiện giờ, ở đường ra thôn người trong mắt, đường thanh hà ra nhật tử, xem như số một số hai, mọi người hâm mộ không thôi. Cũng có không ít người ra nghị luận, bọn họ là dựa vào cái này thượng môn nữ tê mới đem nhật tử quá càng tốt chút. Bởi vậy, Khương Tử Dạ ở trong thôn thanh danh, càng ngày càng tốt, hắn đi ra ngoài khi, mọi người rất nhiều đều là cười Khanh khách cùng hắn chào hỏi. Loại này biết công phu người, ở trong thôn nhưng không nhiều lắm, bởi vậy, người trong thôn đối Khương Tử Dạ đều là khách khách khí khí. Người một nhà vừa mới đem dưỡng giết phóng đảo đang ở lột ra thời điểm, phòng sau hàng xóm đường vân vân nôn nóng chạy tới. Thanh Hà Ca Nhà ngươi con rể ở sao? Đường vân vân tiến đại môn liền chạy nhanh hỏi. Ở, làm sao vậy? Đường thanh hà nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái. Là nhà ta lão nhị lao tam, hai anh em sáng sớm thượng Tây Sơn cắt dương thảo đi. Kết quả một không cẩn thận, lao tam từ trên núi rớt xuống ngay đi. May mắn mạng lớn, treo ở trên cây, thanh hà ca, nhà ngươi con rể không phải biết công phu sao? Có thể giúp chúng ta đi cứu một chút hải tử sao? Dây thừng những cái đó ta đều đã chuẩn bị tốt. Lúc này mặt sau cũng có mấy cái người trong thôn đi theo chạy tới, đều là Đường Vân Vân gia tả hữu hàng xóm, biết nhà hắn đã xảy ra chuyện, cũng đi quan tâm, nghe được tới kêu Đường Diệp tướng công, một đám cũng đuổi theo lại đây. Đường Thanh Hà vừa nghe, nhìn về phía Khương Tử Dạ, "A dạ, này." Khương Tử Dạ ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhìn về phía Đường Thanh Hà, "Đường Thanh Hà chạy nhanh nói, đây là ngươi Đường tứ gia, gia gia lão đại, các ngươi kêu Vân thúc." Hắn như vậy vừa nói, đã nói lên hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Khương Tử Dạ gật đầu, đứng lên đi theo liền đi ra ngoài, "Triệu Cửu ngươi theo ta đi, Nghiêm Linh ngươi cùng bá phụ tiếp tục thu thập dương." Đường Thanh Hà cũng hướng nam trong phòng đi, trước không thu thập, trở về lại thu thập, cứu người quan trọng. "Các ngươi đi trước, ta tìm chút giấy thừng. "Hảo." Khương Tử Dạ lên tiếng, quay đầu lại nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, phi thân liền ra bên ngoài mà đi, mặt sau Triệu Cửu cùng Nghiêm Linh nhanh chóng đuổi kịp hướng tây sơn đi. Mặt sau Đường Vân Vân đoàn người chạy nhanh chạy vội truy bọn họ, người Hà. Bọn họ là người thường, sao có thể truy thượng ba cái sẽ khinh công người trẻ tuổi. Mọi người một bên chạy một bên thở dài, nguyên lai thanh hà ra kia hai cái thị vệ cũng sẽ công phu, này thật đúng là khó lường. Tây Sơn Thượng còn có người nôn nóng chờ, khương tử dạ ba người vừa lên tới liền hướng đám người bên kia chạy, tới rồi sân biên, đi xuống nhìn một chút, quả nhiên, thấy một cái bảy tám tuổi tả hữu hài tử ở một cây sông ra tới nhánh cây thượng treo. Chỉ là, tình huống cũng không lạc quan kia hải tử khả năng có chút kiên trì không được, một bên khóc, một bên nhích tới nhích lui, như vậy thực dễ dàng ngã xuống. lão đại, hai chúng ta đi xuống đi. triệu cửu tới gần khương tử dạ, thấp giọng nói một câu, hai chúng ta đi xuống, nghiêm linh ngươi ở mặt trên tiếp ứng. khương tử dạng phân phó song, không lưng cầm lấy một bó dây thừng, nhìn một chút, một đầu ném cho nghiêm linh, một đầu chính mình cầm liền trực tiếp ngã xuống. a, nguy hiểm a, tiểu tử. trên đỉnh núi đường tứ gia nôn nóng kêu. Liền như vậy nhảy xuống đi, nhiều nguy hiểm. Mọi người tức khắc dọa sắc mặt lại trắng bệch, chạy nhanh ghé vào vách núi biên xem xét. Nghiêm Linh nhanh chóng đem dây thường vãn ở cánh tay thượng nhìn một chút xung quanh, gần nhất một viên thủ ở vài chục bước có hơn, quay đầu lại đối mọi người nói, "Mau, lại lấy dây thường tới, từ bên này trên đầu tiếp hảo, hướng bên kia thư thượng xuyên." Mọi người vừa nghe Nghiêm Linh nói, lúc này mới từ ngây người trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh lấy dây thường hướng khởi tiếp, hướng thụ bên kia xuyên. Bên này bọn họ buộc hảo, Triệu Cửu cũng đem một bó dây thường một đầu ném cho Nghiêm ninh, chính hắn đem một khắc đầu vẫn ở chính mình cánh tay thượng, cũng nhanh chóng nhảy xuống. Khương Tử Dạ cùng Triệu Cửu đi xuống phương hướng, đang ở kia căn treo hải tử chặt cây hai bên, hai người chuẩn bị hai bên phối hợp. Phía dưới vách núi không có nhưng bám vào địa phương, này liền có chút không hảo tới gần cái kia chặt cây. Hai tử, ngươi đừng lộn xộn, lại lộn xộn, dễ dàng ngã xuống. Khương Tử Dạ chạy nhanh ra tiếng nói. Thúc thúc, ta sợ kia hải tử nhìn đến có người tới cứu chính mình, khóc chít chít nói một câu. Đừng sợ, ngươi đừng lộn sột, ta qua đi tiếp ngươi, ngươi vừa động, dễ dàng ngạ xuống. Khương tử dạ đem dây thừng ở chính mình trên eo vòng một vòng, đánh bế tắc, kề sát ở trên tường, một cái dùng sức đặng, hắn thân mình đặng hướng về phía kia hải tử trước mặt. Đứa bé kia nhũ danh kêu đầu hổ, nhìn đến có người cứu chính mình sốt ruột liền tưởng xoay người xem khương tử dạ bên này, kết quả, nhanh cây rốt cuộc không chịu nổi hắn qua lại chuyển động, giang giác một tiếng. Chặt đước, Khương tử dạ đãng lại đây, vừa lúc không nhận được hắn, đầu hổ hướng về phía dưới rớt đi. Mặt trên nhìn mọi người dọa sợ ngây người, cùng nhau hô to một tiếng. A, ngã xuống. Lúc này, vừa lúc đường vân vân đoàn người chạy tới, mặt sau đường thanh hà cùng đường diệp cũng đi theo tới. Nghe được lời này, vài người sắc mặt trắng nhận, chạy nhanh ghé vào vách núi biên xem xét. Triệu Cửu vừa thấy hài tử đi xuống rớt, cũng không kịp vãn dây thừng, trong tay bắt lấy dây thừng liền chạy nhanh đạp một cái vách núi nhảy xuống đi bắt hải tử. Khương Tử Dạ một cái không bắt lấy, cũng nhanh chóng tún một phen dây thừng, đi theo đám trở về tốc độ đạp một cái vết đá, cũng nhanh chóng đi xuống rơi đi. Triệu Cửu bắt được đầu hổ, nhưng là hắn một bàn tay, chỉ là bắt lấy ôm không đứng dậy, đầu hổ phịch lợi hại, hắn nhìn đến Khương Tử Dạ lại hạ xuống, chạy nhanh dùng sức đem đầu hổ hướng lên trên ném, vừa lúc bị rơi xuống Khương Tử Dạ tiếp được đầu hổ, ôm ở trong lòng ngực. "Hảo, không có việc gì." Khương Tử Dạ chụp một chút đầu hổ bối. Phát hiện đứa nhỏ này dọa ngất đi rồi, bất đắc dĩ cười, hắn nhìn Triệu Cửu liếc mắt một cái, đi thôi, đi lên. Mặt trên người nhìn đến hải tử bị bắt được, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đám trên mặt thả lỏng xuống dưới, cứu đến liền hảo. Triệu Cửu đem dây thừng một lần nữa vặn một chút, ở Khương Tử Dạ phía dưới che chở Khương Tử Dạ, hai người qua lại luân phiên trợ lực, một tay bắt lấy dây thừng dùng khinh công phi thân mà thượng. Chỉ là, ai đều không có chú ý tới, vừa rồi vặn dây thừng người cũng không phải gấu Lúc này, kia dây thừng bị Khương Tử Dạ bọn họ qua lại đong đưa, thế nhưng phát khấu, Khương Tử Dạ một cái dùng sức, đang muốn phi thân hướng nhai thượng đi, dây thừng rất xuống dưới, Khương Tử Dạ không phòng bị, cũng đi theo ngửa ra sau liền xuống phía dưới rất đi. 197. Khương Tử Dạ gặp nạn bị cứu, canh một. Chỉ là, ai đều không có chú ý tới, vừa rồi vãn dây thừng người cũng không phải vãn chết gấu, lúc này, kia dây thừng bị Khương Tử Dạ bọn họ qua lại đong đưa, thế nhưng phát khấu, Khương Tử Dạ một cái dùng sức Đang muốn phi thân hướng nhai thượng đi, dây thừng rất xuống dưới, Khương Tử Dạ không phòng bị, cũng đi theo ngửa ra sau liền xuống phía dưới rất đi. Lão đại Triệu Cửu vừa thấy, nôn nóng hô một tiếng. Khương Tử Dạ tả hữu chảo không được đồ vật, mượn không thượng lực, đành phải cắn răng sử dụng nội lực đem đầu hổ ném đi lên cấp Triệu Cửu. Tiếp theo, người trước dẫn hắn đi lên, ta ở dưới chân núi mặt tự cứu. Hắn chỉ tới cập hô lên như vậy một câu, liền theo hắn dùng sức ném ra hải tử kính, càng thêm nhanh chóng xuống phía dưới rơi đi. A dạ Đường Diệp trợn mắt nhìn hắn xuống phía dưới rất đi, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, sắc mặt trắng nhận, chỉ tới cập hô lên như vậy một câu. A dạ Đường Thanh Hà cũng trợn tròn mắt, này dây thừng, như thế nào chặt được? Lão đại Nghiêm Linh cũng nóng nảy, nôn nóng hô một tiếng. Lúc này Triệu Cửu ôm Hải Tử phi thân lên đây, Nghiêm Linh chạy nhanh giũi tay giữ chặt hắn lôi trở lại vách núi bên trong, Triệu Cửu đem Hải Tử đưa cho Đường Vân Vân, đối Nghiêm Linh nói một câu, ngươi lại đi hướng trưởng tiếp dây thừng, ta đi xuống cứu lão đại. Dứt lời, Xoay người liền lại nhảy xuống. Mọi người còn không có hiểu được đâu, liền thấy kia đường thanh hà ra thị vệ đi lên buông hải tử lại đi xuống. Đường Diệp lúc này cảm thấy cả người đều là lạnh leo, nàng đôi mắt đều đỏ, nàng lo lắng khương tử dạng, nhưng tâm lý lại tin tưởng hắn bản lĩnh, cảm thấy hắn sẽ không có việc gì, liền như vậy nôn nóng lại mâu thuẫn ghé vào vách núi biên nhìn phía dưới. Đường vân vân tiếp nhận nhà mình hải tử, một bên gắt gao ôm, cho hắn ấn huyệt nhân trùng, một bên nôn nóng nhìn huyền mai biên, hắn trong lòng cũng loạn như ma này nếu là thanh hà con rể ngã xuống ngã trên nói việc này đã có thể phiền toái khương tử dạ một bên đi xuống lạc một bên tả hữu nhìn tìm kiếm có thể mượn lực địa phương bên cạnh có chỗ sông ra tới huyền ngay hắn thân mình một đình ở mặt trên mượn lực giẫm một chân hắn xuống phía dưới tốc độ mới chậm lại lúc này hắn chạy nhanh nhanh chóng đem trên eo dây thừng tún trở về một ít nhìn đến phía trước có cây hắn buông dây thừng dây thừng một đầu vòng ở kia nhánh cây thượng hắn lúc này mới theo cái kia lực đạo ở nhánh cây thượng vài trụ đặng vài vòng Lúc này, hắn ngẩn đầu xem mặt trên, đã cái gì đều nhìn không tới. Nhìn nhìn kia căn treo ở trên cây treo chính mình dây thừng, Khương tử dạ nhịu nhữ mày, này trước mặt, không còn có có thể mượn lực địa phương. Lúc này, chính mình thoát ly này căn nhánh cây, lại sẽ tiếp tục xuống phía dưới rớt, túi đầu nhìn từng cái mặt, khe suối, núi đá săn sát, có thể tưởng tượng đến, kia hài tử nếu là ngã xuống, khẳng định là sẽ quăng ngã hốc vỡ toang. Nơi này, thật đúng là không phải cái hảo địa phương, lần trước, Là lá cây rớt xuống dưới, bất quá, đó là ở phía trước biên, tốt xấu bên kia có mượn lực địa phương, bên này lại cái gì đều không có, chỉ có như vậy một hai viên thụ, này nên như thế nào đi lên. T.T. Liên ở Khương Tử Dạ hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên, T.T. hai tiếng xà thẻ lưỡi thanh âm hấp dẫn Khương Tử Dạ, hắn quay đầu vừa thấy, thiếu chút nữa dọa ngất qua đi, liền thấy một cái to bằng miệng chén xà đang ở này căn nhanh cây bên bách núi hệ dễ thừa bản, chính lười biếng nhìn hắn. Khương tử dạ nhìn cái kia đại thô xà, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, ông trời chẳng lẽ thật là tưởng hôm nay thu chính mình sao? Lợi dụng kia hài tử đem chính mình đưa tới này Tây Sơn, sau đó còn như vậy thu thập chính mình này mệnh. Chết hắn không sợ, hắn chỉ sợ là cây sẽ khổ sở, sẽ khóc nhẹ. Kỳ thật, này đại xà, cũng không phải người khác, đúng là tiểu lục xà tiểu hồng đại gia gia Tị vân. Tị vân liếc mắt một cái liền nhận ra tới Khương tử dạ, chính là lá con hôn phu. Chỉ là, hắn như thế nào sẽ rơi xuống đâu? nhìn dáng vẻ là không thể đi lên đi. Hắn trong mắt chuyển, cũng nghĩ đến cứu hắn biện pháp. Khương tử dạ mắt thấy này, đại xa nhìn chầm chầm chính mình không bỏ, mồ hôi lạnh từng dọn hạ xuống, đây đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm nha. Tị vân mắt thấy đối phương này thần sắc, kinh ngạc, không thể nào, này nam nhân còn sợ xà. Chính mình lại không ăn hắn, hắn sợ gì. Tị vân nhìn một chút, cảm thấy trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể là làm hắn đi trước ngây cốc, chính mình lại dẫn hắn đi ra ngoài. Tê tị vân hô khương tử dạ một chút, cho hắn ý bảo đáy cốc, ý tứ làm hắn nhảy xuống đi. Khương tử dạ theo nó đầu chỉ phương hướng nhìn một chút đáy cốc, mồ hôi lạnh mạo càng nhiều, không nghĩ tới này Sa đều có tư duy, thật đủ hương, đây là làm chính mình nhảy xuống đi sao. Thế, tê tị vân lại cho hắn ý bảo, làm hắn nhảy, nhảy. Nề hà khương tử dạ không do nó khổ tâm, chỉ cho rằng này Sa thành tinh, đây là muốn ăn chính mình sao. Hắn trong lòng thở dài, Sa quả nhiên là chính mình thiên địch. Mặc dù là cùng cái kêu kêu tiểu hồng tiểu thái xả chỗ hảo quan hệ cũng không có, như vậy đại gia hỏa, như cũ là chính mình thiên địch. Tị vân đợi nửa ngày, thấy tiểu tử không phối hợp, bất đắc dĩ, đành phải vứt ra chính mình đôi giải đi quân Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ vừa thấy đối phương ném quá cái đuôi tới công kích chính mình, chạy nhanh để nội lực đến lòng bàn tay chuẩn bị cùng này đại xà đối kháng. Kết quả, Khương Tử Dạ bởi vì ở nhánh cây thác cổ, có bản lĩnh phát huy không ra, cùng đại xà cái đôi đấu ba cái hiệp Kết quả vẫn là bị cuốn trở về, trên eo dây thừng cũng vùng thoát khỏi. Khương tử dạ muốn đi bắt dây thừng tay còn rối, đã bị đại xà cuốn tới rồi huyền ngay biên, sau đó, Tị vân mang theo hắn trực tiếp bỏ hướng về phía Đái quốc. Khương tử dạ nguyên bản cho rằng này đại xà bắt được chính mình, sẽ ăn chính mình, nhưng ai biết, đối phương thế nhưng là đem chính mình đưa tới Đái quốc. Tới rồi đáy quốc, cũng không gặp đối phương ăn chính mình, mà là tiếp tục mang theo chính mình đi phía trước bỏ. khương tử dạ càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn tưởng đem chính mình đưa tới xả trong ổ từ tự ăn? Nghĩ đến này, hắn một cái giật mình, chạy nhanh thêm can đảm giống giận một tiếng, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Phóng ta xuống dưới. Tị Vân quay đầu lại, khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, mang theo hắn vòng qua sơn cốc cái đáy bất bình chỗ, trực tiếp mang theo hắn hướng về phía tây một chỗ giữa sườn núi thượng mà đi. Lúc này, Khương Tử Dạ dễ rủ cũng vô dụng, lúc này là ở giữa sườn núi, nếu này chỉ xả cái đuôi bung ra chính mình, kia chính mình thật sự sẽ ngã chết. Thị Vân mang theo hắn thượng giữa sườn núi sau, vào một cái trong sơn động, sau đó, theo sơn động vách tường tiếp tục hướng về phía trước bò. Châm rãi, Khương Tử Dạ đột nhiên cảm thấy, đối phương hình như là ở cứu chính mình. Tư từ, từ, vị này xà đại ca, ngươi là ở cứu ta? Khương Tử Dạ kinh ngạc hỏi. Thị Vân xem hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, điểm hai hạ đầu rắn. Khương Tử Dạ lúc này xem như hoàn toàn minh bạch, vậy ngươi, cứu ta, là vì là con? Thị Vân lại gật gật đầu. À, thì ra là thế. Cảm ơn xả tiền bối, ha ha, vậy ngươi có phải hay không chính là đi qua trong thôn cái kia đại xả? Ta nghe là cây nói qua ngươi, nói ngươi là tiểu hồng cái gì ra ra tới. Thị vân lại gật đầu, tiếp tục cuốn hắn hướng về phía trước đi. Khương tử dạ lúc này không sợ, còn hưởng thụ này đôi rắn ghế dựa, đi theo thị vân hướng về phía trước bỏ đi. Nguyên lai like là tiền bối ngài, ha ha, ngài vừa rồi nói, ta sẽ không sợ sao. Khương tử dạ nghĩ đến chính mình vừa rồi làm, xấu hổ cười cười. Tị Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mang theo hắn tiếp tục một cái sơn động thoáng quá một cái sơn động hướng về phía trước bò đi. 198, á dạ bị Tị Vân tiền bối cứu, canh hai. Trên vách núi, vài người vây quanh xem đầu hổ tình huống, vài người ghé vào vách núi biên chờ Triệu cửu đi xuống đem người cứu đi lên. Chính là, Triệu cửu thân ảnh đi xuống thật lâu, vẫn là không có nhìn đến người. Trong sơn cốc chỉ truyền khai thấp thấp Triệu cửu kêu người thanh âm. Nghiêm linh biểu tình có chút nôn nóng ở hướng trường tiếp theo dây thừng hắn tiếp một đoạn, Triệu Cửu liền đi xuống một đoạn, chính là mọi người vẫn luôn cũng chưa chờ đến Triệu Cửu mang về tới tin tức tốt. Đường Diệp ghé vào vách núi biên, đôi mắt không chớp mắt nhìn phía dưới, liền ngóng trông Khương Tử Dạ đột nhiên cùng Triệu Cửu cùng nhau bay lên tới. Chính là, thời gian một chút quá khứ, chính là không có hai người bọn họ thân ảnh. Đường Thanh Hà lại đây rửa gần nàng nằm bò xem, nhẹ giọng dặn dò nàng, "Lá cây, ngươi đừng lo, á dạ bản lĩnh đại, sẽ không có việc gì." Ân, hắn nhất định sẽ không có. Đường Diệp cũng nhẹ giọng lên tiếng. A, đầu hổ tỉnh lại. Đường vân vân nhìn đến nhà mình Lão tam tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hoa, wow, cha, thật đáng sợ, thật đáng sợ, ta chính là thấy được bên kia thảo nhiều, quên mất ở vách núi biên. Đầu hổ tỉnh, liền không có việc gì, dọa lúc này sắc mặt như cũ trắng bệnh, ôm hắn cha một cái kinh khóc. Hảo, đường khóc, làm ngươi ra ra trước mang ngươi về nhà, cứu ngươi ngươi a dạ tỷ phu nga xuống, chúng ta chờ một chút. Đường vân vân chạy nhanh an ủi nhà mình Nhi tử, làm nhà mình cha trước mang hải tử trở về. Đường tứ ra thở dài một tiếng, mang theo hai cái tôn tử trước hạ sơn. Đầu hổ vừa đi, một bên lo lắng quay đầu lại nhìn trên núi, hắn nhớ rõ cái kia ca ca, nguyên lai đó chính là đường diệp tỷ tỷ cái kia người quẻ hôn phu sao. Chính là, hắn ngã xuống, có thể hay không có việc đâu. Lên đây, triệu cửu lên đây. Lại một lát sau, đường thanh hà nhìn đến triệu cửu lên đây, chính là cũng không có nhìn đến khương tử dạ thân ảnh, hắn chạy nhanh xem đường diệp, liền thấy đường diệp sắc mặt càng trắng, hắn dọa chạy nhanh bắt lấy đường diệp về tới huyền nhai bên trong, sợ nàng một cái kích động ngã xuống. cha, ta vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi, triệu cửu không mang theo a dạ. đường diệp nhẹ giọng hỏi một câu, đường thanh hà nhẹ giọng nói, lá cây, ngươi đừngội, nếu là không tìm được, chúng ta từ mặt khác phương hướng hạ mương tổng hội tìm được. đường diệp nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía đi lên triệu cửu. Triệu Cửu chạy nhanh lại đây, vẻ mặt ấy nấy, thực xin lỗi, lão gia, đại tiểu thư, phía dưới đã nhìn không tới cô gia thân ảnh, sơn cốc quá sâu, phía dưới đều là cục đá săn sát, ta nhìn nửa ngày cũng không thấy được cô gia, chúng ta từ nơi khác đi xuống tìm xem đi. Hảo, đi. Đường Thanh Hà nhanh chóng quyết định, liền phải mang theo người hướng phía tây chạy, bên kia là núi sâu, nhìn xem có hay không, có thể đi xuống địa phương. Không, sao có thể? Đường Diệp quay đầu lại nhìn về phía vách núi biên. Rốt cuộc nhịn không được, khóc ra tới, không có khả năng, a dạ sẽ không có việc gì, a dạ, a dạ. Nàng ghé vào vách núi biên lớn tiếng kêu, Mặt sau mấy cái tả hữu hàng xóm một đám đôi mắt cũng đỏ, yên lặng nhìn đường Diệp, không biết nên nói gì, đều thời gian dài như vậy. Bọn họ cảm thấy, Khương Tử dạ nếu không chính là ngã xuống ngã chết, nếu không chính là bị dã lang ngậm đi rồi. Đường Thanh Hà sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, chạy nhanh quay đầu lại tới hô một tiếng lá cây, trở về chạy, sợ nàng ngã xuống. Không, cha, a dạ sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì, a dạ. Đường Diệp lúc này thậm chí có chút hận chính mình, hảo hảo ở chấn trên khai cửa hàng không hảo sao. Vì cái gì phải về tới, vì cái gì muốn đồng ý a dạ tới cứu người. Phía tây, Khương Tử Dạ vừa mới bị Tị Vân đưa lên tới đỉnh núi, liền nhìn đến mọi người còn ở đỉnh núi, mà mãn đỉnh núi, đều là lá cây tiếng khóc. Hắn trong lòng tê dần, quay đầu lại đối Tị Vân nói cái cảm ơn tiền bối. Dưới chân một chút mặt đất liền hướng về đường diệp bọn họ bên này mà đến. Lá cây, đừng đi bên vách núi, ta lên đây, ta không có việc gì. Hắn đồng thời chạy nhanh lớn tiếng hô một tiếng. Triệu cửu cùng nghiêm ninh cũng thấy được hắn, tức khắc buông tâm, hô cái lao đại. Khương tử dạ nhìn hai người liếc mắt một cái, liền lướt qua bọn họ đỉnh đầu, phi thân hướng về đường diệp bên người mà đi. Lá cây, ta không có việc gì. Đường diệp nghe được thanh âm, quay lại đầu tới, ngơ ngác nhìn hắn. Ta không có việc gì. Lá cây, Đường Khóc, Khương Tử Dạ rơi xuống đất, thủ đoạn tìm tòi, ôm lấy nàng liền về tới bên trong, rời xa vách núi biên. Đứng yên, hắn duỗi tay cấp Đường Diệp lau trên mặt nước mắt, nhẹ giọng nói, Đường Khóc, ta không có việc gì. A Dạ, làm ta sợ muốn chết. Ô ô, ngươi không có việc gì liền hảo. Đường Diệp lúc này xem như thấy rõ, thật là A Dạ. Ân, ta sẽ không có việc gì. Dây thừng chặt đứt, bên này thượng không tới, ta chỉ có thể từ nơi khác đi lên. Nói chuyện. Hắn nhìn về phía phía tây, tị vân lúc này cũng không có xuất hiện ở đỉnh núi, chuyện này, chỉ có thể trở về cùng lá cây nói. Ô ô, làm ta sợ muốn chết. Đường Diệp duỗi tay, ôm chặt lấy hắn eo, trong lòng quá khó tiếp thu rồi, nhìn không được vẫn là khóc. Đường Thanh Hà nhìn đến Khương tử dạ không có việc gì, cũng yên tâm, nhìn hai người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười cười, tiếp đón người khác trước xuống núi đi. Triệu cửu cùng nghiêm ninh nhìn ôm láo đại đại tẩu, cũng cười trộn một chút, chạy nhanh đi theo đường Thanh Hà đi rồi. Công phu không lớn, trên đỉnh núi chỉ còn lại có hai người. Đường Diệp cũng không biết chính mình làm sao vậy, ngày thường chính mình cũng không phải cái ái khóc người đâu. Chính là, giờ khác này trong lòng đại hỷ đại bi, Khương tử dạ sinh tử không rõ, lập tức khiến cho nàng rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Khương tử dạ nhẹ nhàng hồi ôm lấy nàng, vẫn luôn nhẹ giọng ăn ủi. Thẳng đến nhìn đến mọi người đều không thấy bóng dáng sau, hắn mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng nước mắt lưng tròng đôi mắt. Ngan, không khóc, ta không có việc gì. Thật không có việc gì, ngươi đừng khóc, ta cho ngươi nói chuyện này. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng hôn hôn nàng ngôi, mới nhẹ giọng nói. Đường diệp ở hắn ôn nhu chấn an hạ, lúc này mới dừng tiếng khóc, ngửa đầu nhìn hắn một cái, đồng thời xem xét một chút hắn quanh thân, nhìn đến không có xuất huyết địa phương, lúc này mới yên tâm. Chuyện gì? Nàng thanh âm khóc có chút khàn khàn. Ta là bị một cái rất dài thực thô xà cứu, là nó đem ta từ bên trong một đám trong sơn động bò đưa lên tới. Nó hẳn là chính là ngươi nói cái kia tiểu hồng cái gì ra ra tới. a ngươi là bị Tỷ vân tiền bối cứu. Đường Diệp sửng sốt ngập nước đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Ân, cùng ta tới, ta nhìn xem nó đi rồi không? Hắn không lưng ôm Đường Diệp, hướng phía tây bay vút mà đi. Tới rồi hắn ra tới cái kia sơn đậu khẩu, liền thấy cái kia đại sạ như cũ ở trong sơn đậu bàn. Đường Diệp nhìn đến tị vân, kinh hỉ nói, tiền bối, là ngài cứu á dạ sao? Thật cảm ơn ngài. Nói chuyện, nàng đôi mắt lại đỏ. Tị Vân há mồm, nói, không có việc gì, đừng khổ sở, vừa lúc thấy được, ta thế mới biết hắn là cứu người khác khi ngã xuống. Đúng vậy, là một cái hàng xóm ra hài tử. Đường Diệp nhẹ giọng nói, hảo à, may mắn không có việc gì, được rồi, các ngươi trở về đi, ta muốn tiếp tục tu hành đi. Tị Vân sà miệng lúc đóng lúc mở, ở Khương Tử Dạ xem ra, hắn chính là tê tê phun tin tử, kỳ thật, hắn lúc này đang ở cùng Đường Diệp giao lưu. Khương tử dạ cũng nghe không hiểu, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy đường diệp, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, hắn thật đúng là không có một chút sợ xà cảm giác. 199, về sau phải vì lá cây quý trọng tánh mạng, canh ba. Từ tây sơn xuống núi khi, Khương tử dạ vẫn luôn gắt gao nắm đường diệp tay, hai người mười ngón dao nắm, sợ rốt cuộc tìm không thấy lẫn nhau dường như. Thực xin lỗi, lá cây, là ta nôn nóng chung thiếu suy xét, hôm nay may mắn có triệu kiểu ở, nếu không, cứu người không cứu đến còn sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng. Về sau ta nhất định sẽ nhiều chú ý, sẽ không làm chính mình tái ngộ đến loại sự tình này, làm việc trước cũng sẽ lo lắng nhiều suy xét và an toàn vấn đề. ân Đường Diệp nhẹ nhàng lên tiếng. Ai, trước kia, một người đi ở nơi nào, không sợ trời không sợ đất, sinh tử cũng không sợ, làm việc chưa bao giờ hảo hảo động não, chỉ bằng một cổ tử không sợ chết một cây gân xử lý sự tình. Hôm nay, ở đi lên dọc theo đường đi, ta suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ ta có người, có gia Có người nhà, ta lúc này mới cảm giác được, ta sẽ ra chuyện, các ngươi cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ khổ sở, ta sợ nhất, là ta vạn nhất đã chết, ngươi mỗi ngày khóc nhẹ làm sao bây giờ. Khương tử dạ nhẹ giọng nói xong, thở dài một tiếng, lá cây, ta hướng ngươi thề, về sau, ta làm việc không bao giờ sẽ như vậy lô mãng. Ân. Đường Diệp lại nhẹ nhàng lên tiếng, nàng hiểu biết ra dạ, hắn chính là cái giảng nghĩa khí người, bằng không cũng sẽ không ở trên giang hồ hành tẩu khi, được như vậy nhiều người cảm tạ lễ vật. Khẳng định là nghĩa khí rôi tay, trợ giúp không ít người. con đừng nói, đi xuống rất thời điểm, ta thật sự sợ, sợ chính mình thật sự sẽ rốt cuộc cũng chưa về, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khương tử dạ thấp thấp nói một tiếng. Đường Diệp trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, a dạ, nếu ngày nào đó ngươi thật sự đã xảy ra chuyện, ta tưởng, ta sẽ sống không nổi. Trước kia, không có loại cảm giác này, chính là, hôm nay, ở triệu cửu đi lên lại không có mang về ngươi tới kia một khác, ta thật là cái gì đều không nghĩ quản. Cái gì đều không nghĩ mớn, chỉ nghĩ đi bồi ngươi. Nói xong lời nói đường diệp, vẫn luôn yên lặng cuối đầu. Đây là nàng trong lòng lời nói, trước kia, nàng chưa từng có quá loại này ý tưởng cùng cảm giác. Trước nay không nghĩ mất đi cái nào người, nàng liền sống không nổi. Chính là, vừa rồi, nàng trong lòng có như vậy một thời gian, như cho tàn chấm tĩnh. Nàng tưởng, nếu á dạ lúc này đây không có, nàng sẽ an bài hảo cha mẹ, đi truy tìm hắn. Khương tử dạ thạch một chút đứng lại, hắn ngơ ngẩn nhìn đường diệp. Hắn không nghĩ tới, Đường Diệp thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này, hắn trong lòng chấn động không thôi, thấp thấp, nhẹ giọng hô một câu, La Cây, không được, ngươi còn có cha mẹ cùng ông bà, còn có hai cái muội muội, ta nếu vạn nhất ngày nào đó xảy ra chuyện, ngươi thiết không thể luận quẩn trong lòng, ngươi lại chiêu một cái lương thiện nam nhân, còn có thể giúp ngươi. Khương Tử Dạng, ở ngươi trong mắt, ta Đường Diệp chính là như vậy vô cảm tình người sao? Ngươi cho rằng ta hội kiến một cái ái một cái sao? Không phải ta thích nam nhân. Ngươi cho rằng ta tùy tiện có thể gọi trở về tới sao. Đường Diệp bị hắn lời này khí tới rồi, hung hăng ném ra hắn tay, bước nhanh về phía trước chạy tới. Khương tử dạ cúi đầu, nhìn chính mình tay sừng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ cười, thả người đi phía trước, chặn ngang bế lên đường Diệp, lại trở về trên núi, đi sơn phía bắc cái kia đã từng đường Diệp cho hắn thượng quá dược trong sơn động. Tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Đường Diệp bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ, hung hăng ở ngực hắn đánh hắn hai quyền. Khu, khu lá cây. Đau, ta bị thương, ngươi tưởng mưu sát thân phu sao?" Hắn khoanh chân ngồi ở kia khối đại thạch đầu thượng, đem Đường Diệp vững vàng đặt ở trong lòng ngực, gắt gao ôm, rũ mắt sáng quắc nhìn nàng, ho nhẹ hai tiếng nói. Đường Diệp vừa nghe, chạy nhanh rũi tay đi dắt hắn quần áo, muốn nhìn một chút hắn nơi nào bị thương. Khương Tử Dạ vốn là đậu nàng, lại bị nàng này tác loạn tay nhỏ chọc ghẹo sắc mặt bắt đầu nóng lên đỏ lên, "Đừng, La cây, không bị thương, đầu ngươi đâu?" Đường Diệp dừng lại xem xét động tác, ngẩng đầu nhìn hắn. Nghiêm túc hỏi, thật không bị thương. Không có, thật không có, ta thể. Câu nói kế tiếp, bị đường diệp đột nhiên thân đi lên miệng chắn trong miệng hắn. Khương tử dạ không hề chịu đựng, nhẹ nhàng phủng nàng mặt, nhắm mắt lại, dụng tâm hôn chính mình ái thê. Trong lòng, hắn âm thầm thề, đời này kiếp này, vì nữ nhân này, hắn muốn bắt đầu quý trọng chính mình này tánh mạng. Chờ hai người về đến nhà, thịt dê đã đều thiết hảo thu thập hảo, người trong nhà đều ở trong sân ngồi, chờ bọn họ, nhìn thấy hai người bọn họ trở về. Chạy nhanh đều đứng lên sông tới đánh giá Khương tử dạ. a dạ, không có việc gì đi. Nhưng có bị thương sao? Muốn hay không làm lá cây mang người đi cho các ngươi cửu ra ra nhìn xem. Đường lao ra từ trước ra tiếng, lo lắng hỏi. Ra ra, ta không có việc gì, không bị thương, chính là không tìm được đi lên địa phương, mới từ bên trong trong sơn động chuyển đi lên. Khương tử dạ chạy nhanh nói. Nga, không có việc gì liền hảo. Nghe được hắn không có việc gì, mọi người đều gật đầu, yên tâm. Lão Thái Thái nhìn hắn không có việc gì, cũng yên tâm, cũng không có nói cái gì, mà là yên lặng nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái. Thanh Hà nói: "Đứa nhỏ này khóc ruột gan đứt từng khúc, lá cây lớn lên sao đại, còn không, có như vậy đã khóc đầu, xem ra là thật đem tiểu tử này trang ở trong lòng." "Dạ dạ, người quên mất, ta chính là cái đại phu, chẳng qua còn không có gia đồ, ta hiện tại sẽ bắt mạch, tỷ phu, lại đây ngồi xuống, ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem." Lúc này, Hoa Hoa ra tiếng: "A!" Đối, nhà ta hoa hoa là đại phu, mau, cho ngươi tỷ phu bắt mạch nhìn xem. Lao ra tử ha hả cười, chạy nhanh nói. Khương tử dạ nhìn hoa trồng trong nhà kính liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười, đi theo nàng đi đến cây hoa quế hạ bản biên khoanh chân ngồi xuống. Đường diệp cùng qua đi, ngồi ở hắn bên người, lẳng lặng chờ hoa chồng trong nhà kính bắt mạch kết quả. Đem xong mạch, hoa trồng trong nhà kính buông tay, gật gật đầu, tỷ phu hết thẻ bình thường, không có việc gì. Khương tử dạ cười cười. Nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, xem đi, không có việc gì, yên tâm A. Lý Thẩm cùng Bạch Thị ở trong phòng bếp nấu cơm, lúc này hai người cũng ra tới nhìn xem, xác định Khương Tử dạ không có việc gì, lại trở về nấu cơm. Hôm nay 15, các nàng giữa trưa chuẩn bị hầm thịt dê, trưng hạt kê vàng bánh, trưng màn thầu, lại chuẩn bị mấy cái rau trộn, xào mấy cái nhiệt đồ ăn, làm các nam nhân giữa trưa nhắm rượu. Lá cây, ngươi trở về nghỉ ngơi một hồi đi. Đường Thanh Hà nhìn đến đường Diệp biểu tình có chút mỏi mệt, thấp giọng nói. Đường Diệp gật gật đầu, đối Khương Tử Dạ thấp giọng nói, ta đây về phòng nghỉ ngơi một hồi, ngươi cũng đi nghỉ xe đi. Hảo! Khương Tử Dạ cũng đứng lên, hồi chính mình trong phòng đi. Chờ hai người vào nhà không lâu, đường vân vân tới, trong tay xách theo hai chỉ gà hoa lau Thanh Hà ca, này hai chỉ gà, cho các ngươi đi, làm tẩu tử làm cấp á Dạ ngao điểm canh gà bổ bổ thân mình, hôm nay việc này, thật cám ơn á Dạ, về sau. A dạ chính là chúng ta đầu hổ cả đời ơn nhân. A dạ đâu, ta muốn cho đầu hổ cấp a dạ khái cái đầu. Cảm ơn hắn. Đường Thanh Hà nhìn hắn một cái, nhìn hắn phía sau đi theo đầu hổ liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, gật gật đầu, ý bảo nghiêm Ninh Thu gà đưa đến nhà mình gà lều, làm triệu cửu về phòng kêu khương tử dạ. Khương Tử Dạ mới vừa trở lại phòng trong năm xuống, lại bị triệu cửu tới cấp têu đi ra ngoài. Đường biết là Đường Vân Vân làm đầu hổ cho chính mình giật đầu. Khương Tử Dạ bất đắc dĩ cười, không có việc gì. Vân thúc, hài tử không có việc gì thì tốt rồi, không cần dập đầu. Hai trăm, dạ ngươi vì cái gì trở về, canh một. Ở đường vân vân kiên trì hạ, đầu hổ vẫn là cung cung kính kính cấp khương tử dạ khái đầu, tạ ơn. Đại bọn họ hai cha con sau khi rời đi, đường thanh hà vẻ mặt thấy này nói, a dạ, thực xin lỗi, hôm nay là ta thiếu suy xét, đối với chúng ta tới nói, vẫn là ngươi quan trọng, chuyện như vậy, về sau bá phụ sẽ không lại quảng, gặp được liền cự tuyệt, này không phải nói ai bản lĩnh đại. Nên đi thiệp hiểm. Khương tử dạ cười cười, không có việc gì, bá phụ, lẽ ra hôm nay việc này, hẳn là không có gì khó, chỉ là, dây thừng không biết là ai xuyên, không đánh chết kết, này liền nguy hiểm. Dây thừng nếu không thành vấn đề nói, ta sẽ không ngã xuống. Đường Thanh Hà gật gật đầu, lúc này nghĩ đến, cũng là từng trận nghĩ mà sợ. Giữa chưa ăn sau khi, Bạch Thị nói cho đường Diệp một tin tức, tháng sau đường như cùng Khương Tú tại thành thân, nhật tử là 8 tháng sơ 8. Đường Diệp gật đầu nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái, khương tử dạ nhìn lại nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng cho nàng gấp đồ ăn, dặn dò nàng ăn nhiều một chút. người trong thôn nhóm là như thế nào nghị luận đường như, ăn một hồi, đường diệp hỏi, nói cái gì đều có, có hâm mộ cũng có khinh thường. bạch thị lắc đầu, mọi người chính là như vậy, khả năng bọn họ đều quên mất đường tinh cùng nàng cùng nhau mưu hại ta thánh mạng sự tình. đường diệp bất đắc dĩ thở dài, đường thanh hà yên lặng nhìn đường diệp liếc mắt một cái. Tính, lá cây, về sau không cùng nàng lui tới là được, vừa lúc nàng thành thân ngươi cũng không ở. Đường Diệp gật gật đầu, "Ân, ta biết, cha." "Đúng rồi, cha, ngày mai sáng sớm hai chúng ta lúc đi, ngươi cùng Triệu Cửu cùng nhau theo chúng ta đi đi, chúng ta lại đi mua một chiếc xe ngựa, trong nhà dùng cũng phương tiện, Trương lão bản bên kia, cái Dương cũng đến cách đoạn thời gian đưa một lần." Đường Diệp còn nói thêm, "Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị sửng sốt, lại mua một chiếc." "Ân, tỉnh về sau đôi ta không ở khi" Các ngươi ra tiến, còn phải mượn tam thúc ra xe lửa. Ta nếu cùng liếu duy nhạn làm thành sinh ý, hai chúng ta cũng là thường xuyên đến ra cửa, cha. Khương tử dạ lúc này cũng nói. Đường thanh hạ như suy tư gì gật gật đầu, cứ như vậy, nhà mình không phải có hai chiếc xe ngựa. Đường Diệp nhìn hắn một cái, cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một trăm lượng một trương ngân phiếu tới, đặt ở bạch thị trước mặt, nương trước thay ta cha thù, ngày mai làm cha ta cầm mua xe ngựa. Lá cây, ngươi này, đâu ra nhiều như vậy. Muốn mua xe ngựa, ta liền mua, trong nhà cũng có tiền. Bạch thị chạy nhanh chối tử. Cầm đi, nương, đây là ta cửa hàng khai mười mấy ngày nay kiếm, như thế nào, không ít đi. Đường Diệp cười tủm tìm nói. Là không ít, bất quá người này đó điểm tâm, cũng là thật sự quý, cũng thật sự ăn ngon. Lão thái thái cười ha hả cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên, nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái. Mãi mãi thích ăn liền hảo. Đường Diệp vui vẻ nói. Vậy cầm đi, lá cây cùng a dạ a. Hiện giờ thành nhà của chúng ta dưỡng ra trụ cột. Đường Thanh Hà thở dài một tiếng. Nếu có thể vì cha mẹ phân ưu, làm trụ cột ta cũng không cảm thấy có gì. Chủ yếu nhà chúng ta người đều hảo hảo, ta làm cái gì đều vui. Đường Diệp Trịnh trọng nói động. Hoa chồng trong nhà kính cùng Đường Linh Yên lặng nhìn tỷ tỷ, trong lòng suy nghĩ, lớn lên, các nàng cũng muốn giống tỷ tỷ như vậy, học giỏi chính mình bản lĩnh, tới chiếu cố người nhà. La Cây, vậy các ngươi ra cửa khi, sẽ lại trở về trong nhà một chuyến sao? nương cho các ngươi mang chút ăn trên đường ăn a bạch thị hỏi không được đôi ta trực tiếp từ trấn trên rời đi bằng không trở về lúc đi lại đến kinh động các ngươi nương có a dạ ở các ngươi không cần lo lắng hắn công phu rất lợi hại có thể bảo hộ ta huống chi bên ngoài hắn bằng hữu nhiều sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ không thiếu ăn uống yên tâm đi đường diệp nhẹ giọng dặn dò người nhà như thế tục nữ nói ở nhà dựa cha mẹ ra cửa dựa bằng hữu bằng hữu nhiều điểm cũng có chỗ lợi nhưng là ra cửa bên ngoài các ngươi mọi việc lưu cái tâm nhãn đường thanh hà cũng dặn dò hai người bọn họ là bá phụ khương tử dạ trịnh trọng gật đầu vậy ngươi đem bạc cấp nương các ngươi ra cửa có tiền hoa sao nương sáng mai cho ngươi mang một ít bạch thị nhẹ giọng nói bá mẫu yên tâm đi ra cửa có ta chúng ta không thiếu bạc tiền đều trong nhà lưu trữ trong đất nên thu gì các ngươi liền an bài triệu cửu cùng nghiêm ninh cùng các ngươi cùng đi bọn họ tuổi trẻ làm cho bọn họ nhiều làm một ít. Khương Tử Dạ dặn dò Đường Thanh Hà, Triệu Cửu cùng nghiêm Linh chạy nhanh cung kính lên tiếng. Đường Thanh Hà nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, cười cười, gật đầu, ừ, này hai đứa nhỏ, là cái cần mẫn, cảm ơn ngươi. Khương Tử Dạ một đốn, nhẹ nhàng gật đầu, chưa nói cái gì, hay là Bá Phụ nhìn ra chút cái gì. Sau khi ăn xong, Đường Diệp cùng Lý Thẩm cùng Bạch Thị hướng phòng bếp thu thập chén đũa. Đường Thanh Hà cùng Khương Tử Dạ đi trong viện nói chuyện đi. A dạ a. Triệu Cửu cùng Nghiêm Linh, là ngươi cấp an bài người đi. Bọn họ là thủ hạ của ngươi. Đường Thanh Hà nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Khương Tử Dạ nhìn Đường Thanh Hà, biết việc này sớm hay muộn cũng giấu không được, gật gật đầu, "Bá phụ yên tâm, ta đã từng đã cứu bọn họ mệnh, bọn họ đối ta rất trung thành, đem bọn họ đặt ở các ngài bên người bảo hộ, ta cùng lá cây ở mặt vội chàng, mới yên tâm." Đường Thanh Hà tuy rằng là trong lòng đoán được, lúc này chính thai nghe được Khương Tử Dạ nói như vậy, trong lòng vẫn là chấn động một chút. Đứa nhỏ này, những năm đó, ở bên ngoài đến tuột cùng đã trải qua nhiều ít sự tình. Này liên kết hạ đều có người, như thế nào liền ngồi nhà mình ở rể con rể đâu. Hơn nữa, chấn trên giống như còn có chính mình phong ở. Nghĩ vậy chút, đường thanh hà nhìn Khương tử dạ, trong lòng liền hơi hơi có chút bất an lên, hắn nhẹ giọng hỏi một câu. a dạ à, ngươi nếu ở bên ngoài hảo hảo, có tiền cũng coi nhân mạch, như thế nào liền đã trở lại đâu. Khương tử dạ yên lặng nhìn đường thanh hà, nghĩ nghĩ nói, bá phụ. Người hiểu biết cái loại này không có ra cảm giác sao. Độc thân một người ở đất khách, mặc kệ ta lại nhiều vui vẻ, hoặc là có bao nhiêu khổ sở, mặc kệ ta nhiều thành công, vây bên người đều là bằng hữu, lại không có một cái người nhà có thể chia sẻ, có thể cùng nhau hưởng thụ. Cái loại cảm giác này, thực cô độc, ta trở về, chỉ là muốn tìm một cái ra. Đường Thanh Hà nghe hắn những lời này, trong lòng thế nhưng đau lòng. Hắn thở dài một tiếng, gật đầu, bá phụ minh bạch ngươi ý tứ, như vậy đi, một hồi. Chúng ta người một nhà ngồi ở cùng nhau, ta có chuyện muốn nói. Khương Tử Dạ gật đầu, hảo. Hai người nói xong, với lúc Đường Diệp cũng đã đi tới. Đường Thanh Hà cười cười, đi nam phòng đi. Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ, suy đoán hắn vừa rồi cùng cha nói chút cái gì. Các ngươi nói cái gì. Đường Diệp cười tủm tỉm thấp giọng hỏi hắn. Khương Tử Dạ khỏe môi gợi lên, tới gần nàng, thấp giọng nói, không nói cho ngươi. Đường Diệp khí đánh hắn một quyền, xoay người hướng chính mình phòng trong đi đến, mặt sau. Khương Tử Dạ cười tủm tỉm đuổi kịp. Bên kia, Hoa Hoa Yên lặng nhìn tỷ tỷ cùng tỷ phu một trước một sau trở về tỷ tỷ trong phòng bóng dáng, trong lòng thở dài một tiếng, tỷ tỷ tỷ phu đều lớn lên đẹp, nhìn qua là như vậy xứng đôi, đáng tiếc, tốt như vậy tỷ phu, vì cái gì sẽ là cái người quay đâu. Không được, chính mình nhất định phải hảo hảo học y y thuật, tranh thủ đem tỷ phu chân chứa khỏi, làm cho bọn họ hai nhìn qua, càng giống một đôi thần tiên quý lữ, hâm mộ chết trong thôn những cái đó ghen ghét tỷ tỷ nữ nhân. 201. Khương tử dạ đổi giọng gọi cha mẹ, canh hai. Đường Diệp nhìn đến Khương tử dạ đi theo chính mình vào phòng, vô ngữ nói, ngươi không tránh ngại. Như thế nào vào được? La cây, ngươi đầu nhỏ, có phải hay không mỗi ngày liền thích miên man suy nghĩ? Ta cùng ngươi tiến bảo, là có việc cùng ngươi nói. Khương tử dạ vô ngữ. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái, chuyện gì, nói đi. Chúng ta rời đi trước, ta sẽ an bài hảo, mặc dù chúng ta không ở, đường như cùng Khương tú vân thành thân khi đại lễ cũng sẽ đúng hạn đưa đến. Khương tử dạ tới gần nàng một ít, thấp giọng nói. Đường Diệp cười, hảo. Ngươi yên tâm, khi dễ quá người của ngươi, chỉ cần làm ta đụng tới, tuyệt không sẽ bỏ qua, hai người bọn họ ở bên nhau, cũng là các có điều đồ thôi, chịu không nổi khảo nghiệm. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Ta biết, Khương tú tài đồ đường như trong tay tiền, đường như đồ Khương tú tài hảo tiền đồ thôi, nàng muốn làm quan phu nhân. Đường Diệp gật đầu. A dạ. Ngươi nói chúng ta như vậy có phải hay không quá xấu rồi. Đường Diệp túi đầu thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Lướt qua trước kia không nói, ngươi quên mất chúng ta cửa hàng khai trường khi nàng đi làm ẩm ý kia một hồi. Đó là sao lại gặp được vị kia ngàn tổng tới, nếu không phải bọn họ tới đâu. Ngươi ngắm lại kia hậu quả, chúng ta kia một ngày thanh danh có phải hay không đã bị hoàn toàn hỏng rồi. Đúng rồi, A dạ, ta nhớ tới chuyện này tới, ngày ấy. Kêu mấy người phụ nhân không phải nói mặt sau còn có người muốn đi chúng ta nơi đó nhau sao? Chính là giống như không gặp đi a. Khương tử dạ cười khẽ, không đi không phải vừa lúc, khả năng nhân ra ở nơi tối tăm nhìn đến các nàng đều chạy, nhìn đến kia ngàn tổng đại nhân đều đi mua chúng ta điểm tâm, sợ rồi sao? Huống chi, tối hôm qua những cái đó sơn tặc, ta đoán, khẳng định là đường như tiêu tiền tìm người làm. Người ngắm lại, nếu không phải ta ở các ngươi bên người, sẽ như thế nào? Nay thù, không thể không báo. Nàng cho rằng chúng ta không có việc gì, liền đỉnh như nàng chưa làm qua chuyện xấu. Không có khả năng, nàng mơ đi thôi. Đường Diệp Tiên lặng gật đầu, đảo cũng là, trừ bỏ nàng, cũng không còn có cái nào nữ nhân này hận của ta, trừ phi là đường tĩnh đã trở lại. Hảo, chúng ta không có hại, chúng ta cũng không sợ sự, vậy ông đập lưng ông, là nàng trước đối chúng ta động thủ. Khả năng nàng khai trương chúng ta không đi nháo, đường như còn cười trống đi. Khương tử dạ gật đầu, khẳng định sẽ cười trộm. Theo sau hắn lại lắc đầu, không phải là đường tĩnh, đường tĩnh nếu là vào Đông Hà Trấn, ta sẽ biết, huống chi, ngươi cũng nên sẽ biết, ngươi đã quên ngươi những cái đó chim chóc. Đường Diệp sửng suốt, đúng vậy, ta đột nhiên nhớ tới, vài thiên chưa thấy được chim chóc nhóm tới cấp ta báo tin tức. Khương tử dạ như mày, nếu không, hai chúng ta buổi chiều đi ra ngoài đi một chút, đi trong núi nhìn một cái. Đường Diệp gật đầu, hảo, đi thôi, thay quần áo, chúng ta đi trước thấy cha mẹ. Cha vừa rồi nói làm hai chúng ta qua đi ngồi một hồi, sau đó chúng ta lại đi ra ngoài. Hảo. Đường Diệp gật đầu. Khương tử dạ về phòng thay đổi một kiện màu xanh biển quần áo, ra tới khi, đường Diệp cũng ra tới, nàng thay đổi một kiện thiên lam sắc vải bông váy, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi nhà chính nội. Lao ra tử cùng Lao Thái Thái, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị đều ở, ngay cả Hoa Hoa cùng Linh Linh cũng ở. Thấy bọn họ hai lại đây, đường Thanh Hà ý bảo bọn họ ngồi xuống nhìn một chút hai người đều thay đổi quần áo kinh ngạc hỏi các ngươi muốn đi ra ngoài đường diệp gật đầu ân đôi ta đi ra ngoài đi một chút hảo cha kêu hai người các ngươi lại đây là tưởng ở các ngươi ra cửa phía trước nếu không làm a giả sửa lại khẩu đi như vậy các ngươi ra cửa cung phương tiện chút kỳ thật hắn chính là bị khương tử dạ kia sẽ một phen lời nói cấp cảm động a khương tử dạ sửng sốt không nghĩ tới đường diệp nhị lão đột nhiên làm chính mình sửa miệng đúng vậy sửa đi Dù sao hiện giờ ác dạ cũng vào nhà chúng ta, ở người khác trong mắt, hắn chính là nhà chúng ta có non rể, gọi là gì đều là giống nhau. Lao Thái Thái lúc này lên tiếng. Đường Diệp ở sửng sốt lúc sau, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tới, nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ gật đầu, cạch một chút quý xuống, bưng lên một bên hoa hoa bưng chén trà, đệ hướng về phía Lao Gia Tử, trinh trọng kêu một tiếng ra ra. Lao Gia Tử gật đầu, ai, hảo, kỳ thật, đều là người một nhà, đã sớm hẳn là sửa miệng lúc sau, Khương tử dạ lại một đám kính trà, tiêu nại nãi, cùng cha mẹ, đường thanh hà cùng bạch thị cười khẽ, vừa lòng gật gật đầu, hảo, về sau ngươi cũng là con của chúng ta, này thành cha mẹ, chúng ta liền bị, là, cảm ơn cha mẹ tiếp nhận ta, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo cùng lá cây cùng nhau hiếu kính các ngươi, hiếu ái bọn muội muội, cũng cảm ơn các ngươi cho ta một cái ra, Khương tử dạ thành khẩn nói, người một nhà cùng nhau nở nụ cười, rời đi trong nhà sau, hai người hướng bắc sân đi bắc Sơn mặt sau, toàn bộ là từng mảnh rừng cây tử, trong thôn có chút nhân ra dùng đầu gỗ, đều là đi Bác Sơn mặt sau khe suối cưa đầu gỗ. a dạ, người phát hiện không, Tiểu Hồng đã nhiều ngày cũng không có tới tìm ta. Hai người một bên lên núi, một bên nói chuyện thiếm. Khương Tử dạ gật gật đầu, ân. Tới rồi Bác Sơn trong rừng cây, hai người đi tới đi tới, rốt cuộc thấy được một đám chim nhỏ bay qua, đường diệp chạy nhanh dùng ý niệm tiêu chung nó. Đám kia chim chóc bay qua bọn họ đỉnh đầu, lại bay trở về. Ngươi là lá con. Đường Diệp nhìn thấy chúng nó lại bay trở về, cùng chính mình nói chuyện, chạy nhanh nói, đúng vậy. Vậy ngươi chạy nhanh đi theo chúng ta tới một chuyến đi, chúng ta còn chính không biết đi nơi nào tìm ngươi đâu. Làm sao vậy? Các ngươi nhìn thấy tiểu thái xả tiểu hồng sao. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đường Diệp chạy nhanh hỏi. Lập tức nói không rõ, ngươi đi theo chúng ta tới là được rồi. Nói xong, đám kia chim chóc thay đổi hướng Bắc Phi. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái chạy nhanh đuổi kịp. Chỉ là, đi tới đi tới, rừng cây càng ngày càng mật, cũng tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, lại đi phía trước chạy một hồi, là cái đoạn nhai, chim chóc nhóm bay qua đi quay đầu nhìn đến tới hai người đứng ở huyền nhai bên này, có chút nóng nảy, này làm sao bây giờ, bọn họ quá không tới sao. Khương tử dạ bế lên đường Diệp, thấp giọng nói, nhắm mắt lại, ôm chặt ta, đừng nhìn phía dưới. Đường Diệp ừ một tiếng, phối hợp hắn, bị hắn bế lên tới, một bàn tay gắt gao ôm đường diệp một cái tay khác nhặt một cây nhánh, cây ở chính mình dưới chân một đá mặt đất đồng thời đem nhánh cây ném đi ra ngoài. Khương Tử Dạ thân ảnh cũng như rời cung mũi tên bắn đi ra ngoài, vách núi trung gian, hắn đuổi theo nhánh cây dưới chân điểm một chút nhánh cây, cả người tốc độ càng mau hướng về đối diện vách núi bay đi, mà kia căn nhánh cây trực tiếp rớt xuống huyền ngai. một màn này, nhắm mắt lại Đường Diệp cũng không có nhìn đến, chỉ là ở bọn họ rơi xuống đất sau, Khương Tử Dạ nhẹ nhàng buông nàng sau, mới nói, hảo, trấn mắt đi. Đường Diệp mở mắt ra, quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại nhìn phía sau huyền nhai liếc mắt một cái, yên lặng cho hắn dơ ngón tay cái lên, đêm ca, huyền nhai như vậy khoan, ngươi thật lợi hại. Khương tử dạ bị nàng biểu tình cho cười, nhẹ nhàng vô vô bả vai, về sau ta dạy cho ngươi khinh công, đi thôi, trước đi theo chim chóc nhóm đi xem. 202, nghĩ cách cứu viện bị đại phê lượng bắt giữ các con vật, canh ba. Khương tử dạ mang theo đường Diệp sau lại dùng khinh công truy chim chóc nhóm, lật qua ba hòn núi lớn. Một tòa tiểu sơn, sau đó, Khương Tử Dạ phát hiện, bọn họ thế nhưng đi tới lần trước hắn cùng Đường Diệp nói muốn mua kia một mảnh vùng núi. Lá con, liền ở phía trước biên, hai người các ngươi muốn tặng hảo, tiểu tâm một ít, những người đó rất xấu. Chim chóc nhóm nói xong, thế nhưng như là gặp được thực sợ hãi đồ vật dường như, quay đầu lại bay đi. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người biểu tình ngưng trọng lên. Khương Tử Dạ ôm lấy Đường Diệp bay lên một thân cây, một viên tiếp theo một viên về phía trước phi. Không đi mặt đất, có chim chóc nhóm nói, hai người liền bắt đầu tiểu tâm thượng. Lại đi phía trước đi rồi một hồi, khương tử dạ mang theo đường diệp dấu ở một viên rậm rạp trên cây, nói khẽ với nàng nói, phía trước vài người, lá cây, người đừng lên tiếng. Đường diệp gật đầu, chậm rãi đẩy ra lá cây về phía trước nhìn lại, này vừa thấy, nàng trong mắt tức khắc liền trầm xuống dưới, liền thấy phía trước trên đất trống, phóng rất nhiều lồng sắt cùng dương gỗ. Chỉ thấy kia lồng sắt đóng lại rất nhiều chim chóc, mà những cái đó trong dương. Trước mắt còn không biết là cái gì kia trên đất trống Còn đứng mười mấy người Chính cười nói Tiểu Hồng, Tiểu Hồng Ngươi ở phụ cận sao Đường Diệp dùng ý niệm triệu hoán Tiểu Hồng Đường Diệp kêu vài lần Tiểu Hồng không theo tiếng Đường Diệp tưởng Tiểu Hồng khả năng không ở này phụ cận Ta nhận thức Tiểu Hồng tiên cô Ngươi là lá con sao Lúc này Đột nhiên một nam hải tử thanh em vang lên Đường Diệp nhìn chung quanh một vòng Không thấy được có người tồn tại có động vật Chạy nhanh nói Đúng vậy Ta chính là là con, ngươi là ai, ngươi ở nơi nào. Ta là tiểu lão thử, ta hiện tại ở ngươi tàng dưới tàng cây hốc cây. Những người này đều là kẻ điên, bọn họ bắt thật nhiều điều hòa hảo nhiều xà, gà rừng, thỏ hoang, đều chảo. Đã tiến đi vài xe, bọn họ nói, là đưa đi cái gì hoang dại quán cơm. Tiểu hồng tiên cô cũng bị bắt lấy mang đi, vừa mới đi. Cái gì? Hoang dại quán cơm. Ngươi biết ở nơi nào sao? Đường Diệp vừa nghe, nóng nảy, nôn nóng hỏi. Không biết. Bọn họ hướng phía Bắc Phương hướng đi. Đường Diệp nhìn một chút phương Bắc, nơi này phương Bắc, còn không phải là Đông Hà Trấn Sao. Khương tử dạ yên lặng nhìn nàng, biết nàng hẳn là ở cùng này phụ cận các con vật câu thông. Hảo, ta đã biết, ngươi đi nói cho sở hữu các con vật, trước đừng tới nơi này, nơi này hiện tại nguy hiểm, ta sẽ nghĩ cách đem chúng nó đều cứu ra. Là, là con. Cái kia tiểu Nam Hải thanh âm lên tiếng, liền lại không ra tiếng. Đường Diệp lặng lẽ kéo một chút Khương tử dạ. Ý tứ trở về đi một chút, nàng có việc nói. Khương tử dạ minh bạch, mang theo nàng lật qua một cái tòa sân đầu, hai người giấu ở trên núi nhìn phía dưới. Khương tử dạ thấp giọng hỏi, làm sao vậy, ngươi đã biết chút cái gì? Những người đó, là cái gì hoang dại quán cơm? Bọn họ bắt điểu, bắt xà, còn có gà rừng cùng thỏ hoang, đã trảo tiễn đi một đám, tiểu hồng cũng là ở bị tiễn đi một đám. Đường Diệp nói xong, nôn nóng nhìn khương tử dạ. Bọn họ hướng phương hướng nào đi? Khương tử dạ thấp giọng hỏi. Nói là phía Bắc phương hướng, ngươi nói có phải hay không Đông Hà Trấn. Khương tử dại trầm ngâm một chút, từ nơi này hướng Bắc, gần nhất chính là Đông Hà Trấn, lại xa một chút, chính là Tây Hà Trấn. A dạ, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, là trước cứu nơi này này một đám, vẫn là đi trước truy kia tiễn đi một đám đi. Đường Diệp Nôn nóng hỏi, đi trước truy những cái đó, nếu chờ bọn họ đưa đến thị trấn, chúng ta liền không hảo động thủ, chính là cứu ra, như vậy đa số lượng động vật, cũng sẽ dọa hư trong thị trấn mọi người. Chúng ta đi thả một nhóm kia, lại trở về phóng này một đám. Khương tử dạ lập tức quyết định. Hảo, đi. Đường Diệp nói xong, bắt tay ruôi cho hắn, Khương tử dạ dắt tay nàng, sửa lại cái phương hướng. Vòng qua vừa rồi những người đó ở địa phương, theo đỉnh núi hướng Đông Hà Trấn phương hướng chạy đến, góc độ này, bọn họ cũng có thể nhìn đến dưới chân núi cái kia đại lộ, kia đúng là bọn họ đi Đông Hà Trấn đại lộ. Một nén nhang thời gian sau, rốt cuộc, bọn họ thấy được 6-7 chiếc xe ngựa đoàn xe. Khương Tử Dạ bế lên đường Diệp, mấy cái cú nhảy từ trong rừng cây Hạ Sơn chậm rãi đi theo đoàn xe đi phía trước, tìm kiếm xuống tay cơ hội. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi ở gần đây sao? Đường Diệp thử lại triệu hoán Tiểu Hồng. ở Đường Diệp kêu tiếng thứ ba sau, đột nhiên chuyển đến Tiểu Hồng kinh hỉ thanh âm, là con, là người sao? Là ngươi tới cứu ta sao? Nghe được Tiểu Hồng đáp lời, Đường Diệp đối Khương Tử Dạ nói, a dạ, là Tiểu Hồng, nó liền ở kia đoàn xe. Đúng vậy, Tiểu Hồng. Ngươi kiên nhẫn đợi lắc nữa, chúng ta lại tìm kiếm xuống tay cơ hội. Đường Diệp an ủi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng được đến đường Diệp hồi đáp, vui vẻ, chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho mặt khác các con vật. Tức khắc, vội vàng xe ngựa những người đó liền phát hiện, lồng sắt chim nhỏ nhóm toàn bộ phít lên, giống như là gặp được cái gì thiên địch muốn tới chảo bọn họ dường như. Mà những cái đó trên xe phóng trong dương, cũng chuyển đến những cái đó động vật đâm cái dương thanh âm. Dẫn đầu người lúc này kinh ngạc nhìn thoan qua, ai, các ngươi nói. Này đó xúc sinh nhóm, là muốn tạo phản sao. Như thế nào còn phịch thượng không để yên. Một người khác kinh ngạc không thôi. Đầu, ngươi nói có phải hay không này đó xúc sinh nhóm vượng xe ngựa đâu. Đầu, nếu không chúng ta nghỉ sẽ, ta đi giải phao nước tiểu, nghẹn đến phát cuồng. Dẫn đầu người gật gật đầu, hành đi, vậy nghỉ xe đi. Các người đem xe ngựa hướng bên đường đuổi một chút, đại gia thay phiên đi đi tiểu. Mọi người uống hòa ngừng lại nghỉ ngơi, đi đi tiểu nước tiểu đi, uống nước ở uống nước. Là con. Bọn họ dừng lại. Tiểu hồng vui vẻ cấp đường diệp nói. Khương tử dạ nhìn đến đoàn xe dừng lại, không lưng, nhanh chóng đem chính mình áo choàng xe xuống tới một hối, che ở trên mặt, làm cái khăn che mặt, chỉ trừ một đôi mắt, quay đầu lại đối đường diệp nói, lá cây, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi thu thập những người này, ngươi nhìn cơ hội, làm này đó các con vật hướng khác phương hướng đi, chứ không cần hồi kia một mảnh vùng núi. Đường diệp gật đầu, ngươi tiểu tâm chút. Khương tử dạ cười, yên tâm. Ngươi tướng công ta đến nay còn không có gặp được quá đối thủ đâu. Dứt lời, hắn cười khẽ nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, dưới chân một đá mặt đất, phi thân dựng lên, đồng thời bên chân một cây nhánh cây đã bị hắn mang theo lên cầm trong tay đương vũ khí. Những người đó vốn dĩ dừng lại đi tiểu, kết quả nhìn đến đột nhiên sát ra tới một cái người bịt mặt trực tiếp trận tròn mắt. Đại, đại hiệp, chúng ta thực nghèo, đừng cướp bóc chúng ta được không? Kia dẫn đầu người vừa thấy đến loại này bay tới bay lui cao nhân, dọa chân run. Khương tử dạ lại lười đến cùng bọn họ đáp lời, trực tiếp dùng nhánh cây điểm ở trên người hắn, điểm hắn huyệt đạo. Lúc sau, lại phi thân đi điểm vài người khác, có hai cái đi bên kia đi tiểu, nhìn đến có người sát ra tới, này hai cái cũng là nghĩa khí, không có bỏ xuống các huynh đệ chạy, mà là từ ven đường nhặt lên cục đá khối liền hướng về khương tử dạ ném tới. 203, người nam nhân rất lợi hại sao, canh 1. Khương tử dạ thấy cục đá bay tới, phi thân dựng lên, hai chân tả hữu một đá. Đem hai khối cục đá trước sau cho bọn hắn đá trở về, vừa lúc cũng điểm bọn họ huy đạo, đồng thời, người khác cũng rơi xuống đất. Nhìn đến những người này đều là người thường, không có công phu trong người, khương tử dạ cũng không hạ sát thủ, chỉ là điểm bọn họ huy đạo, đi qua đi, mở ra những cái đó trên xe ngựa lồng sắt cùng cái dương. Lúc này, trong rừng cây nhớ tới một tiếng đặc thù tiếng chim hót, đó là đường diệp phát ra một tiếng tiếng kê ợ, kỳ thật chính là nói cho này đó các con vật, chạy nhanh hướng một cái khác phương hướng mà đi lông sắc mở ra nháy mắt những cái đó chim trong nhóm thỏ hoang nhóm gà rừng nhóm còn có vài cái dương sả tất cả đều lập tức chạy ra tới bất quá này đó các con vật cũng là cái có thủ báo thủ tất cả đều phần phật bay đến vài người đỉnh đầuị phân đi mà những cái đó sả tuy rằng đều là không có độc cắn không chết người nhưng là cắn làm người đau cái mấy ngày vẫn là có thể cho nên kế tiếp một màn làm khương tử dạng nghẹn họ nhìn chân chối kia bảy người bởi vì trên người huyệt đạo bị điểm Không động đậy, lúc này xem như tao đường, đầy đầu đầy cổ cất chim không nói, bên chân đôi cũng đều là phân gà con thỏ phân, còn có trên đùi bị rắn cắn miệng vết thương ở đổ máu, có thể nói, vài người đau đớn muốn chết. Nhìn đến bọn họ này thê thảm dạng, khương tử dạ yên tâm, chân đá mặt đất, bay lên sơn, ẩn vào rừng cây mà đi. Kỳ thật đâu, hắn là đi tìm đường dịp đi. Tiểu hồng chỉ huy này đó chim chóc nhóm thỏ hoang gà rừng cùng xa đồng bào nhóm báo thu sau. Tiêu chúng nó chạy nhanh nhường đường Đông Trái ngược hướng chạy trốn đi sau. Nó đi theo cảm ứng, tìm được rồi đừng, Diệp. Liên thấy Đường Diệp lúc này đang bị nam nhân kia ôm ở trên cây ngồi sụp, nhìn dưới chân núi mặt những cái đó quỷ khóc sói gào mọi người cười rút gần. lá con, người nam nhân rất lợi hại sao? Tiểu Hồng ở trên cỏ vui vẻ la lột, cùng Đường Diệp nói chuyện thiếm. Đường Diệp cười tủm tỉm nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, Sứ thí dùng ý thức cùng Tiểu Hồng khoác lác, đó là nhà của chúng ta a giả công phu thiên hạ vô địch. Cương tử dạ nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta đây lại đi trong núi đi. Những người này sẽ không có việc gì đi. Đường Diệp nhìn dưới chân núi trên đường lớn liếc mắt một cái, hỏi. Sẽ không, yên tâm đi, một canh giờ lúc sau, huyệt đạo tự động cải bỏ, bọn họ liền có thể hành động, trừ phi bọn họ mệnh không tốt, gặp gỡ sơn tặc, bất quá, ta xem loại này khả năng tính rất nhỏ, nơi này, thật đúng là không có gì sơn tặc, tối hôm qua kia đáng người cũng chỉ bất quá là một đám lưu manh lâm thời tổ hợp lên mà thôi. Khi nói chuyện, Khương Tử Dạ mang theo Đường Diệp rơi xuống đất, liền thấy được ở mặt cỏ lăn lộn tiểu hồng. Tiểu hồng nhân cơ hội bò tới rồi Đường Diệp cánh tay thượng, vòng ở cổ tay của nàng thượng, "La cây, các ngươi là muốn đi trong núi sao? Ta và các ngươi cùng đi, ta có thể giúp các ngươi." "Hảo, đi." Đường Diệp nói xong, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, theo đại lộ đi phía trước chạy tới. Khương Tử Dạ đuổi kịp Đường Diệp, nhìn thoáng qua tiểu hồng, nói Lạc cây, ta mang ngươi đi đi, có thể mau chút. Không có việc gì, ta đi theo ngươi cùng nhau chạy, ngươi không phải sợ xà sao. Ta mang theo Tiểu Hồng đâu? Đường Diệp xua tay. A, hắn sợ xà. Tiểu Hồng kinh ngạc hỏi Đường Diệp, kia nếu không, ta đi theo ngươi bỏ đi. Không cần, đi thôi, chúng ta mau một chút. A dạ, bên kia chúng ta như thế nào cứu? Đi nhìn kỹ hăng nói. Khương tử dạ nói xong, nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, trịnh trọng đối đường Diệp nói, Lạc cây ta hiện tại không sợ sả. Đường Diệp bán tín bán nghi nhìn hắn một cái, bất quá, lúc này, không phải đàm luận cái này thời điểm, Đường Diệp quyết định sau khi trở về, hảo hảo thí hắn một chút. Một nén nhang thời gian sau, bọn họ lại về tới bên kia trên núi, giấu ở một viên rầm rạp trên đại thụ, nhìn những người đó. Lúc này, bọn họ còn ở có người không ngừng bắt giữ đến xà đưa về đến những cái đó trong dương. Ta đi đối phó những người đó, ngươi liền ở chỗ này chờ, đừng đi xuống. Tiểu Hồng, Ngươi chờ ta mở ra cái dương sau, tiếp đón bọn họ chạy nhanh chạy trốn, bên này người nhiều, không thể giống vừa rồi như vậy báo thủ, nhớ rõ, chúng ta mục đích là muốn cho nhân loại cùng các con vật chung sống hòa bình, mà không phải ngươi báo ta toán Khương tử dạ nói xong, đem cái kia miếng vải đen lại lần nữa che ở trên mặt, phi thân đi xuống. Đường Diệp tưởng nói chính mình cũng có thể hỗ trợ, cũng đã không còn kịp rồi, ra hỏa này, chạy thật mau. Tiểu Hồng cũng từ đường Diệp trên tay chợt xuống, dừng ở trên mặt đất lặng lẽ đuổi kịp Khương Tử Dạ. Đường Diệp nhìn chăm chằm phía dưới nhìn, liền thấy Khương Tử Dạ giống vừa rồi như vậy, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm nhánh cây đi chặn lại những người đó, điểm bọn họ hự đạo, thuận tiện xoay tay lại hắn liền đẩy ra một cái lồng sắt môn, bên trong chim chóc nhóm từ bên trong bay ra tới, chạy trốn dường như hướng chân trời bay đi, lại không dám tại đây một mảnh địa phương xoay quanh. Nơi này tổng cộng có 8 người, Khương Tử Dạ ở điểm bốn người hượt vị sau, còn thừa bốn người phản ứng lại đây. Có hai cái cùng nhau đi lên vây đổ Khương tử dạng, xem ra tới, hai vị này, hẳn là biết công phu, hơn nữa, bọn họ còn từ trong tay áo lấy ra chủy thủ tới. Mặt khác hai người, còn lại là chạy nhanh thổi huyết sáo tiếp đón bên ngoài người trở về. Khương tử dạng nhanh chóng bẻ gãy nhanh cây bay ra đi đánh chung kia hai người tiếp đón người người, hồi chân, lại gạt ngã hai cái cái dương, bên trong xả bò ra tới, nơi nơi cẩm tiểu hồng chạy nhanh nói cho, các ngươi chạy nhanh chạy trốn, tạm thời đường hồi này phiến vùng núi. Tức khác, này một mảnh địa phương, đầy đất đều là xà cùng bay tới bay lui điểu, còn có đầy đất loạn nhảy con thỏ cùng gà rừng. mau người này tưởng trở ngại chúng ta phát tài giết hắn. Trong đó một người nhìn đến từ trong rừng cây trở về năm sáu cá nhân, tức khác mặt lộ vẻ hung quang, hướng về phía người mấy người kia hô. Khương tử dạ không cho bọn họ cơ hội, hắn không nghĩ giết người, chỉ là muốn ngăn lại bọn họ loại này hành vi, muốn thả những cái đó bị nhốt ở lồng sắt các con vật, mà những người đó lại là vây khởi hắn tới. Tàn nhẫn kính muốn lộn chết hắn. Cho nên, ở đánh nhau thượng, hắn liền có chút có hại. Khương tử dạ vừa thấy không thể kéo lâu lắm, thân ảnh đột nhiên nhanh lên, một đám đem bọn họ đều đá ngã xuống đất sau, qua đi điểm huyệt đạo, lúc này mới đi phóng những cái đó bị nhốt ở lồng sắt chim chóc nhóm cùng xà. Lúc này, lại từ trong rừng cây chạy ra hai người tới, nhìn Khương tử dạ lớn lên ở phóng này đó động vật đi, khi hỏi, vị này đại hiệp, chúng ta chảo này đó điểu, ngại ngươi chuyện gì, vì cái gì muốn ngăn trở chúng ta? Cùng chúng ta đối nghịch. Khương tử dạ tốc độ tay càng thêm mau thả sau, mới xoay người, nhìn bọn họ nhàn nhạt nói, mọi người đều cùng sống ở một cái trên thế giới, đều là một cái mệnh, ai lại cho phép các ngươi giết này đó đáng thương tiểu động vật, lấy bọn họ tính mạng, chỉ vì các ngươi kia ăn uống chi rủ. Hắn nói chuyện, là thay đổi một cái khác thanh âm, đường Diệp nghe chừng lớn mắt, ra hỏa này, còn sẽ biến thanh. Quả nhiên là cái người từng trải. Ta nói, ngươi người này là hòa thượng sao? Ngươi còn giảng trời cao có đức hiếu sinh sao? Này đó chính là chút dã xuất sinh, chúng ta triệu gia thôn người, luôn luôn lấy đi săn mà sống, chẳng lẽ ngươi là muốn cho chúng ta đều đói chết sao? Ngươi nọ thở phì phì nói. Khương tử giã nghe xong, chung quanh mày, những người này là triệu gia thôn người. chết không được có biết võ, nghe nói, triệu gia thôn triệu thị tộc nhân ở Bắc Ninh Phủ có cái tiêu cục, có không ít là trong tộc người. Mặc kệ các ngươi là nào, sát sinh là không thể, trong thiên địa, người cùng động vật. Vốn là có một cái cân bằng, nếu các ngươi một mặt bắt giết động vật, tiểu tâm lọt vào các con vật đối nhân loại phản kích. Khương tử dạ lệnh lùng nói xong, nhìn đến trong dương cùng lồng sắt động vật đều đi rồi sau, mới yên tâm, xoay người liền chuẩn bị rời đi. 204, hoa hạc ra mặt, canh hai Người nọ hiển nhiên là sẽ không võ, chơ mắt nhìn Khương tử dạ thân ảnh biến mất, không dám đuổi theo. Đi theo hắn bên người nhân khí hô hô nói, tộc trưởng làm sao bây giờ? Đây chính là chúng ta bắt 3 ngày mới bắt được à? Toàn chạy, quán cơm bên kia hậu thiên đã có thể không hóa. Đi trước chân trên, đi tiệm ăn lại làm tính toán. Kia triệu gia thôn tộc trưởng cắn răng nhìn Khương Tử Dạ biến mất rừng cây, thầm mắng một tiếng xui xẻo. Khương Tử Dạ trở lại trong rừng cây, lên cây ôm đường diệp đã đi xuống thụ, lúc này tiểu hồng cũng đã trở lại. Mặt sau đi theo hai chỉ tiểu lao thử, nó biểu tình có chút nôn nóng, lá con, các ngươi có thể đi chấn trên cái kia hoang dại quán một chuyến sau. Vừa rồi chuột các tiểu đệ nói bên kia mấy ngày nay đã đưa qua đi mấy phê. Không biết còn có thể hay không cứu hạ chúng nó. Đường Diệp hỏi tiểu lao thử, các người biết địa phương sao? Tiểu lao thử gật đầu. Khương tử dạ nhanh trong bế lên đường Diệp, đối tiểu hồng cùng hai chỉ lao thử nói, đi lên. Tiểu lao thử cùng tiểu hồng sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh theo khương tử dạ chân bỏ tới rồi đường Diệp trong lòng ngực. Đi. Khương tử dạ một tiếng rơi xuống, mấy cái tú nhảy, chúng nó liền đi ra ngoài mấy trượng xa. trấn trên thuận Tam phố, ở thuận nhị phố mặt sau một cái trên đường mấy ngày trước đây khai một nhà hoang dại quán cơm, Đường Diệp bọn họ vội vàng chính mình sự tình, thế nhưng không biết nhà này quán ăn hậu viện nóc nhà thượng, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nằm bò, không thể tin tưởng nhìn hậu viện hết thảy, lông sát còn có chim nhỏ vùng đây dịu rít kêu cứu mạng, lu nước to đều là máu loãng, da rắn cùng đầu rắn, trên tường treo từng trương con thỏ da, trong rổ còn ném một rổ một rổ lông gà, lông chim, Đường Diệp nhìn nhìn, cảm giác trước mắt một mảnh huyết hồng, nàng thật sâu nhắm lại mắt. Đau đầu sắp nổ mạnh, nàng gắt gao bắt lấy khương tử dạ tay, có chút run rẩy, ru a dạ, đến trưởng, đã chết nhiều như vậy động vật, làm sao bây giờ, những cái đó chim chóc nhóm còn ở kêu cứu mạng, làm sao bây giờ, đừng nóng nội, ta tới nghĩ cách, đi, ta trước đem ngươi đưa đến an toàn địa phương, ngươi không thể bại lộ, ngoan, chờ ta, ta tìm người tới thu thập nhà này cửa hàng, làm cho bọn họ đóng cửa, chỉ có đem này cửa hàng đóng, phía dưới, mới sẽ không tiếp tục đi bắt giữ. Khương Tử Dạ thấp giọng an ủi nàng, chạy nhanh mang theo nàng ôm hai chỉ tiểu lao thử cùng tiểu hồng cùng nhau rơi xuống mặt sau ngõ nhỏ. Hắn khắp nơi nhìn một chút, thấp giọng lại nói, "Ta đem các ngươi đưa về Thuận Tam trên đường, ngươi ở đối diện quán trà cửa ngồi uống trà, chờ ta." Đường Diệp gật gật đầu, "Hảo." Nàng cũng biết lúc này chính mình không công phu, không bản lĩnh, không thể cho hắn gây chuyện. Đem Đường Diệp giản xếp hảo, Khương Tử Dạ nhanh chóng đi phòng giữ doanh, tại đây địa phương, chính mình không có hoa hạc nói vậy ngữ quyền, việc này Chỉ có thể tìm Hoa Hạc bỏ ra mặt Hoa Hạc đang ở luyện binh Nghe được có người tìm chính mình Chạy nhanh làm các quản lý mang theo luyện Chính hắn còn lại là chạy nhanh về phòng nội gặp khách Trở về nhìn thấy là Khương Tử Dạ Hắn hoảng sợ Lão Đại, ngại như thế nào ban ngày tới tìm ta Có việc Ta còn đang chuẩn bị ngày mai đi cho ngươi hội báo sự tình đâu Cái kia sự không đổi, Ta bên này có chuyện này Yêu cầu ngươi ra mặt một chút Tiếp theo, hắn đem chuyện này nói Hoa Hạc nghe nói mày, Lão Đại Này ăn hoang dại món ăn hoang dã, là thường có sự, chúng ta hành quân bên ngoài, cũng coi ăn thời điểm, chuyện này, không cái danh mục nói, không hảo còn đi. Đi tìm chấn thừa, đem chuyện này nói một chút, liền nói các ngươi thu được tin tức, Đông Nguyên Phủ đã có người bởi vì ăn món ăn hoang dã đến quái bệnh đã chết, Đông Nguyên Phủ cùng chúng ta bắc Ninh Phủ liền nhau, vì để người vặn nhất, chúng ta nơi này, cũng cần thiết cấm mọi người đánh món ăn hoang dã ăn, về sau, chuyện này, cũng sẽ thực hành, lúc này đây, ta trở lại kinh thành liền sẽ cùng hoàng thượng để việc này. Ngươi lại nói cho hầu chị Trung, ngày mai cấp mặt trên đệ cái sổ con, bảo đảm sổ con ở 20 ngày nội, tới kinh thành, về sau chuyện này, cả nước bắt đầu thực hành sau, ta sẽ vì hắn thỉnh một công. Khương tử dạ trầm giọng nói, hoa hạc sướng sốt, lao đại, như vậy nghiêm trọng. Nơi này biên, thế nhưng là có cái gì nguyên nhân đâu. Cùng ngươi đại tẩu tánh mạng có quan hệ, về sau nói cho ngươi. Dứt lời, khương tử dạ phi thân rời đi. Hắn lo lắng đường diệp một người ở trên phố nguy hiểm, chạy nhanh đi trở về. Hoa Hạc ngây mẩn cả người, ngay sau đó chạy nhanh đi ra ngoài, liên quan đến đại tẩu tính mạng, này liền nghiêm trọng. Hoa Hạc đi cùng tướng quân nói việc này sau, tướng quân cũng ngây ngẩn cả người, Đông Nguyên bên kia thực sự có việc này. Hoa Hạc gật đầu, ta bên kia có bằng hữu truyền tin tức tới, là nói như vậy, lo lắng ta thích ăn món ăn hoang dã, ném vào nhỏ. Tiê hành, ngươi đi tìm hầu đại nhân làm việc này, ở chung quanh trong thôn cũng tuyên truyền một chút làm các bá tánh cũng đừng ăn là được. Tướng quân vẫn là thực tin Hoa Hạc. "Là, tướng quân, thuộc hạ này liền qua đi." Hoa Hạc hành lễ, liền phải rời đi, tướng quân lại gọi lại hắn, "Cấp, mang theo ta quân lệnh đi, dễ làm sự một ít." Hoa Hạc lại lần nữa sử sốt, chạy nhanh cung kính lại thi lễ, "Cảm ơn tướng quân." Lúc sau, hắn lại trở về điểm một cái quản lý, mang theo 200 người hướng phủ nha đi. "Này tướng quân, tên là Lý Triết, 89 tuổi tuổi, thực thích Hoa Hạc." Đã sớm nhìn chúng hắn, phải làm chính mình con rể, nề hà vẫn luôn sợ không rõ hoa hạc ra thế, không dám ra miệng, cấp tiểu nữ nhi tìm hôn phu, hắn vẫn là muốn tìm cái gia đình cùng người đều không tồi người. Hoa hạc mang theo lý tướng quân quân lệnh tới rồi phủ nha sau, chấn thừa hầu trị trung chính nhàn nhã bồi nhà mình phu nhân ở trong sân toàn bộ, đột nhiên nhìn thấy hoa hạc tới, sừng sốt, ngàn tổng đại nhân, đây là làm sao vậy, như vậy cấp. Hoa hạc lấy ra tướng quân lệnh bài, đại nhân, khẩn cấp sự kiện Hiện giờ có người ăn hoang dại động vật đã chết, tướng quân có lệnh, chúng ta Đông Hà chấn cập chấn hạ sở hữu thôn, cần thiết cấm bắt giữ hoang dại động vật, người vi phạm quân pháp xử trí. Hầu đại nhân hoàng sợ, ngàn tổng đại nhân, thật sự như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, hơn nữa, hiện giờ liền có chuyện đã xảy ra, thuật tam trên đường khai ra hoang dại quán cơm, nơi đó chính là chuyên môn bán hoang dại động vật tiệm ăn. Cái gì? Bọn họ đây là ngược gió mà thượng A, đi, đi xem. Hầu đại nhân làm nhà mình phu nhân về phòng chờ chính mình, chạy nhanh ngăn tay háo, một bên tiêu người, một bên đi theo hoa hạc đi ra ngoài, tướng quân lệnh bài, chính là trói lọi, hắn thấy được. Đại nhân, hôm nay kết thúc việc này sau, nhớ rõ đem việc này viết cái sổ con, đăng báo triều đình, muốn mau, dặn do mặt trên, 20 ngày nội đưa đến, tin tức nơi phát ra là đông nguyên quận, ngươi có thể không cần để ta cùng tướng quân, chỉ nói ngươi thu được tin tức sau mới báo cho chúng ta có thể, bổn ngàn tổng bảo ngươi đến lúc đó sẽ công lớn một kiện. Hầu đại nhân nhìn hoa hạc liếc mắt một cái, đại nhân, này tin tức có thể tin được không? Hoa hạc đạm đạm cười, đáng tin tệ, ngươi cũng có thể chờ hai ngày tin tức chuyển nơi nơi đều là trở lên sổ con, nhưng buồn ngàn tổng nhưng bảo không chuẩn này công còn có phải hay không ngươi? Hầu đại nhân nhìn hoa hạc liếc mắt một cái, gật đầu, hạ quan minh bạch. Hoa hạc người này, hắn vẫn là hiểu biết, cùng chính mình vô thủ, sẽ không hại chính mình. 205, hoa dạ quán cơm bị phòng, canh ba. Có quyền thế dễ làm sự. Thức mau, kia ra hoang dại quán cơm bị chấn thừa đại nhân cùng phòng giữ doanh người mang theo quan binh vây quanh, kia lão bản vẫn là vẻ mặt mộng bức trạng thái trung, đại nhân, không biết tiểu nhân phạm vào cái gì sai. Ngươi này là gan không nhỏ nha, bản quan đã sớm nói qua, không thể tự mình bắt giết hoang dại động vật, các ngươi một đám, đương bản quan lời nói là đánh giám sao. Hiện giờ đông nguyên bên kia đều có ăn món ăn hoang dã ăn người chết, các ngươi còn dám khai món ăn hoang dã tiệm ăn. Bản quan xem các ngươi là đầu lớn lên nhiều hai viên đi. Còn gọi cái hoang dại quán cơm, người bán chính là rau dại sao? đương bản quan là ngốc từ sao? Hầu đại nhân có hoa hạc thêm can đảm, đêm này tiệm ăn lão bản mang cái máu chó phun đầu. A! Kia lão bản trợn tròn mắt. người tới, tiệm ăn phong, không chết động vật chạy nhanh đi vùng ngoại ô thả, đã chết, đào cái hố, chạy nhanh chôn, an qua người, mấy ngày nay làm nhiều chú ý điểm, đừng chạy loạn, tiểu tâm thân mình sinh bệnh. Lão bản cùng một chúng tiểu nhị đầu bếp mang về đại lao, nhốt lại Thỉnh đại phu một đám kiểm tra, ngươi nói các ngươi này đó thương nhân, không hảo hảo làm điểm đứng đắn sinh ý, cả ngày nghĩ này vô buồn mua bán. Còn có, ngươi là người ở nơi nào, nhìn xem người trong nhà có hay không ăn món ăn hoang dã. Hầu đại nhân một đốn hỏa khí đại tức giận mắng, này tiệm ăn lão bảng nghe nghe, liền cảm thấy đây là hoàn toàn xong rồi, không biết, có thể hay không liên lụy đến tộc trưởng cùng trong thôn các huynh đệ. Hoa hạc mang theo người vào hậu viện, đương nhìn đến trong viện kêu huyết tinh một màn, cũng như mày. Phân phó người chạy nhanh rửa sạch nơi này, này nếu là lây bệnh khai cái bệnh gì, liền thật sự xong rồi, những người này, hậu viện xử lý như vậy không sạch sẽ, phía trước trong phòng bếp có thể xử lý nhiều sạch sẽ. Nghĩ, Hoa Hạc liền bắt đầu buồn nôn, có điểm ghê tởm. Hắn sau khi rời khỏi đây, sắc mặt còn có chút bạch, hầu đại nhân tò mò, đi vào nhìn một vòng, ra tới cũng ghê tởm thẳng nôn khan, hung hăng lại đem tiêu cửa hàng người cấp mắng vài câu, làm người chạy nhanh mang về. Trên đường phố Đi ngang qua, cùng chung quanh ở mọi người đều tới xem náo nhiệt, mọi người nghị luận sôi nổi, thế mới biết, chấn thừa đại nhân vẫn luôn là không cho ăn món ăn hoang, dã, Những người này khen ngược, ngược dòng mà lên, muốn kiếm loại này tiền, trong lúc nhất thời, này tin tức thực mau liền ở chấn trên truyền mở ra. Đường trong rừng cây những người đó huyệt đạo cởi bỏ, sau khi xuống núi hướng chấn trên tới, nửa đường gặp được chính mình những người đó đang ngồi ở tại chỗ thở ngắn thăng dài, một đám trật vật bất ham, thế mới biết, cái kia đại hiệp, đây là tận diệt bọn họ vài người trong lòng cảm thấy không tốt, chạy nhanh hướng trấn trên đi, chờ bọn họ đi, liền nhìn đến đã bị phong cửa hàng cùng thủ quan binh. đương nhiên, bọn họ đoàn người cũng bị mang về trong nhà môn đi. mà đường phố đối diện, Khương tử dạ cùng đường diệp nhìn đến sự tình đã giải quyết, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo thuận tam phố hướng đông về nhà đi. về đến nhà, hai người rửa mặt một chút, thay đổi một bộ quần áo, mới hướng trong thôn đi đến. lúc này, sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới. nay một buổi chiều lăn lộn. Khương tử dạ cũng có chút mệt mỏi, đường dịp nói, nếu không, hai chúng ta lại đi mua xe ngựa đi, trực tiếp vội vàng trở về. Này nếu là lại làm á dạ ôm chính mình dùng khinh công trở về, nàng lo lắng thân thể hắn sẽ ăn không tiêu, này một buổi chiều, một buổi sáng, hắn hao phí quá nhiều nội lực. Khương tử dạ gật gật đầu, kia cũng hảo, chúng ta mua, trực tiếp cấp cha mẹ bọn họ dùng, tỉnh tra ngày mai tới mua. Nói như vậy, hai người lại hướng chân bắc đi. Tựa như lần trước tình huống không sai biệt lắm. Chờ bọn họ mua xe ngựa sau, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, không khỏi người nhà lo lắng, Khương Tử Dạ vừa ra thị trấn, liền bắt đầu vội vàng xe ngựa chạy như bay lên. Tiểu Hồng cùng hai chỉ tiểu lão thử cũng ở trên xe ngồi, bị sóc ba con chóng mặt nhức đầu, chờ tới rồi đường ra thôn cửa thôn, ba con nhảy xuống xe ngựa khi, vẫn luôn tại chỗ xoay quanh, mà tìm không thấy phương hướng. Đường Diệp bật cười nhìn ba con liếc mắt một cái, làm cho bọn họ chạy nhanh về nhà đi thôi, liền cùng Khương Tử Dạ về nhà đi. Bọn họ tới rồi trong nhà khi, đã là giờ tuất cuối cùng. Người một nhà đều cấp không được, hôm nay này đến tụt cùng là làm sao vậy, không phải liền đi ra ngoài chuyển một vòng sao, như thế nào đến cơm chiều khi còn không có trở về đâu. a dạ, lá cây, các ngươi đây là có chuyện gì, đây là lại mua xe ngựa. Đường Thanh Hà nhìn đến Khương Tử dạ vội vàng xe ngựa tiến vào sân, chạy nhanh chào đón, hỏi. Đúng vậy, cha, chúng ta buổi chiều đụng tới chút sự, đi một chuyến chấn trên, khi trở về quá muộn. Đi không đặng, dứt khoát liền đi mua xe ngựa, như vậy cũng tỉnh các ngươi ngày mai lại đi. Đường Diệp lúc này cười cười, chạy nhanh cho chính mình cha nói. Các ngươi gặp được chuyện gì? Bạch Thị lúc này cũng lo lắng đón đi lên, có phải hay không đụng tới đường như cùng cái kia Khương tú Tải, đánh nhau? Không phải, nương, ngươi đừng lo lắng, ta trở về phòng trong cho các ngươi đem việc này mời nói một chút, còn có cơm sao? Đôi ta còn bị đói. Có, có, đại tiểu thư, lão nô này liền đi nhiệt. Lý Thẩm cũng ở phía sau lo lắng nhìn, vừa nghe, chạy nhanh hướng phòng bếp đi. Triệu Cửu cùng Nghiêm Linh từ Khương Tử Dạ trong tay tiếp nhận dây cương, đi dỡ hàng, Khương Tử Dạ đi theo Đường Diệp hai người trở về phòng trong. Đường Diệp này dọc theo đường đi, đã tưởng hảo như thế nào cấp người nhà nói. Lão gia tử cùng lão thái thái cũng lo lắng theo tới phòng trong, lá cây, các ngươi không có việc gì đi." Bọn họ kỳ thật cũng cho rằng Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ là gặp được Đường Như cùng Khương Tú Tải. "Không có việc gì, lát nữa" Chính là gặp được một ít người, ở trong núi bắt dư chim nhỏ gà rừng thỏ hoang cùng xà, đi chấn trên tiệm ăn bán, bị đôi ta đụng phải, chúng ta liền đi ngăn cản bọn họ, lại đi chấn trên tiệm ăn nhìn nhìn, liền về trễ. Vì cái gì muốn ngăn lại bọn họ lao ra tử không rõ, đột nhiên nhớ tới đường Diệp nói còn có xà, các ngươi là bởi vì muốn đi cứu những cái đó xà, mới ra mặt. Đường Diệp gật đầu, đúng vậy, lần trước đường tĩnh sự tình, là cái kia đại xà mang theo những cái đó các con vật tới thay ta hết giận. Lúc này đây, đại xà không ở, ta nếu gặp được loại sự tình này, dù sao cũng phải đi ngăn cản một chút, không thể làm cho bọn họ ăn xà nha, như vậy nhiều thịt có thể ăn, vì cái gì muốn ăn xà? Muốn ăn thịt, nhà mình không thể nhiều dưỡng chút heo dê gà sao? Vì cái gì muốn bắt xà? Nói, đường diệp còn thở phì phì. lão gia tử cùng Lao Thái Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, lại cùng đường Thanh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ dọng hỏi, lá cây, hay là, ngươi thật là cùng xà có tiên duyên người? Đường Diệp lắc lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là, khi chúng ta hai tới gần nơi đó khi, ta liền đau đầu không thôi, trong đầu còn có thể nghe được một ít mỏng manh tiếng kêu cứu mạng, khả năng, chính là những cái đó xả ở kêu cứu mạng. Đường Diệp cũng không hiểu ra sao nhìn đường Thanh Hà nói. Chân thật tình huống, đương nhiên là không thể nói, bằng không thế nào cũng phải đem nhà mình này đó trưởng bối dọa hư không thể, tự cổ trí kim, nơi nào có người có thể cùng động vật nói chuyện, không bị trở thành quái vật mới là lạ. Xem ra. Nhà của chúng ta là cây, thật đúng là cùng xà có tiên duyên người à. Nói như vậy, chúng ta đường thị, thật là chịu trời cao phù hộ. Lao ra tử thở dài nhìn nóc nhà nói một câu. Đường Thanh Hà cùng bạch thị không nói chuyện, liền khẩn trương nhìn đường Diệp. Những người đó có thể hay không trả thù hai người các ngươi. Biết là cái nào thôn sao? Thật lâu sau, đường Thanh Hà hỏi. Đường Diệp nghĩ nghĩ, hình như là cái gì chịu ra thôn, bất quá, các ngươi có thể yên tâm, ta không ra mặt, chỉ có ác dạ ra mặt hắn còn dùng khăn vải che mặt, đối phương nhận không ra. Hơn nữa, việc này, nói đến cũng khéo, nghe nói đông nguyên quận có người ăn đánh hạ tới điểu, đến quái bệnh đã chết, việc này, đã chuyển tới chúng ta bên này, chấn thừa đại nhân đã hạ lệnh không cho kia tiệm ăn khai, việc này, cuối cùng là giải quyết. Dứt lời, nàng nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, rất tò mò, a dạ là nói như thế nào động chấn thừa đại nhân phong kia ra hoang dại quán cơm, hay là, việc này, liền thật sự cứu như vậy vừa khéo. 206, đường như lại làm sự, một, canh một. Biết bọn họ không có việc gì, người trong nhà đều yên tâm, nếu xe ngựa mua đã trở lại, Bạch Thị lại đem kia 100 lượng trả lại cho Đường Diệp. Đường Diệp không cần, Bạch Thị nói bọn họ muốn ra cửa, cũng dùng tiền, trong nhà không thiếu tiền, chính là cấp Đường Diệp đặt ở trong tay. Đường Diệp bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy. Người một nhà lại trò chuyện một hồi, đãi Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cơm nước xong, mọi người liền các hồi các phòng nghỉ ngơi đi. Khương tử dạ vừa mới nằm xuống, nghe được ba tiếng đô quên điểu tiếng kê Mặc tốt quần áo, hắn lại ra sân, trực tiếp từ trong viện thượng thụ, trên cây, một người đang ở chờ hắn. Chủ tử, Hoa Văn làm thuộc hạ tới nói cho ngài một tiếng, sự tình đã làm thỏa đáng, đông nguyên quận bên kia thực mau cũng sẽ truyền khai việc này, hầu đại nhân sổ con cũng đã ra roi thúc ngựa hướng lên trên mặt đệ. Hảo, vất vả. Khương tử dạ gật đầu. Con có, cái kia cấm vệ quân thống lĩnh tới nơi này, chân thật mục đích Là tới tìm khâu thần y để lấy dược Lấy dược thẩm thương lan sử sốt, Đột nhiên nghĩ tới kia một lần khâu bá từ bọn họ Trong tay mua đi cái kia bạch hạc linh chi Nói là muốn trị một loại dược Đối phương là ra giá cao Hay là chính là cái kia dược Hán gật đầu, minh bạch, hẳn là sẽ không sai Không nghĩ tới, là trong kinh người muốn Bất quá, ngẫm lại cũng chính là Trong kinh quý nhân không thiếu bạc cam nguyện ra một ngàn lượng xin thuốc Còn có việc sao Hoa văn nói Nghi châu bên kia giống như ra điểm sự tình, hắn ý tứ, ngài muốn hay không ra cửa khi, đi trước nghi châu nhìn xem. Ra chuyện gì? Khương tử dạ kinh ngạc. Là ngàn thần ý gì ở bên kia? Khương tử dạ gật đầu, làm đối phương rời đi, hắn trở lại phòng sau, nhăn mày đầu, thiên vũ xảy ra chuyện gì? Chấn trên, đường như mua tiểu viện tử nội. Khương Tú tài ngày hôm qua về nhà đi, chỉ để lại nàng cùng Hùng Phong ở chỗ này ở. Nàng ban ngày ở cửa hàng nội, buổi tối trở lại trong viện sau. Lười nấu cơm, trực tiếp làm Hùng Phong đi mua đồ ăn trở về ăn. Hôm nay là ngày 15 tháng 7, nàng cũng không có hồi trong thôn, dù sao đi từ đường tế bái cũng không cần nàng, nàng đối cái kia trong nhà, hiện giờ cũng không có gì thân tình đáng nói, lần này nàng trở về, xem phai nhặt rất nhiều sự. Sau khi ăn xong, nàng liền về tới trong phòng, cũng không có nhìn đến Hùng Phong yên lặng nhìn nàng bóng dáng ánh mắt. Nàng trong lòng hôm nay một ngày thực thấp thỏm, cũng không biết tối hôm qua mấy người kia làm được việc không. Định ra đêm nay tới bắt tiền, lập tức liền đến ước định thời gian, nàng lại có chút bất an lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, nàng lấy ra 30 lượng, rót vào một cái túi tử, đi ra ngoài kêu Hùng Phong. Hùng Phong vừa mới trở lại phòng, nghe được nàng kêu, chạy nhanh ra tới, "Chủ tử, ngươi cầm này tiền, đi ước định tốt địa phương chờ những người đó, nhìn thấy bọn họ sau, hỏi một chút bọn họ kết quả như thế nào, nếu không hoàn thành sự, chúng ta là không trả tiền." Hùng Phong nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Tiên lặng tiếp nhận, xoay người đi rồi. Hắn trong lòng thở dài, chủ tử chẳng lẽ không biết sao, những cái đó là một đám tên côn đồ, mặc dù là không hoàn thành sự, cũng nói làm xong, đòi tiền, chính mình có thể không cho sao. Nếu không, sợ là mệnh cũng sẽ ném đi. Làm Hùng Phong không nghĩ tới chính là, những cái đó lưu manh, căn bản không ở nước định xuất hiện, nói như vậy, bọn họ sự tình, là không làm xong. Hắn trong lòng, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hùng Phong đợi hai cái canh giờ. Cũng không chờ đến, canh giờ gần giờ tí, hắn mới trở về. Chờ hắn trở lại tiểu viện từ sau, liền nhìn đến Đường Như ở trong sân ngồi chờ hắn, tức khắc, hắn trong lòng hơi ấm, còn hảo, chủ tử cũng không phải như vậy máu lạnh vô tình. Như thế nào, Hùng Phong? Đường Như đón đi lên. Hùng Phong đem túi tiền cho nàng đệ trở về, chủ tử, bọn họ căn bản không xuất hiện. Đường Như sử sốt, không xuất hiện. Sẽ không bị cái kia người quẻ cấp giết đi. Hùng Phong một đốn, không ra tiếng. Hắn càng nhiều tin tưởng là bọn họ không được việc, trốn đi, không dám đi lấy tiền. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, vất vả ngươi. Đường như hướng về phía hùng phong vẫy vây tay, xoay người hồi chính mình phòng trong đi. Hùng phong hướng về phía nàng vừa chấp tay, xoay người hồi chính mình phòng trong đi. Hắn kỳ thật có chút không rõ, nhà mình chủ tử, đến tột cùng cùng kia đường Diệp có cái gì thâm cừu đại hận, thế nào cũng phải muốn làm cho ngươi chết ta sống mới cam tâm. Các làm các sinh ý không hảo sao. Đường như trở lại trong phòng của mình nôn nóng qua lại đi rồi thật lâu, mới tức đèn bỏ lên trên trên giường ngủ. Ngày thứ hai, đi khai cửa hàng sau, đường như làm Hùng Phong đi thuận nhị phố góc đường châu ngồi, nhìn xem đường diệp cùng nàng cái kia người quẹ tướng công có thể hay không đi khai cửa hàng. Hùng Phong gật đầu, đi. Vì không bị đối phương phát hiện, hắn ngồi ở một cây đại thụ bên cạnh, trên đầu che lại cái mũ rơm không chú ý xem người, sẽ cho rằng nơi này ngồi cái lao ra tử ở thừa lương. Đương nhìn đến đường diệp cùng khương tử dạ bình yên vô sự vội vàng xe ngựa tới, đi khai cửa hàng sau, hắn trong lòng thở dài, quả nhiên bị chính mình đoán trúng, nhưng cái đó du côn vô lại, sợ cũng không phải đường diệp cái kia tướng công đối thủ. đường Như hôm nay xinh ý thực hảo, ở nàng đề cử hạ, một vị phu nhân nhưng thật ra muốn thử xem mị hoặc, bởi vì nàng gần nhất phát hiện nàng tướng công đều không yêu đi nàng trong phòng, nhắm thẳng tiểu thiếp chạy đi đâu. đường Như liền cho nàng giới thiệu mị hoặc, cũng nói mị hoặc mùi hương thần kỳ chỗ Vị phu nhân kia nghe xong, tâm động không thôi, tính toán trở về thử xem, mười lượng liền mười lượng, các nàng này đó các quý phu nhân, có rất nhiều tiền, này đó đều là chấn trên gia đình giàu có, tiền có rất nhiều. Khách nhân sau khi rời đi, Hùng Phong đã trở lại, lặng lẽ nói cho đường như chuyện này, đường như vốn di thực tốt tâm tình, nghe xong tức khắc không vui. Nàng xua tay ý bảo Hùng Phong đi cửa xem cửa hàng sau, một người đi cửa hàng hậu viện, từ trong dương lấy ra một cái cái hộp nhỏ, dùng một bên một phiến nhẹ nhàng đào một chút. Lại tiểu tâm ngã xuống một khối khăn lụa thượng, sau đó đem khăn lụa nhẹ nhàng gói kỹ lưỡng, nắm chặt ở trong tay, đi theo hùng phong chào hỏi, làm hắn nhìn cửa hàng, nàng liền ra cửa. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa dám để cho kia thuốc bột dính vào chính mình làn ra thượng. Đường Diệp hôm nay sinh ý không nhiều lắm, hơn nữa khúc tiến mang theo người tới cùng chính mình học làm điểm tâm, nàng buổi sáng rất khoát liền không bán điểm tâm, chỉ chuyên tâm giáo thái dương cái lẩu thành người làm ngọc bánh. Nàng dạy bọn họ làm từ ngọc bánh. Kim ngọc bánh cùng thúy ngọc bánh này 3 loại. Làm cho bọn họ ở chính mình không ở khi hầu, bán này ba loại liền hảo. Giữa trưa thời gian, khách hàng nhóm tới mua, đường Diệp nơi này không có nhưng bán điểm tâm, khách hàng dứt khoát nói buổi chiều lại đến mua. Bởi vậy, một buổi sáng, đường Diệp không có làm sinh ý, chỉ cấp thái dương cái lẩu thành chuẩn bị tốt đồ vật. Đãi bọn họ mang theo đồ vật sau khi rời đi, nàng mới bắt đầu thu thập cùng Khương Tử Dạ làm ăn cơm, sau khi ăn xong chuẩn bị làm buổi chiều bán điểm tâm. Đường Như ở giao lộ thủ một buổi sáng, chưa thấy được một người mang theo đường diệp bên kia mua điểm tâm ra tới, tức khắc tức giận đến gan đau, càng là cảm thấy đường diệp tuyệt đối là chính mình kẻ thù. Tựa như bọn họ trước biết chính mình thủ tại chỗ này tưởng chờ một cái mua bọn họ điểm tâm người giống nhau. Liên ở nàng nghiến răng nghiến lợi âm thầm mắng gian, nhìn thấy Khúc Tiến mang theo bốn người, dẫn theo tứ đại rổ điểm tâm ra tới. 207, Đường Như lại làm sự, nhị, canh hai. liền ở nàng nghiến răng nghiến lợi âm thầm mắng gian. Nhìn thấy khúc tiến mang theo bốn người, dẫn theo tứ đại rổ điểm tâm ra tới. Đường như sử sốt, có ý tứ gì? Hay là, bọn họ hiện giờ quan hệ còn thực mật thiết? Túi đầu nhìn nhìn trong tay nắm chặt khăn lụa, đường như trong lòng hung ác, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ hợp tác. Thái dương, cái lẩu thành nói như thế nào đều là chính mình tâm huyết, hiện giờ lại là vì đường diệp làm áo cưới. Nhìn bọn họ dẫn theo như vậy nhiều điểm tâm, hẳn là cái lẩu trong thành bán nàng điểm tâm. Này sao lại có thể? Nghĩ như vậy? Nàng lui ra phía sau vài bước, chờ khúc tiến bọn họ sắp đi đến giao lộ khi, nàng cũng từ bên này ra tới, hướng về phía đông mà đi. vừa lúc, vài người liền ở giao lộ bên cạnh gặp được. Khúc tiến nhìn đến nàng ngần người, xuất phát từ lễ phép, hắn vẫn là kêu một tiếng, đường cô đương. Đường như hướng về phía khúc tiến cười cười, như thế nào đột nhiên đối ta như vậy khách khí. Tuy rằng chúng ta sinh ý không hề làm, nhưng chúng ta rốt cuộc còn cùng nhau phân đấu quá, khúc ca vẫn là giống như trước kêu ta như như đi. Khúc tiến yên lặng không ra tiếng, đối nàng nói câu, ta còn có việc, chúng ta đi trước. Ân, đi thôi, ta cũng phải đi phía đông một chuyến, hiện giờ ta ở phía tây mở ra cửa hàng đầu. Đường như đi theo khúc tiến bên người, nói. Hai người nói nói cười cười gian, mắt thấy, liền mau đến cái lẩu cửa thành. Đường như buông xuống tay, đột nhiên dưới chân không biết dẫm tới rồi cái gì, chân uy một chút, nàng thân mình lẽ một chút, thiếu chút nữa té ngã, đồng thời, nàng trong tay cầm khăn lụa thuận tay bay đi ra ngoài. Vừa lúc bị gió thổi tới rồi đi theo phía sau bọn họ một cái thị vệ cầm điểm tâm rổ thượng. Khúc tiến vì tị hiểm, cũng không có ra tay đi đỡ nàng, bất quá, đường như chính mình y một chút sau, liền đứng thẳng. Ai nha, ta khăn lùa. Đứng bước vàng sau, nàng mới phát hiện chính mình khăn lụa bay, chạy nhanh quay đầu lại xem, mới phát hiện khăn lùa vừa lúc treo ở rổ thượng. Hết thảy, nắm chắc vừa vặn tốt. Nàng chạy nhanh đi trở về đi, muốn đi lấy khăn lùa, cái kia thị vệ rối tay cho nàng cầm xuống dưới Đưa qua đi. Đường như rũi tay tiếp nhận, bất quá, nàng chỉ là nhéo vào khăn lụa bên cạnh, quay đầu lại bất đắc dị hướng về phía khúc tiến cười cười. Người đi trước vội đi, ta nghỉ một chút chân, một hồi đi phía trước mua điểm đồ vật. Khúc tiến gật gật đầu, xoay người mang theo bọn thị vệ rời đi, trở về nhà mình cái lầu trong thành. Đường như xem bọn họ tiến vào sau, khỏe miệng hơi câu, dẫn theo khăn lụa xoay người đi trở về. Đi vào cửa hàng, nàng trực tiếp đi hậu viện, đem cái kia khăn lụa thiêu lại đi rửa sạch sẽ tay, nàng mới trở lại cửa hàng tiếp tục vội chăng Đường như trong lòng cao hứng, trời cũng giúp ta. Vừa lúc hôm nay quát chính là đồng phòng, nàng cùng khúc tiến một bên nói chuyện, một bên đón hướng gió đông đi, khăn lụa về phía sau thổi. Vừa lúc thổi đến mặt sau điểm tâm rổ thượng, ân, mặc dù là các ngươi điểm tâm có hộ, hoặc là có cái nắp cũng vô dụng. Sau khi trở về, các ngươi luôn là phải dùng tay đi từ trong rổ lấy ra tới. Thứ này chỉ cần có một chút dừng ở đồ ăn thượng, bảo đảm dược hiệu có tác dụng. Ha ha, nghĩ đến đây, đường như đã nhiều ngày bị đè nén tâm tình cuối cùng là hảo, đường, diệp, ngươi nam nhân công phu hảo tính cái gì, ta xem lúc này đây các ngươi còn như thế nào vãn hồi thanh danh, các ngươi cùng khúc phủ còn như thế nào hữu hảo lui tới. Ha ha ha, thật là vui. Ngoài cửa ngồi hùng phong, tuy rằng không biết nhà mình chủ tử lại đi làm chuyện gì, nhưng là, hắn biết, khẳng định không phải chuyện tốt, hoặc là nói, đối với nhà mình chủ tử, nàng khẳng định là chiếm đại tiện nghi sự. Buổi đến. Thái dương cái lẩu thành bắt đầu vội trăng lên. Mà ở vừa rồi, một cái thị vệ nói là cả người ngứa khó chịu, đã xin nghỉ đi y đi quán xem bệnh đi. Khúc tiến cũng không có để ý. Các khách nhân tới, như cũ điểm chính mình thích ăn điểm tâm ăn trước, chờ cái lẩu đấy nổi thiêu cháy. Lúc này, có một khách quen cảm thấy trên mặt có chút ngứa, gái gái. Bên cạnh cũng có mấy người cảm thấy ngứa, cào lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ trên mặt nổi lên từng mảnh từng mảnh hồng bệnh sởi. Lúc này, Khởi hồng bệnh sởi người càng ngày càng nhiều, tiêu ngứa người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí, có mấy cái tiểu nhị cũng bắt đầu ngứa lên. Khúc Tiến bị kinh động, ra tới vừa thấy mọi người bộ dáng, hoảng sợ, chạy nhanh quay đầu lại đi xem bọn tiểu nhị, mọi người lúc này bắt đầu mang lên. Khúc Tiến chạy nhanh một đám hỏi, các ngươi tiến vào chúng ta nơi này sau mới bắt đầu ngứa sao? Cũng may, những cái đó khách hàng đều là lao khách hàng, đều gật đầu. Vậy các ngươi ăn cái gì? Khúc Tiến chạy nhanh hỏi chúng ta liền ăn điểm tâm, ta cũng là liền ăn điểm tâm, sở hữu khởi bệnh sởi kêu ngứa người ta nói đều là ăn điểm tâm khởi bệnh sởi, khúc tiến chạy nhanh đi phóng điểm tâm khu vực, một đám nhìn qua đi, điểm tâm bọn họ là từ đường diệp điểm tâm cửa hàng mang về tới, chính mình còn ở bên kia còn ăn tới, như thế nào chính mình liền không có việc gì đâu, thiên đình, người chạy nhanh đi kêu một chút đêm ca cùng đêm tẩu lại đây, khúc tiến sắc mặt ngưng trọng lên, hứa bảy, người chạy nhanh đi thỉnh khâu thần y lại đây một chuyến. Khúc Tiến lại phân phó cửa hàng một cái tiểu nhị. Khúc Tiến vừa thấy này chẳng huống, chạy nhanh chấn ăn những người đó, các ngươi đừng nổi, ta làm người đi đem thần y để mời đến, khám phí toàn ta ra, hiện trường cho các ngươi chị, nếu thật là chúng ta điểm tâm có vấn đề, ta Khúc Tiến nhất định sẽ bồi thường đại gia. May mắn Khúc Tiến trước kia giúp đỡ nhà mình cha quản lý quá cửa hàng, cũng biết một ít lâm thời xử lý vấn đề biện pháp, lúc này, hắn cũng coi như là lâm nguy không sợ. Mọi người nghe được hắn nói như vậy, cũng liền đành phải chờ. Không lớn thời điểm, Đường Diệp cùng Khương Tử dạ cùng nhau đi theo lưu Thiên Đinh tới, khâu bá lúc này vừa lúc cũng cùng hoa hoa tới. Bốn người ở cửa chạm mặt, chạy nhanh đi vào xem xét. Khâu bá lúc này đã biết những người này là ăn Đường Diệp điểm tâm mới có thể như vậy. Hoa trồng trong nhà kính nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, thấp giọng nói, tỷ các ngươi đừng sợ, sư phó có thể trị hảo này bệnh, đã mang dự tới. Khâu thần y y, ngài xem một chút, này đó khách hàng đều là nói ăn điểm tâm sau mới có thể như vậy. Khâu ba gật đầu, chạy nhanh một đám xem xét, bắt mạch. Lúc sau, làm những cái đó khám quá mạch đều ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ trị liệu. Cuối cùng, tổng cộng có 25 cá nhân ăn điểm tâm nổi lên bệnh sởi. Khâu ba toàn bộ xem xong sau, gật đầu, đối khúc tiến nói, mang ta đi nhìn xem điểm tâm. Thần y thì ở bên này thỉnh. Khúc tiến chạy nhanh dẫn đường. Khâu ba qua đi xem xét bốn loại điểm tâm sau, còn nói thêm, đi đem trang điểm tâm rổ lấy tới, nhớ rõ đừng dùng tay đi lấy. vệ xong chạy nhanh đi cầm chỉ là sử dụng gậy gộc chọn lấy tiến bảo khâu bá kiểm tra xong sau đứng lên chỉ vào trong đó một cái rổ đối hoa hoa nói đồ nhi ngươi đi nghe nghe kia rổ thượng có mùi vị gì đó hoa chồng trong nhà kính ngồi sồn xuống để sát vào nghe nghe sư phó là hấp độc hoa hương vị không tội các ngươi khởi hồng trần nguyên nhân là bởi vì này rổ điểm tâm này mặt ngoài lây dính thượng hấp độc hoa bột phấn loại này hấp độc hoa là hoa trúng độc hoa đã hương lại đẹp nhưng là độc cũng đại. bất quá loại này độc hoa nghiền nát thành bột phấn đơn độc dùng nói sẽ không khiến người chí mạng, sẽ chỉ làm người khởi một ít hồng bệnh sởi, ngứa mấy ngày. 208, đường như lại làm sự tam canh ba. Khâu ba nói xong những cái đó ngứa người hỏi, thân y thì ngươi xác định sẽ không muốn mệnh. bằng không chúng ta này nhưng mệnh lớn, tới ăn một bữa cơm còn phải đem mệnh ngắt thượng. Khâu ba xua tay, sẽ không. nói chuyện hắn cầm lấy một khối điểm tâm bẻ ra nghe nghe bên trong còn đi cắn một ngụm trung gian đem bên cạnh để hướng về phía đường diệp đường diệp nhìn thoáng qua đang muốn tiếp Khương tử dạ duỗi tay tiếp nhận trực tiếp ăn tới rồi trong miệng một mồm to các ngươi nhìn ta ăn chính là trung gian hắn ăn chính là bên ngoài một tầng đôi ta ai trên mặt khởi bệnh sởi liền tỏ vẻ nào một bộ phận dính độc phấn hoa khâu ba dứt lời Khương tử dạ liền cảm giác được trên mặt ngứa duỗi tay đi sờ phát hiện chính mình trên mặt gặp đèn khâu ba đối mọi người nói thấy được đi Độc phấn hoa chỉ ở điểm tâm mặt ngoài, này tỏ vẻ cái gì có người biết không? Thân y yề, ngài là muốn cho chúng ta biết, này không phải chủ quán làm điểm tâm tài liệu có độc, mà là có người ở bên ngoài cấp giải độc phấn, phải không? Khởi bệnh sởi, có một cái là người đọc sách, lập tức liền minh bạch khâu bá ý đồ. Đúng vậy, các ngươi thực thông minh, mà ta lão nhân bình sinh chữa bệnh, tam loại người không trị, trong đó một loại người, chính là kẻ ngu rốt. Các ngươi biết là chuyện như thế nào sao? liền ngoan ngoan trở ta lão nhân cho các ngươi chữa bệnh. Khâu bá loát một chút chính mình trọng dâu, nói Thân y yể, chúng ta biết, ngài yên tâm đi, chúng ta thường tới ăn, biết bọn họ làm sẽ không có vấn đề. Chính là, thân y y, ngài yên tâm, ngài chạy nhanh cho chúng ta chỉ đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói lên. Khâu bá vừa nghe, cười, hảo, liền thích các ngươi loại này thông minh người bệnh, tới, trưởng quay, đem này hai cái dược thảo múc hơn phân nửa nồi thủy, ném vào đi. Nấu 15 phút, một người uống một chén, liền không có việc gì. Khúc Tiến chạy nhanh làm người đi nấu, Hoa chồng trong nhà kính nói: "Sư phó, Đồ Nhi đi nhìn chằm chằm đi." Khâu Bá gật đầu, "Làm nàng đi." Hắn biết, Hoa Hoa là lo lắng người khác lại hạ độc. Quay đầu lại, Khâu Bá nhìn Khúc Tiến liếc mắt một cái, "Tiểu tử, hiện tại đã biết rõ đi, điểm tâm này mới vừa làm ra tới khi là không có độc, nhưng là này rổ thượng có độc, thuyết minh các ngươi ở vận chuyển trong quá trình, người khác hạ độc, hơn nữa Ngươi nơi này một cái thị vệ, vừa rồi cũng là đi ta nơi đó xem. Khúc Tiến sử sốt, thị vệ. Lúc này, cái kia thị vệ đã đi tới, "Công tử, là ta, thần ý ý đã cho ta chỉ hết." Khúc Tiến lúc này nhìn hắn, như mày, "Ngươi là cùng ta đi đêm tẩu nơi đó lấy điểm tâm đi, mặt khác ba người có việc sao?" "Công tử, chúng ta không có việc gì." Khúc Tiến kỳ quái nhìn vài người, "Các ngươi đều không có việc gì, ta cũng không có việc gì, vì sao tiểu Hách sẽ có việc?" Mọi người đều không rõ. Đường Diệp lúc này biết không phải chính mình điểm tâm vấn đề. Yên tâm, nàng nhìn thoáng qua khương tử dạ trên mặt, lo lắng rồi tay sờ sờ, mới thở dài một tiếng, quay đầu hỏi Khúc Tiến. "A Tiến, ngươi từ ta nơi đó trở về, đụng tới quá người nào? Khúc Tiến mở người, không đụng tới người nào. "A, không đúng, đêm tẩu, đêm ca, ta đụng phải đường như. Đường Diệp sửng sốt, nàng cùng ngươi nói chuyện. Khúc Tiến gật đầu, nói, nàng nói muốn đi phía đông, vừa lúc đụng phải ta, à. Đúng rồi nàng còn trèo chân, nàng khăn lụa, đối, là nàng khăn lụa, nàng khăn lụa còn bay đến tiểu hách dẫn theo rổ đi lên, tiểu hách còn thân thủ cho nàng đưa qua. Càng nói, khúc tiến sắc mặt càng bạch, càng nghiến răng nghiến lợi, là nàng, tuyệt đối là nàng, cái này số nữ nhân, nàng cũng dám cho ta hạ độc, nàng làm sao dám, này cửa hàng lúc trước, nàng cũng dụng tâm quá, nàng làm sao dám. Khúc tiến mang mắng, đôi mắt đỏ, hôm nay nếu là những người này náo lên, chính mình cái lẩu thành chỉ có đóng cửa phân. Nữ nhân này, quá ác độc. Ta muốn đi đánh chết nữ nhân này. Lưu Thiên Đinh vừa nghe, cũng khí nắm chặt nắm tay, liền phải xoay người đi tìm đường như liều mạng. Từ từ, các ngươi người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn, trước cấp những người này giải độc, đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói, chẳng lẽ kia nữ nhân còn có thể chạy không thành. Khâu ba lắc đầu thở dài. Đúng vậy, A Tiến, A Đinh, đừng vội, trước làm trước mắt sự. Đường Diệp lúc này cũng thực ý nhưng cũng biết hiện tại còn không phải đi tìm đường như tính sổ thời điểm. Khúc Tiến Hồng nhãn điểm đầu, nghiến răng nghiến lợi hảo, việc này, bản công tử cùng nàng không để yên. 15 phút sau, hoa trồng trong nhà kính mang theo người bưng một đại bồn dược thảo canh ra tới, dùng chén nhỏ múc ở một bên lượng, đại độ ấm lượng không sai biệt lắm có thể uống lên, kêu những người đó một đám thay phiên lại đây uống lên, sau đó ngồi trở lại tại chỗ tiếp tục chờ bệnh sởi biến mất. Đường diệp cũng bưng một chén, tự mình cấp khương tử dạ tặng qua đi Khương Tử Dạ tiếp nhận, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Đường Diệp gật đầu, Khương Tử Dạ uống lên đi xuống. Một hồi công phu, mọi người trên mặt hồng trần biến mất, cũng không có ngứa cảm giác. Khúc Tiến hướng về phía mọi người liền ôn quyền, hôm nay thực xin lỗi đại gia, ta bị kẻ thù hãm hại, hạ độc. Liên Lụy đại gia, hôm nay đại gia sớm ngày về nhà nghỉ ngơi, cơm trưa về nhà ăn đi. Một mình ta bồi đại gia 10 lượng bạc, xem như ta khúc tiến cho đại gia nhận lỗi. Mọi người vừa nghe, khen một câu. Hành, khúc công tử đủ nghĩa khí, hiện giờ chúng ta cũng coi như là không có việc gì, vậy không ăn, hôm nay về trước ra, về sau lại đến, hy vọng khúc công tử đừng lại cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Khúc tiến chạy nhanh cười theo, không thể, lúc này đây, việc này ta sẽ giải quyết, cảm ơn đại gia lý giải. Cuối cùng, này 25 cá nhân, một đám lánh 10 lượng bạc về nhà đi. Cái lẩu trong thành, đại gia đi yên lặng đứng, hôm nay này sinh ý, xem như xong rồi không có việc gì, tới, đại gia một người uống một chút cái này dược thảo canh, chúng ta cùng nhau động thủ, đem mấy thứ này rửa sạch một chút, nên thiêu liền thiêu, nên lau liền lau một lần. hôm nay chuẩn bị tốt đồ vật, chính chúng ta ăn, đại gia bận rộn lâu như vậy, còn không có hảo hảo ăn một đốn xuyến thịt dê đi. hôm nay ta khúc tiến cùng lưu thiên đinh thỉnh đại gia ăn một đốn. mọi người vừa nghe lão bản nói như vậy, một đám đều kích động không thôi, chạy nhanh hành động lên, thu thập lau khởi sở hữu đồ vật tới. khúc tiến quay đầu. Đối khâu đại phu nói, có thể phiền toái thần y cùng chúng ta đi một chuyến đường như cửa hàng sao. Chào tặc muốn bắt dơ, chúng ta còn phải từ nàng phòng trong lục xoát ra loại này độc phân hoa tới, mới có thể tìm nàng tính sổ. Khâu ba gật đầu, hảo nha, đi thôi, vừa lúc một hồi trở về ăn lẩu. Khúc tiến vừa nghe, vui vẻ, gật đầu, nhất định, trở về chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Khúc tiến lúc này đối chính mình bên người thị vệ khúc ninh nói, khúc ninh, đi tìm nhà chúng ta thị vệ tới, đều mang theo gia hỏa. Không tạp nàng cửa hàng, ta liền không họ khúc. Đường như đang ở cùng Hùng Phong đang ăn cơm, môn đột nhiên bị đẩy ra, liền thấy khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh đi đến, nàng trong lòng một lộ bộ, biến sắc, chạy nhanh đứng lên, cười nói, khúc ca, Lưu ca, các ngươi như thế nào tới. Khúc tiến hướng trong đi, mặt sau, khâu bá, hoa trồng trong nhà kính, đường, diệp, khương tử dạ còn có vài cái trong tay cầm kiếm thị vệ đều đi đến, đường như trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không được, tiêu lên trói thai, các người muốn làm sao. 209, Khâu Bá, ngươi thật đúng là một nhân tài, canh một. Khúc tiến hướng trong đi, mặt sau, Khâu Bá, hoa trồng trong nhà kính, đường, diệp, khương tử dạ còn có vài cái trong tay cầm kiếm thị vệ đều đi theo đi đến, đường như trên mặt tươi cởi rốt cuộc duy trì không được, têu lên trói thai, các ngươi muốn làm sao? Đem hai người bọn họ cho ta trói lại. Khúc tiến vung tay lên, bọn thị vệ qua đi vài cái tử liền đem đường như cùng Hùng Phong trói lại lên. Hùng Phong tưởng dãy đáng tiếc. Hắn sao có thể đối phó biết công phu bọn thị vệ? Đường Như sợ hãi, vẫn luôn ở dây rùa, kêu lên chói tai, "Khúc Tiến, ngươi làm gì? Ngươi đây là phạm tội, ta muốn đi nhà môn cáo ngươi phi pháp bắt cóc, phi pháp sấm nhân ra cửa hàng." Khúc Tiến bị nàng lời nói cho cười, gật gật đầu, trong tay hắn cầm lấy một cái đại bình sứ bình, buông lòng tay, cái chai rơi trên mặt đất, nắc, bên trong chất lỏng lưu ở trên mặt đất, Khúc Tiến khỏe miệng nhẹ cong, "Hảo a, vậy ngươi đi cáo a." Bản công tử còn trước nay chưa thấy qua giống ngươi loại này làm chuyện xấu còn như vậy càn rỡ người. Khúc tiến, ngươi thế nhưng quăng ngã ta đồ vật. Đường như vừa thấy nước hoa bị đánh nát, tức khắc đau lòng, khi phát run, lại hét lên một tiếng. Đường như, ngươi còn không biết đi, bản công tử ở mở tiệm lầu phía trước, cung cả ngày mang theo nhất bang tiểu huynh đệ hôn đường phố đầu, muốn so với hư tới, ngươi này thủ đoạn, kém bản công tử qua xa, thậm chí rất thấp gốc. Lạnh lùng nói xong. Khúc Tiến không hề phản ứng, dùng sức dễ dỗi được như, xoay người đối khâu Thần Y Nhi nói, Thần Y Nhi, vậy phiền tôi ngại. Khâu Đại Phu gật gật đầu, cùng Hoa trồng trong nhà kính ở cửa hàng một đám tìm kiếm lên, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Đường Diệp hiểu biết loại này cửa hàng cách cục, bởi vậy nàng cũng thân thủ lục soát một lần không lục soát đồ vật sau, đối khâu Thần Y liền nói, Khâu Bá, hậu viện hẳn là còn có nhà ở. Lưu Thiên Đinh qua đi một chân đá vang cửa sau, vài người hướng hậu viện đi lục soát, Khương Tử Dạ lại không đi theo. Mà là đi bước một đi tới đường như trước mặt, lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi rất có bản lĩnh à, thế nhưng còn có thể mua được thổ phỉ tới nửa đường chặn giết chúng ta. Bất quá, ngươi hoa tiền quá ít, nhưng cái đó thổ phỉ nhìn thấy ta, sợ xoay người liền chạy. Ta lần trước liền nói quá, ngươi nếu là còn dám mưu hại nhà của chúng ta lá cây, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xem ra, ngươi thật là ở tìm chết. Tìm chết hai chữ, Khương Tử Dạ nói thực nhẹ, rất thấp, hắn trong hai mắt không có bất luận cái gì độ ấm. Đó là hắn mỗi lần xem người chết khi mới có ánh mắt, đường như nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, hoàn toàn bị dọa tới rồi, nàng đột nhiên nhịn không được cả người càng thêm run rẩy lên. Chẳng qua, hôm nay còn không phải ngươi ngày chết, muốn sống lâu mấy ngày, người tốt nhất cút cho ta ra đông hà trấn, người liền cùng chúng ta lá cây ở một cái trấn trên khai cửa hàng đều không xứng, ghê tẩm dơ bẩn đổ vật. Dứt lời, khương tử dạ xoay người về phía sau viện đi đến, lưu lại một đám thị vệ cùng vẻ mặt kinh ngạc hoa trồng trong nhà kính. Nàng thấy sư phụ đi hậu viện tìm đi, nàng liền tại đây cửa hàng tiếp tục tìm, không nghĩ tới liền xem nghe xong nhà mình tỷ phu mắng đường như nói. Hảo, tỷ phu mắng hảo, loại này hư nữ nhân, tồn tại cũng là lãng phí lương thực. Khương tử dạ quay đầu lại nhìn nàng một cái, không nói chuyện, đi tìm đường diệp đi, lúc này, hắn chỉ có ở lá cây bên người, mới yên tâm. Kỳ thật, vừa rồi có như vậy một khắc, hắn tưởng hiện tại liền thân thủ giết nữ nhân này, chỉ là, hiện tại thời gian không đúng, ở đây người cũng quá nhiều. Không thể làm nàng đã chết, còn liên lụy là cây, liên lụy nhiều người như vậy. Hùng Phong bị trói, vẫn luôn không dám hề răng. Hắn biết, chủ tử lúc này khẳng định là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, bằng không những người này cũng không có khả năng tức giận như vậy. Thức mau, đi hậu viện lục soát người đã trở lại. Một cái thị vệ ôm một cái dương, khâu bá trong tay còn lại là cầm một cái hộ, nhìn về phía đường như, ánh mắt nặng nề. Ngươi sẽ chế hương. Đường như lúc này còn hãm ở khương tử dạ kia ám trầm trong ánh mắt không hồi thân được, nàng cảm thấy, nàng vẫn luôn xem thường đường dịp cái này người quẹ tướng công, người này, trên người có một cổ tử sắc khí, vừa rồi kia một khắc, nàng là thật sự cảm giác được người này muốn giết chính mình. Bởi vậy, nàng không trả lời khâu bá vấn đề. Sẽ chế hương, rất quan trọng một chút, chính là phải đối mùi hương đặc biệt mẫn cảm, bởi vậy, chế hương người ngũ cảm muốn so với người bình thường nhanh nhạy gấp trăm lần, này cũng không phải là ai đều có thiên phú đáng tiếc, ngươi người này tâm tư bất chính, tâm nhãn lớn lên oai, tổng trưởng oai tâm tư, có tốt như vậy thiên phú, ngươi không hảo hảo đi đường ngay, bằng không ngươi cũng là sẽ có một phen thành tiểu. ngươi cất chứa nhiều như vậy gây tê thuốc buộc cùng độc phấn hoa, là muốn làm cái gì? Làm độc được sao? Không chế người. Hỏi xong, Khâu Bá cũng không cấm nghĩ mà sợ, không nghĩ tới này chấn nhỏ thượng, còn có người như vậy, thật là xem thường nàng. Khâu Bá nhìn về phía khúc tiến, người như vậy, không cần thiết cùng nàng khách khí. Này đó thuốc buộc, bắt được trong nhà môn, phán nàng mười năm ngồi sổm đại lao không thành vấn đề, đây là hại người. Lời lẽ chính đáng nói xong, khâu bá lại đi một đám nghe những cái đó nước hoa hương phấn đi. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên mắt. Hoa chồng trong nhà kính vừa nghe, cũng chạy nhanh đi theo khâu bá tìm kiếm, cuối cùng, bị hoa hoa phát hiện cái kia tiểu bình xứ hương cao. Liên ở bọn họ vừa lúc mở ra nắp bình khi, cửa hàng môn lại bị người đẩy ra, hai cái phu nhân cùng nhau đi đến. Nhìn đến bên trong này chạm hướng, hai cái phu nhân sử sốt, còn tưởng rằng cửa hàng bị du Côn lưu manh đánh cướp. Trong đó một cái phu nhân nhận ra khúc tiến bảo, gì, tiến nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khúc tiến bất đắc gì nói, mỡ, ngại như thế nào tới nơi này, nữ nhân này cho ta cửa hàng điểm tâm trên giới độc, ăn khối một đám người, vừa mới đem trong tiệm sự xử lý xong, ta tới tìm nàng tính sổ. Cái gì? Nhà này lao bản cho ngươi cửa hàng hạ độc. Nàng còn không phải là cái bán son phấn sao Như thế nào còn hạ độc Kia hai cái phu nhân vừa nghe Hoảng sợ Ai, trước kia một ít tư nhân ân đoán Mợ như thế nào tới nơi này Khúc tiến lại hỏi Phía trước, chúng ta một cái hảo tỉ muội Ở chỗ này mua cái hương cao Nói là hiệu quả thực hảo Tướng công đều không đi tìm những cái đó thiết thất Liền cả ngày vây quanh nàng chuyển Này không, ta cũng muốn nhìn một chút sao ngươi cứu cửu A Gần nhất luôn thích uống rượu Uống lên liền hướng những cái đó thiếp thất phòng trong toàn, như vậy thân thể hắn nào chịu được, mợ liền nghĩ đến hỏi một chút này lão bản, cũng muốn thử xem cái kia hương cao. Khúc tiến mợ vân thị, nói những lời này, trên mặt hơi hơi nhiệt, làm nàng một cái trưởng bối cùng vãn bối trước mặt nói này đó, xác thật có điểm làm khó nàng. Đường như nghe được lời này, khoe miệng gợi lên, ngạo nghệ cười một chút, xem suy nghĩ khúc tiến. Khúc tiến vừa nghe, liền nhíu mày. Khâu ba lúc này túi đầu nhìn thoáng qua hoa trồng trong nhà kính cái hảo đưa qua tiểu bình xứ, nhìn về phía kia hai cái phu nhân, các ngươi nói, là thứ này. Vân thị cùng một khác phu nhân vừa thấy, chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, chúng ta ở tiểu tỷ mọi nơi đó nhìn đến, chính là thứ này. Khâu Bá lạnh lùng nhìn đường như liếc mắt một cái, mở ra cái chai nghe thấy một chút, cười lạnh một tiếng, lại không đưa cho hoa hoa nghe, chỉ là nói, ngươi thật là có bản lĩnh, bị dược thế nhưng có thể làm ngươi làm thành hương cao, thật đúng là nhân tài. Ngươi đây chính là treo đầu dê bán thịt chó. Khâu bám một câu nói xong, Vân Thị cùng vị phu nhân kia hai cái sắc mặt tức khắc đại biến. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, không ra tiếng, cái này, chính là đêm đó đường như phối trí ra tới đổ vật đi. Hùng Phong nghe xong, cũng là sửng sốt. đêm đó, chủ tử tới gần chính mình khi, trên người xác thật là này cổ mùi hương, nguyên lai nàng là lấy chính mình ở thí dược. 210, cút cho ta ra đông Hà trấn, canh hai. Cúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh nghe được lời này, cũng dọa run lên một chút, chạy nhanh ly đường như bên kia xa hơn chút. Gia đình đứng đắn, đặc biệt là gia đình giàu có, là thực kiên kỵ mị dược thứ này. Tuy rằng nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng các nữ nhân cũng nhiều là các bằng tư sắc đoạt sủng, còn không có cái nào dám đối với nam nhân hạ mị dược, kia dù sao cũng là bọn họ muốn rửa vào cả đời nam nhân, đem thân thể hắn phá đổ, các nàng cả đời cũng không tin tức. Ngươi nói bừa, ngươi là từ đâu ra lão nhân? Dựa vào cái gì ở chỗ này nói hiệu nói vượng ngươi có nói cái gì ngữ quyền ở chỗ này nói này đó? Ngươi nhưng nhận được những cái đó là thứ gì sao? Đường như lúc này cũng không hề dãy ruột, mà là quay đầu gắt gao trừng mắt khâu bá, chất vấn. Khúc tiến nhìn nàng như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đảo thật là sương cứng. Lần trước ngươi hôn mê, ta cùng thiên đinh chính là mang theo ngươi đi làm khâu thần y y y để quán xem, nhân ra ba bộ dược liền cứu ngươi mệnh. Nhân ra khâu thần y chính là xa gần có tiếng thần y Ngươi thế nhưng nói nhân ra không tư cách xem xét này đó độc dược Đi thôi, mang theo nàng, đi nha môn Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, chúng ta đến báo quan Khúc tiến nói xong, vung tay áo, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến Mặt sau bọn thị vệ nhắc tới đường như cùng hùng phong liền phải đi ra ngoài Đường như này sẽ biết sợ, nàng nhớ rõ Kia chấn thừa chính là khúc tiến đến dược Này vừa đi, chính mình mặc dù là không tội, cũng đến có tội xem ra việc này chỉ có thể giải quyết riêng khúc tiến ngươi quên cái lẩu thành lúc trước là như thế nào khai lên sao ngươi chẳng lẽ thật sự phải làm một cái vong ân phụ nghĩa người sao đường như dùng hết sức lực hô chính đi tới cửa khúc tiến nghe được lời này dừng bước không hề răng đường như biết khúc tiến thực để ý chuyện này tiếp tục nói ta biết ngươi cùng đường diệp hợp tác rồi hẳn là nàng cho nhà các ngươi cái gì chỗ tốt ngươi nương mới cùng làm ngươi giúp đỡ nàng bán điểm tâm đi ta hôm nay việc này Kỳ thật không phải muốn hại ngươi, ta cũng hy vọng cái lẩu thành hảo. Ta nếu là hại ngươi, ta liền hạ chân chính độc, dược, chết vài người. Ngươi cái lẩu thành tuyệt đối khai không đi xuống. Ta mục đích chính là muốn cho ngươi cùng đường diệp không thể hợp tác đi xuống. Ta biết này chấn trên có lợi hại đại phu, khởi cái bệnh sởi, đại phu khẳng định có thể trị hảo, chỉ cần ngươi bất hòa đường diệp hợp tác, ta liền an tâm rồi. Khúc tiến, ngươi phải biết rằng cái lẩu thành là ta tâm huyết, mặc dù ta hiện giờ không ở nơi đó, nhưng là. Ngươi phủ nhận không được, cái lẩu thành là xuất từ ta tay, đời này, ngươi này cái lẩu thành, vĩnh viễn có ta đường như công lớn cùng bóng dáng ở. Đường như này đoạn lời nói, nói đến sự tình trung tâm, cũng nói đến khúc tiến đáy lòng vẫn luôn để ý một chút, hắn cắn chặt răng thật sâu nhắm lại mắt. Đường Diệp nhìn đến nơi này, cũng minh bạch, khúc tiến, điểm này, vẫn luôn bị đường như trộn vào trong tay. Nàng xoay người, nhìn đường như, lại nhìn nhìn kia hai cái phu nhân, nhàn nhạt nói, sách, vòng lớn như vậy một vòng. Ngươi liền vẫn là tưởng hãm hại ta, châm ngòi cùng ta cùng A Tiến chi gian quan hệ nhà, vậy ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ, thế nhân đôi mắt đều là sáng như tuyết, nhưng cái đó khách nhân khởi bệnh sởi sau, cũng không có nháo, Khúc Tiến Hoa mấy trăm lượng bạc, đem chuyện này giải quyết, chuyện này, xả rốt cuộc không thương đến ta đường diệp một sợi tóc, ngược lại làm hại là. Khúc Tiến cái này đã từng trợ giúp quá người của ngươi, làm người không thể quá ích kỷ, mà ngươi đã ích kỷ đến nhân thần cộng vẫn, vì ngươi tư dục ngươi là muốn hại chết cái này trong thị trấn mọi người sao. Lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ, xứng mị dược vì hương cao, mười lượng bạc bán cho ngươi, ngươi là muốn cấp tiền đi, ngươi thực thiếu tiền sao. Cũng nhưng thật ra, như vậy kiếm tiền, theo ý của ngươi, so bán mình sạch sẽ chút đi. Chính là, ngươi đã quên. Như vậy kiếm tiền, liền như vậy đều không bằng đâu, ngươi đem chính ngươi linh hồn đều bán A. Đường như, ngươi cấp đường thị nhất tộc mất mặt, giống ngươi người như vậy. Như thế nào có thể xứng làm đường thị cô nương, ngươi không xứng. Nói xong, đường diệp lắc đầu, xoay người rời đi. Khương tử dạ âm trầm chầm, chầm nhìn nàng một cái, đi theo đường diệp rời đi. Khúc công tử, nơi này này đó có làm hại độc phấn ta liền thu đi đến tiêu hủy, những cái đó hương cao, ngươi xem xử lý như thế nào đi. Khâu bá nói xong, ôm cái kia đại cái dương rời đi. Mặt sau hoa hoa hướng về phía khúc tiến liền ôm quyền, cũng xoay người đi theo khâu bá rời đi. Vân Thị cùng một cái khác phu nhân cũng chạy nhanh lặng lẽ đi rồi. Đường như này cửa hàng trước, hiện giờ liền để lại Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh, cùng với bọn họ mang theo thị vệ. Khúc Tiến ngẩng đầu nhìn Thiên, thở dài một tiếng, xoay người vào cửa hàng, phân phó thị vệ, đêm này cửa hàng sở hữu bán đồ vật, toàn bộ lấy ra đi bên ngoài tạp, bao gồm kia hương cao, đào cái hố, trực tiếp tiêu. Bọn thị vệ chạy nhanh đi thu thập. Đường như hét lên một tiếng, Khúc Tiến, người dám. Đường như... Ngươi có biết ngươi hôm nay như vậy lan lột, ta hôm nay mệnh bao nhiêu tiền sao? Ngươi này đó mới bao nhiêu tiền, đỉnh chết không một trăm lượng đi, nhưng ta, suốt mệnh ba trăm lượng. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường tuyển, đệ nhất, đêm nay mặt trời lặn phía trước, cút cho ta ra đông hà trấn, trước kia ngươi giúp quá chúng ta về điểm này tình cảm xóa bỏ toàn bộ, về sau ngươi đường như sống hay chết, ta cái lẩu thành là tốt là xấu, cùng ngươi không có một chút quan hệ. Đệ nhị, ta báo quan, chuyện này làm quan phủ tới quảng. Đến nỗi ngươi muốn hay không ngồi đại lao, muốn ngồi bao lâu, làm chấn thừa tới quyết định, ta tuyệt đối không nhiều lắm nôn một câu, đời này, ta khúc tiến lại không quen biết ngươi như vậy cá nhân, ngươi cũng cùng ta khúc tiến không hề quan hệ. Khúc tiến, ngươi cho rằng Đông Hà Trấn là nhà ngươi sao? Ngươi nói làm ta đi thì đi, đường như còn ý đồ kêu gạo. Hảo a, ngươi này khí thế, thực tiêu ngạo, tới, cho ta tạp, có thể tạp đều tạm lạn hiện tại bắt đầu, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt trời lặn phía trước. Bọn họ nếu là không rời đi Đông Hà trấn, động thủ đem bọn họ ném văng ra, thông tri nhị lưu thẳng vô lại đám người kia, cho ta vẫn luôn đuổi theo cái giày bọn họ, thẳng đến bọn họ đã chết mới thôi, còn có, làm nhị lưu đám người kia mỗi ngày tới cùng bản công tử lãnh sinh hòa phí, bản công tử dưỡng bọn họ. Khúc tiến đột nhiên tức giận hô, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm, thế nhưng nhìn qua, so vô lại còn vô lại. là công tử." Khúc Linh lên tiếng, vung tay lên, "Cho ta tạm." Đường Như vừa thấy Khúc tiến động thật, trong lòng lúc này mới sợ, bị đuổi theo quấy rầy cả đời, kia chính mình còn có thể có an bình nhật tử quá sao. Khúc tiến, khúc tiến, ta đáp ứng ngươi, ta rời đi, ta rời đi, ta một hồi liền thu thập rời đi. Đường như chạy nhanh thét trói thai hô. Khúc tiến đi tới cửa, nghe được nàng như vậy kêu, quay đầu lại, hướng về phía nàng âm lên cười. Đường như, hy vọng ngươi không cần tái phạm ở bản công tử trong tay, nếu không, bản công tử đỉnh cái lẩu thành không khai, cũng muốn muốn ngươi mệnh. Khúc Ninh, ăn bài người, nhìn bọn hắn chằm chằm, thẳng đến rời đi Đông Hà Trấn ba dặm mà mới thôi, về sau ở chấn trên nhìn thấy hai người kia, liền cho ta đánh ra thị trấn đi. Phân phó xong, Khúc Tiến vung tay áo, xoay người cùng Lưu Thiên Đinh ra đường như cửa hàng, tôi lại nổi thành đi. 211, Khúc Gia Nhị lao tính toán, canh ba. Sự tình náo thành như vậy, đường Diệp cùng khâu bá bọn họ cũng vô tâm tình đi ăn lẩu, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh sau khi trở về, mang theo cửa hàng người giữa chưa hảo hảo ăn một đốn. Buổi chiều, Khúc Tiến cũng cấp nghỉ, buổi tối cái lẩu thành nghỉ tắm gội, không khai nhóm. Đây cũng là từ bọn họ khai cửa hàng sau, lần đầu tiên cho đại gia nghỉ tắm gội. đương như khiến cho một hồi trò khơi hài, cứ như vậy kết thúc. Khúc Tiến là cái nhớ tình cũ người, lúc này đây cũng không có đối đường như buổi tận giết tuyệt, cấp đưa đến đại lao, mà lựa chọn giải quyết riêng chuyện này, ăn cái này buồn mệt Buổi tối trở lại trong phủ, Khúc gia chủ hòa Khúc phu nhân cũng biết chuyện này, nhẹ dọng an ủi Khúc Tiến, ăn một mệnh trường một trí Về sau ở cùng người ở trung phương diện, nhất định phải mở to hai mắt, thấy rõ ràng tốt xấu người. Buổi tối, khúc ra hai vợ chồng cũng thương lượng một chút, lúc này đây sự tình, sợ là sẽ ảnh hưởng đến cái lẩu thành sinh ý, trong khoảng thời gian này, theo cửa hàng thay đổi, sinh ý vừa lúc lên, kết quả, ra như vậy một tử sự, hai người lo lắng khúc tiến trong lòng áp lực đại, thương lượng như thế nào giúp hắn. Nếu không, chúng ta khúc nhớ bố cọc khai mấy ngày bán hạ giá hoạt động, Đem năm trước giữ lại những cái đó nguyên liệu hàng giảm giá bán một đám. Khúc gia chủ hỏi khúc phu nhân. Khúc phu nhân gật đầu, có thể, xuyên khởi năm đó tân nguyên liệu, đều là những cái đó nhà có tiền, giống nhau nhân ra, tình nguyện tiện nghi điểm mua năm trước cũ nguyên liệu, kia làm được quần áo cũng là quần áo mới. Có này như vậy, liền cho bọn hắn càng tiện nghi điểm, liền tính là thế chúng ta nhi tử mua cá nhân khí đi. Khúc gia chủ gật đầu, kêu hành, nhớ rõ, làm cửa hàng người hỏi ý. Là nhi tử cái lẩu thành khách cửa có thể nhiều cấp ưu đãi một thành, tin tưởng, nhi tử sinh ý khẳng định sẽ càng tốt. Khúc phu nhân nghĩ nghĩ nói, đã biết, biện pháp này hảo. Khúc gia chủ vừa nghe, cấp nhà mình phu nhân dơ ngón tay cái lên. Phu thê hai người đối diện cười, nhi tử có tiến tới tâm là chuyện tốt, nhưng là gặp được loại sự tình này, cũng thực dễ dàng đánh mất hải tử tính tích cực. Người nói, ta muốn hay không tiêu tiền mua cái trên giang hồ người thu thập cái kia được như, nữ nhân này quá âm hiểm. Vạn nhất về sau lại đến hại nhi tử làm sao bây giờ? Khúc gia chủ đôi mắt dần dần ám trầm xuống dưới. Không cần, ta tin tưởng nhi tử có thể xử lý tốt người của hắn tế quan hệ, ngươi xem lần này không phải xử lý thực hào sao. Quan ngã mấy Ngạ không sợ, hắn luôn là muốn học lớn lên. Khúc phu nhân trong lòng tuy rằng cũng thương tiếp nhi tử, nhưng là biết nên như thế nào dưỡng nhi tử. Khúc gia chủ gật đầu, buông xuống mua hung giết người ý tưởng. Khâu Ba ôm kia một cái dương đồ vật trở lại chính mình phòng khám bệnh sau cùng hoa trồng trong nhà kính cơm nước xong, liền ôm cái dương hồi chính mình phòng trong. Hắn vào nhà sau, khoe miệng gợi lên, đường như nha đầu này, nhưng thật ra một nhân tài, đáng tiếc, không đi đường ngay, bằng không, chính mình thật đúng là muốn nhận nàng vì đồ đệ, hoa hoa học ý đi nàng học độc, như vậy, chính mình một thân bản lĩnh liền có truyền thừa. Đường như ở vị giác phương diện hẳn là so hoa hoa còn muốn nhanh nhẹ đây chính là học chính mình kia một thân độc thuật tốt nhất mầm, nhưng là, nàng tâm thuật bất chính, là trăm triệu không được, bằng không Đến lúc đó, nguy hại chính là toàn bộ giang hổ cùng thiên hạ ba cánh. Đáng tiếc, con đừng nói, nhà đầu này thật tà môn, có vài loại độc phấn là hắn đều khó tìm đến. Hắn đã sớm tưởng xứng vài loại trí tôn độc dược ra tới, đáng tiếc thiếu dược liệu, lúc này, nhưng thật ra tới vài vị. Khâu ba Mỹ tư tư hoa ở chính mình phòng trong lại không đi ra ngoài, cơm chiều cũng không ra tới ăn. Hoa trồng trong nhà kính biết hắn quái tính tình, cũng không còn hắn, liền thủ phòng khám bệnh, bối chính mình phương thuốc, may mắn chính là... Này một buổi chiều, không còn có cái người bệnh tới. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ trở lại điểm tâm phô sau, rửa tay, hai người tiếp tục nấu cơm. Hai người làm mì sợi, ăn xong sau, làm Đường Diệp nghỉ ngơi, Khương Tử Dạ rửa chén. Đường Diệp cũng không ngồi, liền đứng ở hắn bên người, tưởng sự tình. A dạ, ngươi nói, Khúc Tiến sẽ xử lý như thế nào việc này. Đuổi ra thị trấn đi, Khúc Tiến đối nàng, còn có chút nhớ tình bạn cũ, rốt cuộc, cái lẩu thành, là nàng giúp đỡ thành lập lên. Đường Diệp gật đầu, nàng cũng đoán được là như thế này. "Ai, ngươi nói nữ nhân này, nàng liền không thể thanh thản ổn định chờ gả chồng sao? Thế nào cũng phải lăn lộn này một hồi." Đường Diệp thở dài một tiếng. Khương Tử Dạ một đốn, đạm cười, "Nàng ở chết ven thử đâu." "Ha ha, a dạ, ngươi nói lời này, tựa như cái chính nghĩa thẩm phán giả." Đường Diệp nhìn đến Khương Tử Dạ nói lời này khi biểu tình, nhịn không được cười, hắn biểu tình, hảo đáng yêu. Khương Tử Dạ ho nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa nghiêm túc rửa chén. Kỳ thật, hắn nói chính là lời nói thật, hắn trong lòng, lúc này đã bắt đầu sinh giết nữ nhân kêu ý tưởng, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, kia nữ nhân liền không thể gặp lá cây hảo, tìm mọi cách hại lá cây, vẫn là nhiều lần muốn nàng mệnh cái loại này, chính mình muốn che chở cả đời người, nào dùng đến như vậy tiện nhân tồn tại, làm cản, chờ cơ hội. Buổi chiều, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp làm mấy lò điểm tâm, Đường Diệp nghỉ ngơi sau, hắn nói, lá cây, ngươi xem cửa hàng. Ta đi ra ngoài một chuyến xử lý chút việc. Đường Diệp gật đầu, hành, người muốn đi làm cái gì? Hôm qua sự tình, ta là cầu một cái tiểu huynh đệ hỗ trợ, hôm nay đi cảm ơn hắn, thỉnh hắn uống ly trà đi. Hảo, vậy ngươi đi a, muốn hay không cho hắn mang điểm chúng ta điểm tâm? Đường Diệp đứng lên, muốn đi trang. Không cần, không cần, hắn không yêu ăn đồ ngọt. Khương Tử Dạ xua tay, thân mật sờ sờ Đường Diệp đầu, hướng về phía nàng cười cười, mới xoay người đi ra ngoài. Đường Diệp cười khẽ. Lâm bâm lầu bầu, xem ra, gia hỏa này bằng hữu còn không ít, không biết là làm gì đó đâu, thế nhưng có thể giúp đỡ đem hôn qua sự tình giải quyết. Nay một buổi chiều, cái lẩu thành sự cùng đường như cái kia cửa hàng son phấn sự tình đã bị mọi người truyền khai. Những cái đó mua đường như son phấn cùng nước hoa hương cao nhân ra nghe thế tin tức sau, dọa chạy nhanh đem vài thứ kia đều ném. Nhưng là, trong tay cầm mị hoặc kia mấy cái phu nhân, là thật sự cảm giác được cái kia đồ vật hảo, thật sự có thể đem nam nhân nhà mình xuyên tại bên người liền lặng lẽ đem hương cao giấu đi, chờ qua cái này nổi bật về sau lại dùng. Buổi chiều cái lẩu thành không mở cửa, càng là thuyết minh chuyện này đối cái lẩu thành ảnh hưởng. Những cái đó mở tiểu lầu, liền đóng cửa lại cười trộm, vui sướng khi người gặp họa, người trẻ tuổi làm việc, vẫn là quá non điểm, đắc tội người, bị hạ dược đi. Những cái đó ăn thượng độc điểm tâm nổi lên bệnh sởi lại bị trưa khỏi mọi người, cầm khúc tiến tiền, nhưng thật ra còn thế hắn nói chuyện, nói về sau còn đi ăn, lần này chỉ là vận khí không hảo mà thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe nói, khúc thiếu mang theo người tạp kia hạ độc người cửa hàng, đem kia ra lão bản đuổi ra đi thị trấn sự tình. Về bên ngoài truyền ồn ào huyên náo những việc này, Đường Diệp không quảng, cũng không biết, nàng chỉ chuyên tâm làm chính mình điểm tâm, bán chính mình điểm tâm. con đừng nói, này một buổi chiều, tới mua điểm tâm người còn không ít, có một bộ phận là bởi vì cái lẩu thành sự tình, tới mua điểm tâm, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Đường Diệp cũng bất đắc dĩ cấp mọi người đều giải thích. Khương Tử Dạ là thẳng đến buổi tối đóng cửa khi mới trở về. "Thực xin lỗi, lá cây, ta về trễ." Khương Tử Dạ vẻ mặt tay náy, Trộn ngắm Đường Diệp, sợ nàng sinh khí. Đường Diệp trên dưới đánh giá hắn vài lần, tới gần hắn nghe nghe trên người hắn hương vị, lui ra phía sau, lại quan sát một chút tóc của hắn, nheo lại mắt đột nhiên hỏi: "Khương công tử, ngươi cưỡi ngựa đi đâu?" 212, vì bọn họ làm vần thần ăn, canh 4. Đường Diệp trên dưới đánh giá hắn vài lần, tới gần hắn nghe nghe trên người hắn hương vị, Lui ra phía sau, lại quan sát một chút tóc của hắn, meo lại mắt đột nhiên hỏi, Khương công tử, ngươi cưới ngựa đi đâu? Khương tử dạ nâng lên cánh tay nghe nghe, kinh ngạc nhìn đường Diệp, lá cây, ta cưới ngựa, ngươi cũng có thể đoán được. Đừng ngắt lời. Đường Diệp nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, liền lo lắng nảy nam nhân nói dối lửa chính mình. Ta cùng tiểu huynh đệ cưới ngựa đi ra ngoài một chuyến, vừa lúc gặp phải bọn họ đi các thôn làm tuyên truyền, ta liền đi theo đi một chuyến triệu gia thôn. A, ngươi đi triệu gia thôn. Bị ngươi nhận ra tới làm sao bây giờ? Đường Diệp vừa nghe hoảng sợ. Không có việc gì, ta đi theo quan binh đi, bọn họ sao có thể nhận ra tới? Khương tử dạ cười khẽ. a ngươi tiểu huynh đệ là quan binh A. Kia khẳng định là có cái tiểu chức vị đi, bằng không việc này sao có thể nhanh như vậy giải quyết? Đường Diệp khẳng định nói. Đúng vậy, là cái tiểu chức vị, về sau chờ hắn không bội khi, giới thiệu ngươi nhận thức. Khương tử dạ cười khẽ, nha đầu này, như vậy thông minh làm cái gì? thu thập hảo cửa hàng, hai người về nhà trên đường, Khương Tử Dạ đột nhiên lại nói, La Cây, ngươi nói, ta muốn hay không đem Tây Phòng thu thập một chút, đi trụ, này ở cùng một chỗ, vạn nhất ngày nào đó bị cha mẹ phát hiện, ta chân sẽ đoạn đi. Đường Diệp cười khúc khích, ngươi tùy ý đi, ngươi ở đâu ngủ, cũng chính là cả đêm sự, hai chúng ta thế nào, chúng ta rõ ràng liền hảo, mãi mãi bọn họ, chỉ là lo lắng ta sẽ có hại, sẽ không bái đường liền mang thai. Khương Tử Dạ chạy nhanh bảo đảm nói, Ta khẳng định sẽ không làm ra không tôn kính chuyện của ngươi tới, rơi xuống ngươi thanh danh, ta chính mình thanh danh cũng không tốt, huống chi ở lòng ta, ngươi hết thảy đều quan trọng nhất, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ha ha, đêm ca, càng ngày càng quen tay, thường thường liền lời ngon tiếng ngọt tới. Đường Diệp dựa vào hắn trên vai, hai người đều ngồi ở cảng xe thượng, vội vàng xe ngựa hướng ra đi. Khu khu, ngươi có thể minh bạch tâm ý của ta liền hảo. Khương Tử Dạ cười khẽ một chút, một bàn tay gắt gao nắm đường điệp tay sợ nàng sẽ ngã xuống. chờ hai người bọn họ về đến nhà khi, liền thấy được đứng ở cổng lớn khúc tiến cùng lưu thiên đình, hai người một người ôm một cái bình lớn rượu, yên lặng nhìn bọn họ hai cái. đường diệp nhảy xuống đi khai đại môn, gọi bọn hắn cùng nhau đi vào. đêm ca, đêm tẩu, thực xin lỗi, lúc này đây ta thả đường như rời đi, bất quá tin tưởng nàng về sau cũng không dám nữa tiến thị trấn. đi vào trong viện sau, khúc tiến vẻ mặt xin lỗi đối đường diệp nói. đường diệp thở dài một tiếng. Xua xua tay, tính, nàng cái loại này người, chính là đánh không chết tiểu cường, mạng lớn đâu, chỉ cần nàng về sau ly ta xa một chút, ta liền cảm ơn trời đất. Không đề cập tới nàng, các ngươi muốn ăn cái gì, ta cho các ngươi làm. Liên lộng hai cái đồ ăn, chúng ta cùng đêm ca uống chút rượu liền thành, đồ ăn đêm tẩu nhìn ăn bài. Khúc tiến xua xua tay. Khương tử dạ gật gật đầu, đi dọn cái cái bàn, trực tiếp đặt ở trong viện, kia chúng ta liền ở trong sân uống đi, ta cũng có thể giúp đỡ lá cây nấu cơm. Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh điểm đầu, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, làm thuốc cơm, chúng ta cùng nhau ăn, cùng nhau uống. Không có việc gì, ta trước cho các ngươi quấy mấy cái rau trộn, các ngươi uống trước. Đường diệp làm Khương Tử dạ đi tiếp đón bọn họ liền hảo, nàng chính mình trở về trong phòng thay đổi quần áo, vén tay háo lên, vào trong phòng bếp. Chính mình ướp chua cay củ cải điều, vừa lúc có thể ăn, trước cho bọn hắn bớt một mầm phóng trên bàn, lại đi rau trộn cái khoai tây ti, rau trộn cái cải trắng phiến, cũng cùng nhau thượng bàn. Nấu hai viên khoai tây, lại dùng trong nhà có rau chân vịt nấu quá băm, quay cái rau chân vịt mạt khoai tây nghiền. Bốn cái rau trộn thực mau thượng tề, đường dịp cười cười. Hảo, các ngươi uống trước, ta đi làm vẳn thắn đi, vừa lúc trong nhà còn có điểm thịt, cho các ngươi ăn cải trắng nhân thịt heo sủi cảo. Lá cây, ngươi chuẩn bị tốt, ta cùng ngươi cùng nhau bao. Khương tử dạ hướng về phía phòng bếp hô một tiếng. Không cần, ta bao liền hảo, thời gian cũng sớm, các ngươi chậm rãi uống. Một bên nói. Đường Diệp liền một bên bắt đầu chặt thịt nhân. Trong viện, khúc tiến nhẹ giọng đối Khương Tử dạ nói, Đêm ca, ta đem đường như bởi ra thị trấn, ta người nhìn chầm chầm vào các nàng ra thị trấn ba dặm mà sau, mới trở về. Các nàng đi nơi nào? Khương Tử dạ nhàn nhạt hỏi. Đường ra thôn. Khương Tử dạ gật gật đầu. Hảo, ta đã biết. Đêm ca, chúng ta hôm nay như vậy giải quyết, người cùng tẩu tử có thể hay không trách chúng ta? Lưu Thiên Đinh lúc này cũng hỏi. Không có việc gì. Cũng may hôm nay không ra mọi người, bằng không, nàng không tốt như vậy kết quả. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Khúc tiến gật đầu. Một hồi, lá cây khả năng sẽ cùng các ngươi nói, điểm tâm như vậy lấy tới bắt đi cũng không phải cái biện pháp. Ngày mai ngươi bên kia an bài hai người đi theo lá cây học làm điểm tâm đi. Lá cây dạy bọn họ làm vài loại điểm tâm. Về sau, các ngươi cái lẩu thành điểm tâm, liền chính mình làm liền hảo. Nhất định phải tìm đáng tin cậy lại thông minh chút người đi học. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói: A, đêm tẩu là nói như vậy. Hai người xử sốt, này ân tình đã có thể có điểm lớn. Ân, cụ thể, một hồi các ngươi nói liền hảo. La, đêm ca, cảm ơn ngươi cùng tẩu tử, chúc các ngươi đầu bạc đến lão. Tới, chúng ta uống một chén. Khúc tiếng kích động bưng lên chén rượu, cùng Khương Tử Dạ chạm cốc. Khương Tử Dạ cười cười, cùng bọn họ hai cái cùng nhau uống lên lên. Cuối cùng, Đường Diệp cũng vô dụng Khương Tử Dạ bao chính mình một người một hồi công phu liền tất cả đều chuẩn bị tốt sủi cảo nấu tốt hơn bàn sau nàng cũng ngồi xuống ăn lên các ngươi ba cái ăn trước sủi cảo đi một hồi lại uống đường diệp xem ba người còn ở uống ra tiếng nhắc nhở hảo ba người gật đầu ngoan ngoan ăn lên khúc tiến ăn mấy cái sủi cảo sau trong lòng có việc sẽ không ăn mắt trông mong nhìn đường diệp chờ nàng ăn no đường diệp bất đắc dĩ vung chiếc búa nói xem ta làm gì ăn a đêm đầu Ngươi có phải hay không tính toán cho ta giáo hai cái điểm tâm sư phó ra tới? Khúc Tiến hai mắt sáng quắc nhìn Đường Diệp hỏi. Khương Tử Dạ ho nhẹ một tiếng, thương một chút buông chảy lấn rượu. Khúc Tiến vừa thấy, chạy nhanh, túi đầu đi ăn sủi cảo. Đường Diệp yên lặng nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, gật đầu, ừn, phía trước chúng ta thêm hiệp nghị sẽ đi, sự tình có biến, ta cho ngươi giáo hai cái điểm tâm sư phó ra tới, về sau ngươi cửa hàng cũng nhiều làm vài loại điểm tâm, cũng có trợ giúp suy ý. Khúc Tiến chạy nhanh gật đầu. Hành, như vậy cũng có thể, đêm tẩu yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch cho ta giáo viên phó. Đường Diệp vây vây tay, không sao cả nói, không sao cả, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, ta cũng nghĩ tới, ngươi cũng đoạt không đi ta suy ý, huống chi, ta cũng phải đi vội khắc sự, này sinh ý có thể kiếm nhiều ít tính nhiều ít đi. Khúc Tiến gật đầu, cười khẽ, đêm tẩu là ta đã thấy đại khí nhất cô nương, có nam nhân giống nhau rộng lớn trí tuệ. Mới nói được cái trí tuệ. Khúc Tiến liền phát hiện Khương Tử dạ nhìn chính mình ánh mắt biến sâu thẳm lên, dọa hắn quên mất nói câu nói kế tiếp, lặng lẽ túi đầu ăn sủi cảo đi. Ô ô, đêm ca ánh mắt thực đáng sợ, ta chính là tưởng khen đêm tẩu hai câu sao, ánh mắt kia, như là muốn giết người dường như. 213, ta hồi trong thôn nhìn xem, canh năm. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh cuối cùng lại uống ngoài, là bị Khương Tử dạ vội vàng xe ngựa một đám cấp đưa về ra. Hắn sau khi trở về, đường diệp đã rửa mặt xong bò lên trên giường. Hắn cũng chạy nhanh đi rửa mặt. Đường Diệp ghé vào mép giường, nhìn lén Khương Tử Dạ rửa mặt. Kỳ thật, nàng chính là muốn nhìn một chút hắn buổi chiều đi ra ngoài có hay không bị thương. Nàng cảm thấy, Khương Tử Dạ căn bản là không đối chính mình nói thật. Nghĩ đến, là có không thể đối chính mình nói sự đi. Ai ngờ, nàng liền thấy được Khương Tử Dạ kia đã làm nàng cấp dưỡng so trước kêu béo một ít thân thể. Đường Diệp còn phát hiện, này nam nhân không cần lực khi, cả người nhìn tuy rằng nhìn không có một chút thịt mỡ, nhưng cũng không có một chút bắp nhưng là một khi đường hắn dùng sức lấy cái gì đồ vật khi, hắn cánh tay thượng cùng bụng liền sẽ xuất hiện từng khối cơ bắp. lệch cạnh đường diệp nghe được chính mình nước miếng tích đến trên mặt đất thanh âm. khương tử dạ cũng nghe tới rồi hắn vừa quay đầu lại liền đối thượng một đôi nóng rắt mắt lấp lánh. túi đầu nhìn nhìn chính mình trần trụi nửa người trên nhìn nhìn lại đường diệp kia ba ba ánh mắt hắn đột nhiên cười nhẹ ra tiếng. nghe được hắn tiếng cười đường diệp bừng tỉnh đối thượng khương tử dạ có chút ngượng ngùng cũng có chút sáng quắc ánh mắt. Đường Diệp ô khẽ gọi một tiếng, chui vào trong chăn, đem chính mình bọc thành một cái cầu. Khương tử dạ rửa mặt xong, đổ nước sau, muốn đi trên giường ôm một cái đường Diệp, chính là nghĩ vậy nha đầu vừa rồi ánh mắt, hắn không dám qua đi, sợ chính mình nhịn không được, một phát không thể vãn hồi. Hắn yên lặng đi trở về trường kỷ biên nằm xuống, nhẹ giọng đối bình phong mặt sau đường Diệp nói thanh ngủ ngon. Ngủ ngon, la cây. Đường Diệp nghe được, trộm sốc lên chăn, phát hiện hắn đã về tới trên trường kỷ sau. Nàng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đường Diệp cảm thấy, như vậy ở chung sinh hoạt, kỳ thật, là đối chính mình định lực một loại khảo nghiệm, không biết nào một ngày chính mình liền sẽ nhịn không được nhào lên đi. Ngủ ngon, a dạ. Đường Diệp sửa sang lại hảo chính mình lung tung rối loạn não bổ hình ảnh sau, nhẹ nhàng đối khương tử dạ nói thanh ngủ ngon. 7 tháng 17, 18, 19 ba ngày, Đường Diệp vẫn luôn không bán thế nào điểm tâm cũng liền sáng sớm làm hai lọ bốn loại cuốn bánh cùng bốn loại ngọc bánh làm khương tử dạ ở phía trước bán mà nàng liền bắt đầu ở trong phòng bếp giáo khúc tiến đưa tới hai người tiểu tử này sáng sớm mang theo người tới khi đối thượng khương tử dạ cùng đường diệp vẻ mặt xấu hổ cùng ngượng ngùng đêm ca đêm tẩu thực xin lỗi tiểu lượng của ta thật sự là quá kém mỗi lần đi nhà người đều uống ai đường diệp cười cười mang theo hai người đi phòng bếp làm điểm tâm đi khương tử dạ ý bảo hắn ngồi xuống cho hắn múc một ly trà sữa ân Hai người các ngươi tiểu lượng sát thật kém, về sau nhiều rèn luyện, nhưng là không thể lại uống đủ. Ngày hôm qua hai người các ngươi có lẽ là tâm tình không hảo cũng có quan hệ. Khương tử dạ khó được ga nủi người một lần. Hắc hắc, kỳ thật, ta là phát hiện đêm ca ngươi tiểu lượng thật là không đế. Ngươi uống như vậy nhiều đều không có một chút nhiều dấu hiệu. Khúc tiến bất đắc dĩ thở dài. Khương tử dạ cười khẽ, ngươi nếu muốn thăm ta tiểu lượng đế, phòng chứng khó, đến nay, ta còn không có uống say quá. Quá bội phục đêm ca ngươi Khúc Tiến nhìn Khương Tử Dạ, kia thật là sùng bái đem hắn đương thần tượng dường như. Khúc Tiến đưa tới học điểm tâm hai cái cô nương, một cái là từ bọn họ Khúc trong phủ tìm ra Khúc quản gia nữ nhi, cũng coi như là người một nhà, vẫn luôn liền ái mân mê kỳ kỳ quái quái thức ăn, hiện giờ gả cho Khúc Tiến khác cái một cái bên người thị vệ Khúc Hồng, cô nương này tên Khúc Thúy Thúy, là một cái hài tử nương, người còn tính thông minh, Đường Diệp giáo nàng cũng đều có thể nhớ kỹ, Đường Diệp thử làm làm một lần, làm được đồ vật nhưng thật ra con hành. Đường Diệp còn xem như tương đối. Vừa lòng. Một cái khác tới học làm điểm tâm, là Lưu Phủ Người. Lưu Thiên Đinh tuyển ra tới, là nàng nương bên người hầu hạ Đại A Đầu. Kêu Lưu Quyên, vẫn luôn liền rất thích làm điểm tâm. Lần này có cơ hội này, Lưu Phu Nhân liền đem nàng cho nhà mình nhi tử. Làm nàng đi học, về sau liền ở cái lẩu trong thành làm đầu bếp nữ. Tuy rằng là từ Đại A Đầu đến đầu bếp nữ, nhưng nha đầu này thực vui vẻ. Nàng đã sớm nghĩ ra được bên ngoài làm việc, vẫn luôn liền thích làm điểm tâm. Này hai cái. Ngày đầu tiên đường Diệp dạy bọn họ như thế nào đánh bông bơ, như thế nào xào ra mỡ vàng, dạy bọn họ thời gian cùng hỏa hậu nắm giữ, còn dạy bọn họ nướng lò muốn như thế nào kiến, dùng như thế nào, nướng lò hỏa hậu như thế nào nắm giữ. Buổi chiều dạy các nàng như thế nào cùng mặt, như thế nào nướng điểm tâm, đồng thời cũng dạy bọn họ những cái đó khuôn đúc sử dụng phương pháp. Nàng đem nàng bản vẽ đã cho khúc tiến, làm hắn đi đặt làm bọn họ làm điểm tâm phải dùng khuôn đúc cùng công cụ, làm hắn trước chọn chủ yếu mấy cái đặt làm liền hảo. Ngày thứ hai, nàng dạy các nàng mời tới loại điểm tâm cách làm. Ngày thứ ba, đường diệp cơ bản liền không có động thủ, làm hai người làm điểm tâm, chính mình tới phẩm luận. Còn đừng nói, này hai cái cô nương tiến bộ đều thực mau. đến 19 ngày này mặt trời lặn thời gian khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh tới đón người khi, đường diệp cười tủng tìm nói, cũng không tệ lắm, hai người học thực hảo, phối hợp cũng thực hảo, người bên kia nướng lò kiến hảo đi. Kiến hảo, cho các nàng hai một lần nữa lộng một gian nhà ở làm phong bếp. Bên trong sạch sẽ một ít, cũng không cần cùng đám nam nhân kia tệ ở bên nhau, có thể an tâm làm điểm tâm. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đình tiêu thiếu Bọn họ hai cái mấy ngày nay cũng là thập phần bận rột. Trong vòng ba ngày, bọn họ mang theo người sửa sang lại ra một cái tân phòng bếp tới, liền ở tiểu lầu hậu viện Tây trong phòng. Nghe đến mấy cái này, đường Diệp liền an tâm rồi. Thu thập đóng cửa, đem còn thừa sữa bỏ làm Khúc Tiến cầm trở về. Đem không bán xong điểm tâm đóng gói đặt ở một cái cái bình, chuẩn bị ngày mai mang ở trên xe Bọn họ trên đường đói bụng ăn. Đem cửa hàng Đại Môn chìa khóa cho Khúc Tiến, làm hắn có rảnh hai giúp đỡ nhìn xem. Đường Diệp bọn họ lại đi một chuyến cái lẩu thành, nhìn một chút bọn họ kiến nướng lò, nhìn không thành vấn đề sau, Đường Diệp tiến tâm. "A Tiến, ngày mai trước đơn giản làm các nàng hai làm vài loại ra tới, ngươi cùng A Đinh muốn chính mình thì ăn, lựa chọn một chút, trước bán bốn loại, chờ các nàng đem này bốn loại làm thuần tục sau, lại từng bước từng bước thêm." Đường Diệp dặn dò. Khúc Tiến gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Một lần thượng quá nhiều, sợ các nàng hai người lo liệu không hết quá nhiều việc. Cơm chiều khúc tiến liền trực tiếp lưu hai người ăn cái lẩu, ăn xong sau, hai người mới vội vàng xe ngựa trở về nhà. Về đến nhà sau, Khương tử dạng nghĩ nghĩ, đối đường diệp nói, lá cây, ngươi trước rửa mặt nghỉ ngơi đi, ta hồi tranh trong thôn, nhìn xem trong nhà, dặn do một chút, ta cưới ngựa đi, hơn một canh giờ liền đã trở lại, ngươi có cái gì phải cho trong nhà mang sao? Đường diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có gì mang, Hiện giờ trong nhà có xe ngựa, muốn mua đồ vật, bọn họ sẽ ra tới, ngươi nếu là cưới ngựa đi, liền quần áo nhẹ xuất phát đi, đừng mang đồ vật. Khương tử dạ gật gật đầu, dặn do nàng, ta sẽ khóa kỹ đại môn, ta đi rồi, ngươi liền cắm hảo ra môn, mặc kệ bên ngoài có động tinh gì, cũng đừng đi ra ngoài. Đường Diệp gật đầu, bật cười, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi dọc theo đường đi mới là hẳn là cẩn thận cái kia. Ta không có việc gì, ta bản lĩnh ngươi biết đến, ai trêu chọc ta, ai xui xẻo. Chủ yếu là đường như về tới trong thôn, ta không yên tâm trong nhà, còn phải trở về dàn xếp một chút. Đến nỗi kia sự kiện, ta đã nhiều ngày đã đều dàn xếp cũng may chấn trên các huynh đệ, bảo đảm bọn họ thành thân tình hình lúc ấy thực náo nhiệt. Hảo, người trên đường cẩn thận, đừng nóng vội lên đường, bình thường đi liền hảo. Đường Diệp cười khẽ, lôi kéo hắn tay lên tiếng. Ân, người đi trước ngủ đi, ta trở về kêu ngươi. Khương tử dạ hôn hôn cái chán của nàng, mới xoay người rời đi. 214 Lại kém hạ đường thanh hà ra một đoạn, canh hai. kia một ngày, đường như bị đuổi ra thị trấn sau, khí phát cuồng, chính là, không có biện pháp, khúc ra ở trong thị trấn, đó là chính mình không thể treo vào nhân ra. Đồng thời, nàng cũng có chút ảo não, biết là chính mình xúc động, kỳ thật, không nên tìm khúc tiến xuống tay, mà là hẳn là tìm bình thường dân chúng. Bất quá, cửa hàng tuy rằng khai không được, nhưng may mắn chính mình sân còn ở, đường như làm hùng phong vội vàng xe ngựa, nàng thu thập chính mình đáng giá đồ vật Đến nỗi son phấn những cái đó, bị tạp liền tạp, dù sao cũng đều không đáng giá tiền, là nàng hoa giá thấp từ những cái đó tiểu xưởng bán sỉ mà đến. Chính là có chút đau lòng chính mình phối trí ra tới nước hoa cùng hương cao, nghĩ đến này, nàng lại nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, nàng cảm thấy hảo không cam lòng, cứ như vậy, chính mình về sau chẳng lẽ không thể đi trong thị trấn sao. Tính, ly thành thân còn có hai mươi mấy thiên, coi như là về nhà đi chuẩn bị của hồi môn đi. Trở lại cửa thôn nàng xe ngựa liền vừa lúc đụng phải đường thanh hà cùng triệu cửu nghiêm ninh ba cái vội vàng xe ngựa muốn từ đồng ruộng thu hoạch vụ thu đã trở lại nhìn đến đường thanh hà nàng liền nhớ tới đường diệp đáng giận tới đường như buông xuống hạ mi mắt che khuất trong mắt thần sắc nàng trở về trong nhà đệ đệ muội muội nhưng thật ra thực vui vẻ ngóng trông nhà mình tỉ tỉ cho chính mình mang ăn ngon chỉ là đường như sắc mặt cũng không như thế nào đẹp nàng chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau liền khai khóa hồi chính mình trong phòng đi Hùng Phong vừa muốn tá xe ngựa, đường châu ra tới, hỏi Hùng Phong, các ngươi như thế nào đã trở lại? Hùng Phong dừng một chút, nói, đại tiểu thư nói trở về chuẩn bị của hồi môn. Đường châu gật đầu, Nga, như thế hẳn là. Đường như lúc này đứng ở trên cửa kêu Hùng Phong, Hùng Phong, ngươi tiến bảo. Hùng Phong đem dây cương dao cho đường châu, đi đường như phòng trong. Ngươi hiện tại đi một chuyến Khương ra thôn, trở về không sai biệt lắm vừa lúc ăn cơm, ngươi đi nói cho Khương Tú Vân, liền nói ta cửa hàng không khai. Trở về chuẩn bị của hồi môn, hắn muốn hỏi vì cái gì, liền nói ta thành thân sau chuẩn bị đi Tây Hà Trấn khai cửa hàng, ngày mai làm hắn tới trong nhà một chuyến. Nếu là hắn lưu ngươi ở, chờ hắn ngày mai cùng nhau tới cũng đúng, hắn không xe ngựa. Là, ta đã biết, chủ tử. Đường như gật gật đầu, đi thôi, hôm nay trấn trên sự tình, không thể đối bất luận kẻ nào nói. Hùng phong gật đầu, ta biết, chủ tử. Chờ hắn sau khi rời đi, đường trâu tới đường như phòng tròng, như nhi ngươi chuẩn bị của hồi môn, có cái gì yêu cầu cha hỗ trợ sao? Tạm thời không có, có lời nói, ta sẽ cùng ngươi nói. Đường Như nhàn nhạt nói, Hảo, như nhi a, ngươi còn không biết đi, đường Thanh Hà ra lại mua một chiếc xe ngựa, hiện giờ nhà hắn liền có hai chiếc xe ngựa, ngươi nói, kia đường Diệp khai điểm tâm cửa hàng, liền như vậy kiếm tiền. Đường Châu vẻ mặt nghi hoặc hỏi, đường Như lắc lắc đầu, ta không biết, ta lại không cùng nàng lui tới. Đường Châu gật gật đầu, Nga, cha muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi kia cửa hàng xinh ý như thế nào? Có không cấp trong nhà chợ cấp một ít đâu, ngươi đệ đệ năm nay 12, cũng nên thượng trấn trên thư quán, tra nghị tới mấy ngày mang theo đi dự thi nhìn xem. Đường như minh bạch, đây là tới cùng chính mình đòi tiền đi, con của hắn đi học quán, dựa vào cái gì tới tìm chính mình, muốn chính mình ra tiền.